tầm mắt mọi người đều hội tụ đến trương lam trên thân đúng lúc này trương lam sau lưng trên bậc thang xuất hiện cái thanh âm sau đó hết thảy liền gặp được cú bọn nhỏ hơn thân ảnh từ đầu bậc thang xuất hiện bước có chút tập tễnh bước chân đi tới màu tím chùm sáng trước mặt kêu lên bồi nhìn thấy cú bọn màu tím chùm sáng run rẩy lên đang lúc mọi người nhìn soi mói tràn đầy ngưng tụ cuối cùng biến thành mạ ra mặc một hình ảnh mở miệng nói mạ ra h o á t hai tử đi mau nơi này có những người xấu kia tại không an toàn ầm ầm đi mau cụ bỏ mụ mụ ta muốn gặp ngươi một lần cuối nghe được mạ i a o vạc cụ b ò n lệ rơi đ ầ y mặt lẳng lặng nhìn mạ i a o vạc ứ linh không có tình huống đặc biệt ở cái thế giới này sinh tồn nhiều nhất bảy ngày liền sẽ muốn rời khỏi mạ i a o vạc còn có hai ngày sẽ phải rời khỏi cụ b ò n suy nghĩ nhiều chân quý thời gian này trương lam nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên một vòng tia sáng nói thực ra thông thường cổ kẹ mẩn chỉ cần qua đời linh hồn đều sẽ ngay đầu tiên đi đến minh giới sở tỳ dịp hơn bởi vì bọn hắn làm không được hiện hình ở cái thế giới này cũng không có nhiều tồn lưu tất yếu chỉ có ưu linh hệ g o s t t a i hoặc là thể nội có ưu linh hệ g o s t t a i thừa số b ổ k ẹ m ẩ n có thể làm được dừng lại bảy ngày xem ra kế hoạch của ta cũng có thể áp dụng trương lam âm thầm cười nói mà lúc này tề cho con ngươi bỗng nhiên k ê u lại đến bởi vì hắn nhận ra trương lam thân phận cái này một vị cũng không dễ t r ọ c làm không cẩn thận nguy hiểm đến tính mạng nghĩ đến lôi ra c ả c ủa đám người kết quả v ể t r ặ t r o n g lòng đã đánh lên chống lui quân nhưng sau một khắc để cho hắn mộng bức một sự kiện đã xảy ra ở giữa bên cạnh hắn một cái đội trưởng đ ố n g nhiên đâm đâu đi ra nhìn xem cái kia u linh tràn ngập chán ghét nói mạ dạng hoa quả nhiên ngươi chính là gần nhất gây sự tình u linh không hảo hảo đi đầu thai nhưng ở nơi này gây sự tình vẫn là như vậy để cho người ta phiền đã ngươi hải tử tự đưa tới cửa vậy càng tốt lần này liền thu nhận về phần ngươi hiện tại liền hoàn toàn biến mất ta vừa nói người kia trong tay đẻ xuống một cái đặc biệt cái nút sau đó nguyên bản tại rét trong tay trong mắt kiếng bắn ra một đạo tia sáng tiếp theo mạ ra bạc năng lượng màu tím thể liền bắt đầu ngưng là thật chết cái kia tia sáng có thể cho hữu linh lực lượng triệt để hiện ra làm xong tất cả những thứ này người kia phát ra một cái ạ lạ cả d ẻ m hô ạ lạ ca d ẻ m tinh thần cường niệm si tải ạ lạ ca d ẻ m ạ lạ cả rẻm trong mắt xuất hiện hảo quang màu xanh lam Một đạo c ư ờ nhưng g g đại màu lam n cồn phở xỉ ẩn đoàn là tề h h hướng n chặt g hướng i Nhìn trong h h thế, nên nhẹ nhõm a n nên liền có thể diệt sát mạ giờ hoặc linh hồn. Hỏng bét. Đội dọc kẹt có hạc quá dầu xuất Hỏng người tăng thêm khoảng cách không Đội đột này xa, thủ t tại. tê t đám người cũng không kịp ngăn cản、tại. Nhưng kịp là, r lòng cũng gọi ra hai chữ này bởi vì hắn biết rõ có người có thể n g ă n cản mà chính mình cái này thủ hạ tại chỗ người trước mặt làm chuyện như vậy bọn họ đều muốn lạnh quả nhiên sau một khắc một cái mang theo lanh ý tiếng cười xuất hiện a a thú vị lại có người ở ngay trước mặt ta hành hung ta gần nhất cũng càng ngày càng không có tồn tại cảm giác a theo lấy đạo thanh âm này vang lên một cỗ uy áp trong nháy mắt đặt ở trái tim của mỗi người sau đó tất cả mọi người liền gặp được một tia điện hiện lên ba tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó một bóng người đi tới mạ ra mặt trước mặt vung mạnh lên tay Ẩm. cái kia ạ là cạ d ẻ m bắn ra niệm lực cổn phở x i ẩn đoàn bị một vòng trở thành không khí t xung quanh lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh ngay cả z g e z i r o s a hiệu đạ đám nữ nhân đều như thế khiếp sợ không gì sánh nổi các nàng nhìn thấy cái gì một cái công nhận bản thân rất nhân loại yếu đuối trong khoảnh khắc đó vậy mà toàn thân có điện hiện lên sau đó tiện tay vung lên giải quyết một cái bạch kim cấp vậy mà phát ra chiêu thức đây là huy năng b ự c nào người này bản thân cũng quá cường đại a mà lúc này trương lam trong mắt lấp lóe lấy lửa giận hắn quá tự tin lại ra trận về sau hắn cảm thấy không có khả năng lại có người hành động thiếu suy nghĩ nhưng không nghĩ tới còn có ngu như vậy tử sẽ ra tay hơn nữa xuất thủ hay là cái kia cái sát hại m à ra bạc đội dọc kẹt thành viên bởi vì ngoài ý muốn sở dĩ trương lam không kịp phái ra bộ kẹt mẩn sở dĩ chính hắn hành động nhưng hắn không có sử dụng siêu năng lực bởi vì sử dụng siêu năng lực trước mặt đối phương những người này lợi cho bọn họ quá rồi trần trụi mà làm mất mặt để cho trương lam tức giận trước mặt những người này cần phải trả giá thật lớn ngươi rất tốt để cho ta tức giận trương lam ánh mắt nhìn về phía cái kia xuất thủ đội dộc kẹt thành viên giơ tay lên vuốt vuốt một cái tiền xu nhìn về phía trước phát t h ẳ n g nhiên nói nếu là ngươi có thể tiếp được ta một cái tiền xu thà cho ngươi khỏi chết đĩu trương lam tùy ý đem tiền xu bán ra cái này tiền xu bao vây lấy điện mang tại từ trường dưới sự khống chế bắt đầu không ngừng gia tốc trên đó tia sáng bắt đầu không ngừng trở nên trói mắt đây là vê chở con ngươi co rụt lại mà lúc này một cái kinh thiên bạo hưởng xuất hiện xe một cái cường đại pháo điện từ d ạ p c ả nồng oanh ra một đường thẳng a dựa vào lang thẳng tắp phía trên vô số đứng ở đó đội dộc kẹt thành viên tại dưới một kích này hóa thành hư vô khá một chút người cũng là toàn thân bị điện giật mang bao trùm thống khổ không thôi sống không bằng chết Mà cái kia trước đó chỉ huy bộ kẹ m ẩ n xuất thủ đội dọc kẹt thành viên sớm đã tải pháo điện từ rạp cạ nổng dưới hóa thành thang cốc cuối cùng biến thành cho bụi tất cả những thứ này phát sinh ở trong trước mắt đợi đến đám người phản ứng lại thời gian đội dọc kẹt người t r o n g trạng thái tốt nhất về c h ẻ o cũng là tại một cái thiên vương cấp ủy dình bảo vệ vợ d ò kẹt dưới sự hỗ trợ chẳng qua là ngã trên mặt đất cái này cái này nhìn xem đội dọc kẹt bên kia thảm trạng tất cả mọi người một lần đều trở nên nói không ra lời thậm chí tiến vào tổ kẹ mẩn t ơ sau một mực rất sợ h i ệ u đạ cái này hội đều quên sợ hãi đây là cái gì siêu nhân sao nhìn xem thân thể kêu bên trên còn c u ố n quanh lấy điện mang trương lam h i ệ u đạ ngơ ngác thở dài một bên cái lìn trong mắt lấp lóe lấy hảo quang sáng tỏ thân làm siêu năng lực giả trương lam giờ khắc này bày ra bản thân cường đại để cho nàng mê mội rồ xạ trong mắt cũng đầy là dị sắc ở trong mắt nàng nguyên bản là ưu tú nhất trương lam hiện tại càng nhiều hơn một phần thần bí cường đại cảm về phần g e di cùng z đã bị kinh ngạc đến nói ra nếu như t i ệ p chủ lần nữa không biết có thể hay không cảm thán dựa vào ác ma này chơi như thế nào điện đều lợi hại hơn ta mà lúc này trương lam lại là thu liễm lại lôi điện lực lượng bộ kẹ m ẩ n thế giới vẫn là dùng bộ kẹ m ẩ n lực lượng tốt nhất nghĩ đến trương lam ném ra một cái bộ kỳ bản thản nhiên nói lướt sóng sơ chương ba trăm sáu mươi mốt g e di trương lam ca nhất định là g e n g e é t a x o á i lướt sóng sơ trương lam thanh âm đạm mạc chuyên gia thiện tay ném ra một cái bổ kỳ bản khi trước thời điểm trương lam sử dụng năng lực của mình là bởi vì ném ra bổ kỳ bản đã không kịp đồng thời trương lam cũng là giận thật à, không chân chính tự tay giết cái kia để cho mình cảm giác bị đánh mặt đội dọc kẹt thành viên không đủ để cho hả giận bất quá tại bổ kẹ mẩn thế giới nếu như không tất yếu trương lam cũng không tính quá nhiều sử dụng chính mình cái khác năng lực bởi vì sử dụng bổ kẹ mẩn đối chiến mới là lớn nhất b ị lực sở dĩ tại giải quyết cái kia để cho mình tức giận ra hỏa cùng một chút vận khí thật không tốt đội dọc kẹt thành viên về sau t r ư ơ n g lam phái r a b ổ kẻ mẩn t r ư ơ n g lam gặp hiện tại cũng không thèm để ý bạo đề năng lực của mình đã đã thu phục được viễn cổ dờ dạ gỗ n hắn ở cái thế giới này bên trên mặc dù còn không phải vô địch nhưng ở nhân loại huấn luyện r a b ổ kẻ mẩn c h è n n ở bên trong đã không có cần hắn kiêng kỵ tồn tại có nhiều thứ cho dù bại lộ cũng không ba bảy cái gọi là hơn nữa nhẹ nhóm dùng một cái tiền su giết người chuyện như、vậy. Không thể không nói thể chút kích thích. một giết cái có su vậy. b ộ kỷ bạn bên trong bắn ra một đạo bạch sắc quan mang theo s á t lấy một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở hết thẻ trước mặt nhưng trên người mang tới khí thế lại làm cho còn có ý biết về chợ con ngươi đ ỗ n g nhiên co vào kết thúc về chợ trong đầu cuối cùng chỉ hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu sau đó tất cả mọi người liền gặp được một đạo to lớn nước mộ trống rông xuất hiện hình thành một cái to lớn đầu sóng hướng về phía trước phóng đi có một bóng người tại to lớn kia đầu sóng thân thể hiện ra h à o quang màu xanh lam vê anh sóng lớn trong nháy mắt bao trùm ở đội dọc k ẹ t những thành viên này môn mang theo cực lớn thành thế các loại sóng lớn qua đi dòng nước tựa như chưa có tới thông thường biến mất không thấy gì nữa trước phương cái kia nguyên bản đã bị trương lam đánh nửa chết nửa s ố n g đội dọc k ẹ t đã triệt để chết đi mà những cái kia vốn liền đã chết đội dọc k ẹ t thành viên càng là liền sau cùng thi thể đều không còn lại nguyên bản cái kia một đám người mã tại thời khắc này chỉ để lại không đến mười mấy người trong đó tê treo còn sống thế nhưng mang theo cường đại lực trùng kích sóng nước đã đem nó hướng đã hôn mê một đám rát rưởi trương lam lắc đầu trong mắt không có nửa điểm thương hại có thể trở thành đội d ọ c kẹt đội viên tinh anh người tuyệt đối đều không coi là người tốt bởi vì bọn hắn cần đưa g i a o đầu danh trạng cũng chính là phạm tội phạm loại kia tất cả mọi người nắp khí quản xấu tội sở dĩ trương lam giết bọn hắn đều không mang theo c h ấ ớ mắt mỹ lọt tít tại không sai trương lam mỉm cười vươn tay a mỹ lò tiếp phát ra một cái vui sướng tiếng tê ơ chủ động đưa đầu tại trương lam thủ hạ tặng tặng rất là thân đâu mỹ lò tiếp hiện tại đã thành công đến quán quân cấp cấp độ gần nhất trong khoảng thời gian này trương lam nhưng không có thiếu nhặt e ít tờ tỉ như giải giã đ ổ một lần kia nhiều như vậy giải giã đ ổ cùng một chỗ phát động công kích rơi xuống e ít tờ thêm vào đứng lên cũng không ít còn có viên cổ dờ giã g ồ nạch cùng giáp đ ộ xuối chiến rơi xuống e ít tờ mặc dù có thời gian hạn chế nhưng một lần cũng là một trăm triệu sở dĩ đi qua khoảng thời gian này tích lũy hắn góp đủ cho một chỉ thiên vương cấp b ổ kẻ mẩn thăng lên quán quân cấp cấp độ e ít tờ cũng trước tiên đem e ít tờ tăng thêm cho đi mỹ lò t i ệ p cái này đối với mình mà thôi giá trị trọng đại nhất b ổ kẻ mẩn cho nên bây giờ mỹ lò t i ệ p đã là quán quân cấp b ổ kẻ mẩn quán quân cấp mỹ lò t i ệ p một chiêu lướt sóng sợp cũng không phải đội dọc kẹt những cái này tạm trùng có thể ứng đối、đội、dọc kẹt những người còn lại các ngươi trói lại a trương lam sờ lên mỹ lọ tịp đầu về sau quay đầu nhìn về phía rét đám người đạo tiếp xuống các ngươi cũng không cần đi tầng lầu cao hơn ta cảm nhận được trên lầu xuất hiện để cho ta tim đập nhanh lực lượng ta một người đi còn có thể ứng đối các ngươi đi thì chưa chắc liền trương lam đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh lực lượng đó là cái gì lực lượng nhìn thoáng qua mỹ lọ tịp nghĩ đến phía trước hình ảnh loại kia không cách nào địch nổi lực lượng rồ xạ đám người trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng liền vội vàng gật đầu nói là ân thấy mọi người không có dị nghị trương lam gật đầu một cái sau đó nói các ngươi tại cột chắc những cái này đội d ọ c kẹt người về sau liền toàn bộ xuống lầu đến cổ kẹ mẩn t ạ cửa ra vào chờ ta sự tình kết thúc ta sẽ ra ngoài bất quá trước đó trước tiên đem việc cần phải làm đều làm tốt vừa nói nhìn về phía một cái phương hướng trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam hắc sau một khắc hai đạo ngưng là thật chất màu lam tinh thần lực in nở phỏ c ự c hiện lên mà ra hướng về một chỗ trộm tới nhìn thấy cái này màu lam tinh thần lực in n ở focus một bên mạ gia o ặ c nội tâm có chút khẩn trương lúc trước trương lam chính là hiện ra loại này có thể tùy tiện phá hủy lực lượng của nàng nàng mới có thể khéo léo không phản kháng nữa cùng lên lâu hô trương lam siêu năng lực rất nhanh liền không tiến thêm nữa tựa như đụng phải cái gì thực thể thông thường sau đó tất cả mọi người liền gặp được tại chỗ màu lam lực lượng dưới có hai quả cầu thể cùng một cái thân ảnh kỳ dị xuất hiện không g ạ t l y h o n t e chờ đợi xem rõ ràng hình cầu kia hình dạng hiệu đạ khác kêu lên tiếng ta có thể không có quên chúng ta tới lạ vẹn đờ tạo chủ yếu nhất sự tình t r ư ơ n g lam hướng h i ệ u đạ nhuẩn miệng cười thuyết phục cái này ba cái gặt ly trong đó có hai cái chính là ban ngày tại bộ kẹ mẩn center cửa ra vào xuất hiện hai cái ngoài ra còn có một cái hồn t ờ hẳn là hai cái này chỉ gặt lì đồng bạn a nơi này là lạ vẹn đờ tạo bộ kẹ mẩn tạo ơ trong đó u linh hệ g h t hai bộ kẹ mẩn thật đúng là không ít một đường đi lên từ ba tầng bắt đầu liền đã có h u linh hệ ghost hai bổ kẹ mẩn xuất hiện nhưng những cái này bổ kẹ mẩn cũng là mặt hàng không có giá trị bồi dưỡng không nói tư chất cũng được thàng đến đến nơi này trương lam phát hiện tầng này chỉ có gặt lì cùng hồ n tở tồn tại lập tức hiểu được rất có thể tầng này bị gặt lì nhất tộc chiếm lĩnh mà mạnh nhất ba cái đều có thiên vương cấp tư chất chỉ bất quá trong đó một cái đã vào đã hóa thành hồ n tở mà thôi hai cái này chỉ gặt lì cùng một cái hồ n tở cũng là thiên vương cấp tư chất bất quá thực lực mới hai cái cao cấp cùng một cái thanh đồng cấp chính các ngươi thương lượng một chút đ ố i chiến thu phục a dùng tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ đem hai cái gặt l ủ cùng một cái hồn tờ không chế đi tới rổ xạ ba người trước mặt chương cười nhạt một tiếng nhưng hắn như vậy vân đạm phong khinh tùy ý biểu hiện lại là đem rổ xạ hiệu đạ còn có rét hai người cho chấn động sợ nói không ra lời a cái này đạt được thiên vương cấp tư chất h ữ u linh hệ ghost type bộ kẻ mần có hay không đơn giản như vậy có thể chương trước kia sự tích cùng hiện tại cái kia ung dung tự tin dáng vẻ nói cho bọn hắn cái này không có giả cái này dô x a hiệu đạ còn có z ba người đối thủ một chút cuối cùng vẫn là hiệu đạ nói ra tất nhiên tư chất một dạng cũng không có gì hay đâu mà tranh giành ta và dô x a muốn gặt ly z tiên sinh ngươi thu phục hồ n tờ vừa vặn rất tốt có thể z gật đầu có thể được thiên vương cấp tư chất t ũ linh hệ g ộ o s t h e i m bộ k ẹ mẩn đây là thiên đại hảo sự hắn không có nhiều như vậy lòng tham không đ ấ y đồng thời z cũng không có cự tuyệt bởi vì hắn biết rõ đây là trương lam tại thực hiện tri ê u mộ hứa hẹn mà trương lam như vậy ra sức hắn z cũng sẽ đáp lại năng lực lớn nhất cùng trung tâm mà lúc này một bên ghe di trận tròn mắt cái này tình huống như thế nào ta bị cô lập chỉ riêng ta liền không có là trương lam ca ghen ghét ta quá đẹp trai không chương ba trăm sáu mươi hai mạng gia mạc mới hình thái sức mạnh của tâm linh trương lam ca vì sao ta không có a g e di vọt tới trương lam trước mặt một mặt biểu tình ủy khuất vì sao thu phục đến hai cái gặt ly cùng một cái hồn tờ trương lam cho hai nữ hải cùng d z đâu coi như ngươi cho cái lìn để cho ba nữ tử đều chiếm được c ũ n g t ố ta g e di cảm thấy dạng này chính mình còn có thể trong lòng cân bằng một chút cùng lắm thì coi như trương lam là mang theo ba cái bạn gái đi lên thu phục b ổ kẹ mẩn tốt rồi có thể d z đạt được b ổ kẹ mẩn cái lìn không có để cho hắn quyết định mình bị bất công đối đãi vì sao không cho ngươi trương lam có chút buồn cười nhìn xem ghe di t h ẳ n g nhiên nói cái kia lý do coi như có rất nhiều nói ra ta sợ đã k í c h ngươi ta không sợ ghe di vội vàng nói ngươi mau nói nói ra để cho ta chịu phục ta còn tốt thụ một chút nói cái này ghe di nhìn về phía c ạ i lìn nói ra hơn nữa c ạ i lìn tiểu thư cũng không có đạt được a khẳng định cũng muốn biết ta cái lìn xem như hậu nhân của danh môn Ở n ổ vạ duy nhất đại sư cấp v ấ n luyện gia tổ kẻ mẩn trẻn nở cháu gái ruột cùng ghe di cái này cạn tổ mạnh nhất gia tộc giáo sư hoặc tôn tử tự nhiên cũng nhận biết khi còn bé bọn họ tại một chút tụ hội bên trong vẫn là gặp qua mấy lần không c á i l i n lắc đầu nói ra ta tự biết mình c á i l i n nói rất chân thành mặc dù nàng xuất thân tốt dáng dấp cũng được nhưng nàng chưa bao giờ tự để cao bản thân trương lam cùng hắn nhận nói thật lên mới nhận biết không đến một ngày không đạo lý trương lam hội đưa nàng thiên vương cấp tư chất bộ kẻ mẩn đương nhiên cho dù trương lam thực đưa cãi lìn cũng sẽ không mớn bởi vì nàng dự định siêu năng lực sở trường h u linh hệ c t sai cùng nàng tính tương thích không tốt không đủ cãi lìn lời này chuyển đến ger di trong thai thì trở thành hắn không tự biết mình cảm giác ngược lại trúng một mũi tên ger di chỉ cảm thấy trong lòng lại một đau nhức ngươi phải biết ta cũng không để ý nói cho ngươi trương lam buồn cười nói đệ nhất tư chất lên cấp độ gặt ly cùng hồn tơ ở đây liền như vậy ba cái khí không tới phiên ngươi ghe di tới trước tới sau liền hỏi ngươi có đả thương người hay không có đả thương người hay không rõ ràng ta là trước hết nhận biết ngươi người tốt sao thứ hai hiệu đạ cùng rộ xạ đây là ta đáp ứng các nàng xin lỗi lễ mà z n h a hắn về sau muốn cho làm công hình tượng này nói đến có thể tính là ký kết ban thưởng ghe di xin lỗi lễ q u ỳ rồi bất quá z ca vậy mà đáp ứng trương lam ca trở thành dưới tay hắn người sao gia muốn hối hận muốn chết ta g e di rốt cuộc là gia tộc cao cấp truyền b ả o tự nhiên cũng biết một vài gia tộc lớn người nên có thủ đoạn tỉ như mời chào nhân tài cam đoan gia tộc trưởng chứa không suy giáo sư hoặc đã từng cũng đã nói từ pã lệ táo đi ra ngoài rét sato si còn có bờ lu đều là không sai người về phần trương lam đó là một biến thái thứ ba ngươi là giáo sư hoặc tôn t ử a thiên vương cấp tư chất bổ kẹ mẩn chỗ nào xứng với ngươi quán quân cấp tư chất cất bước ngươi cứ nói đi t r ư ơ nhưng g Lam n không biết ghe di suy nghĩ trong lòng trước mắt nói ra cái thứ ba lý do không ghe di trong lòng một trận hò hét xứng với làm sao sẽ không xứng với đâu kka thiên vương cấp tư chất gặt ly, i giá thị trường vượt qua liên minh tệ có thể gặp mà không thể cầu làm sao sẽ hợp với bên trên ghe di cảm giác mình có chút tâm lực tiểu tụy chính mình mặc dù có bối cảnh nhưng liền xem như bạch kim cấp tư chất b ổ k ẻ m ẩ n cũng sẽ vui vẻ được không m ộ i tử quán quân cấp cất bước r a trong tay hắn trừ bỏ giờ dạ gỗ nạch còn không có quán quân cấp tư chất bộ k ẹ mần đâu tốt rồi trương lam nói đến đây đưa tay vô vô g e di bả vai nói đương nhiên ngươi muốn là nếu mà m u ố n đợi chút nữa đến còn phải một mực bộ k ẹ mẩn ngươi muốn là ứa thích nhưng lại cũng có thể thu phục còn có một cái thích hợp bộ k ẹ mẩn g e di mắt sáng rực lên ân trong thời gian ngắn xem như độc nhất không người bộ k ẹ mẩn a trương lam gật đầu sau đó hắn cũng không tiếp tục nói quá nhiều mấy bước đi tới mạ dơ mặc trước mặt nói ra tựa như trước đó ta nói như vậy ta có biện pháp giúp ngươi phục sinh nhưng có khả năng thân phận của ngươi sẽ phát sinh một chút biến hóa ngươi nguyện ý không ha ha ha phục sinh xung quanh tam nữ hai nam lập tức bị kinh ngạc đến khởi tử hồi sinh bọn họ chỉ nghe nói qua bản thân phục hồi như cũ khởi tử hồi sinh là cái tình huống như thế nào cũng chưa nghe nói qua cái nào thần thú có thể làm đến bước này a chương lam một cái nhân loại có thể mạ dao bạc cầm ầm nhìn thoáng qua cu bọn ngay sau đó gật đầu một cái mặc kệ lại biến thành thế nào chỉ cần có thể tiếp tục sinh tồn bảo vệ mình hai tử nàng đều cảm thấy không có vấn đề cái kia ta liền đến thử một lần đ ạ t được mạ dao bạc khẳng định hồi phục chương lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng thể nội tự nhiên chi lực ra bây giờ trên tay màu xanh biết năng lực tất cả đều tuân hướng mạ dao bạc màu tím t r ù n g sáng、ấm、Ẩm Ẩm. một c ố có thể bù đắp sinh mệnh bản nguyên lực lượng bắt đầu ở mạ da vạc thể nội sinh mệnh bản nguyên trên ngọn lửa tiến hành tới nước mạ da vạc sinh mệnh hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt vượng hơn thân thể cho thấy nhan sắc cũng ở đây trở nên càng ngưng thực nhưng là loại biến hóa này tại kéo dài sau một thời gian ngắn l i ề n bắt đầu không còn biến hóa quả nhiên không phải cái này giản đáp sao cảm nhận được mạ da vạc trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên vẫn là đang chảy mất cùng mình rót vào phát hiện ở đạt đến một c ố điểm thăng bằng chừng làm chân mày cao lại bây giờ mạ ra m ặ c giống như là một cái phá hỏng bóng hơi bên trong đại biểu sinh mạng bắt đầu thực đang không ngừng xói mòn mặc dù bởi vì trương lam đang không ngừng rót vào sinh mệnh bản nguyên cũng chính là mới khí sở dĩ cái này bóng hơi còn không có hoàn toàn bể mất nhưng cái này chỉ ngọn không chỉ gốc hiện tại phải làm là cần mạ ra m ặ c ngưng tụ thân thể mới mà không phải tiếp tục lấy linh hồn trạng thái sống sót chỉ có dạng này chẳng khác gì là bóng hơi bên ngoài nhiều hơn một cái mới bóng hơi trương lam rất nhanh đã tìm được quán quân Bắt đầu hồi c Mạ một cái khác chi nhánh tiến hóa tin tức. Mạ Giao Giao cái chi tiến tin Hạc khác nhánh hóa Hạc tức. trừ bon ỏ mặt đất hệ thai hệ gờ dừng này vừa cái à v hóa h ì h h t ứ cùng bên cứ thuộc rất thảo nhiều kẻ mạ n Cụ cùng m gia bạc sống sót rất gian nan chỗ đó đối bọn nó mà nói rất bất lợi dùng sinh hoạt ở dưới loại tình huống này mạ gia bạc tộc đàn lấy m á n h liệt đoàn kết tâm tụ họp lại sinh hoạt nghe nói loại này đoàn kết để cho mạ gia vạc từ đối với đồng bạn tình cảm ở bên trong lấy được cùng thần linh cảm ứng tương cận cảm ứng cho nên thu được mới tiến hóa hình thái ả lọ là địa khu cũ bòn ngay tại chỗ buổi tối tiến hóa lời nói sẽ trở thành lũ linh cùng hỏa hệ phì dơ thai tồn tại hiện tại trương lam thì phải giúp giúp mạ gia vạc làm đến bước này lớn tiến hóa cũng không phải là cần ả lọ là địa khu đặc thù gì năng lượng mà là sức mạnh của tâm linh như thế trương lam ánh mắt trở nên kiên định chương ba trăm sáu mươi ba trương lam ta đổi ý ghe di ta nát coi lòng thanh âm là mạ giác hoa hiện tại bắt đầu ngươi toàn lực nghĩ đến cùng hệ có g ỡ giặt hai bộ kẻ mần đối kháng hình ảnh trương lam nhìn xem mạ giác hoa đ ố n g nhiên lên tiếng nói đem ngươi mặt với thiên địch thời điểm cảm giác bất lực còn có muốn bảo hộ cù bọn cảm xúc điều động nghĩ đến ngươi muốn trở nên mạnh hơn đi bảo hộ cù bọn đồng thời hết khả năng để cho thân thể của mình biến thành thực chất hóa trương lam một bên k h ô n g chế tự nhiên chi lực chuyển vận một bên hướng dẫn mạ dơ m ạ c ánh mắt nhìn về phía mình hài tử cú bọn nhìn thấy nó trong mắt khát vọng cỏ vẹt cùng xem như tân sinh bổ kẹ mần phần kia bất lực đang cảm thụ đến trong cơ thể mình càng ngày càng thịnh vượng sinh mệnh lực mạ dơ h ặ c trong lòng hiện ra hết sức mãnh liệt sinh mệnh m u ố n bảo vệ mình hài tử trở nên mạnh mẽ thân thể đối thủ thiên địch hệ có gờ giặt hai bổ kẹ mần thời điểm vô trợ cảm còn có băng hệ sợ hai thời điểm cảm giác bất lực tại t r ư ơ n g lam dưới sự dẫn đường một đoạn thời khắc một loại năng lượng kỳ dị tại mạ dạng ạ c thể nội xuất hiện sinh mệnh hỏa diễm tại thời khắc này thiêu đốt càng thêm dồi dào thậm chí không cần trương l a m tự nhiên chi lực dốc vào liền có thể có thể bốc cháy lên hào quang màu tím kia cũng biến thành càng sáng lên víu mộ một cái nháy mắt một cỗ bạch sắc quang mang bao phủ lại mạ dạng ạ c nhìn thấy một màn này trương lam thu tay về trong mắt lóe lên vẻ hài lòng c h i sắc thành thành nghe được lời nói của trương lam rét đám người nhao nhao hướng bị bạch sắc quang mang bao phủ mạ dơ ngạc thân ảnh trong mắt lộ ra c h ở mong cùng c h ấ n kinh c h i sắc cái này tựa như tiến hóa tia sáng nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì mà giờ k h ắ c này tia sáng bên trong mạ dơ ngạc thân thể nói cho đúng là linh hồn đang tại phát sinh biến hóa long trời lở đất đợi đến tia sáng tán đi một cái trước đó chưa từng có tổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này tổ kẹ m ẩ n cùng mạ dơ ngạc lớn có bảy phần giống đồng dạng là một cái dựa vào hai chân đứng thẳng bộ kẹ mần phân bụng vì màu nâu nhạt thân thể đại bộ phận lại không còn là màu nâu đậm mà là hát sắc đầu của nó cùng đã từng đeo lên xương đầu kết hợp cái cằm cũng bị xương bao trùm m ũ i của nó ở vào xương đầu cái mũi chỗ ánh mắt hình dạng gần như hình tăm rác cái này xương đầu đã trở thành mạ ra mặc một bộ phận không cách nào lại giống củ bọn thời kỳ như thế cầm xuống nhưng là cùng bình thường mạ ra mặc bất đồng chính là một cái này mạ ra mặc đầu xương cốt trung gian có một loại giống như hỏa hoa văn rất là xuất khí một cái này mạ ra mặt trong tay đồng dạng nắm từ lúc ra đời bắt đầu thì có xương cốt nhưng một cái này xương cốt cũng cùng cái khác mạ ra mặt khác biệt là một cái hai đầu đều thiêu đốt lấy ngọn lửa xanh lục xương cốt mạ ra mặt thân thể đã xảy ra long trời lỡ đất thuế biến giờ khác này nguyên bản chết đi mặt đất hệ gosthai mạ ra hoa biến thành lũ linh hệ gosthai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai mạ ra hoa nhìn thấy cái này mới bộ kè mẩn r o s a hiệu đạ cánh lìn Z é p cùng ghe di trong cùng một lúc lấy ra bộ kè đen hư hư thực thực m à giả hoa tình huống cụ thể không rõ bộ kệ đẹp bên trong trật đất thăm dò không được thanh âm nhắc nhở thực sống lại thực tiến hóa thực trở thành mới vật t r ù n g t r ờ i ạ dô xạ đám người bây giờ bị kinh ngạc không muốn không được trương lam vậy mà thực làm ra một cái bộ kệ đẹp bên trong không ghi lại mới vật t r ù n g nói cách khác đây là dùng tay chế tạo một cái bộ kệ mần a t r ờ i ạ đối với này trương lam đến lúc đó lộ ra rất bình tĩnh chế tạo bộ kệ mần miễn cưỡng xem như thế đi nhưng là cùng đội dộc kẹt kiến tạo ra trừ bỏ một cái tiềm lực có thể kể vai cấp hai thần mẹ thọ mà nói không đáng kể chút nào hơn nữa thuộc tính khác biệt mạ gia mạc trên bản chất không tính là hắn sáng tạo bởi vì vốn liền tồn tại chỉ là hiện tại ạ lò l à địa khu xuất hiện còn thiếu không có bị người phát hiện mà thôi bất quá lần này có thể thành công trương lam vẫn là rất hài lòng kỳ thật cũng có được tình cờ thành phần mạ gia mạc đệ nhị thuộc tính dù sao cũng là ưu linh hệ ghost thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai hiện tại mạ gia hoạc đúng lúc là linh hồn trạng thái có thể hoàn thành thuế biến chỉ cần nội tâm đủ cường đại thật là có chút khả năng mà bây giờ thành công trương lam ca trương lam ca ghe di lại xông tới xoa xoa đôi bàn tay hắc hắc hỏi trương lam ca dựa theo phía trước nói chuyện có phải hay không để cho ta tới thu phục một cái này mạ gia hoạc ghe di bây giờ là một chút coi trọng một cái này xuất khí cũng rất khóc mạ gia hoạc ta có nói qua sao trương lam lộ ra biểu tình nghi hoặc một bộ ta không biết n g ư ờ i lại nói cái gì dáng vẻ gian rắc ger di phảng phất nghe được tàn nát cói lòng thanh âm cái kia nguyên bản khai tâm thêm điểm biểu lộ cứng ngắc trên mặt có vẻ hơi khôi hài phốc phốc mấy cô gái lập tức cười ra tiếng thanh âm chính là từ trước đến nay ăn nói có ý tứ rét khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng đường cong tốt rồi trương lam buồn cười lắc đầu sau đó vô vô ger di bả vai nói một cái này bộ kẹ mẩn có thể nhường cho người thu phục bất quá ta có mấy cái ngươi có thể tiếp nhận điều kiện điều kiện gì ghe di vội vàng truy vấn hắn xác thực thật thích một cái này mạ ra h o c trương lam không gấp trở lại mà là hỏi một cái này mạ ra h o c ngươi biết tư chất của nó tới trình độ nào sao vừa nói trương nết miệng lên một vòng đường cong đẳng cấp gì bạch kim cấp thiên vương cấp ghe di dùng ra mấy cái suy đoán nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói không đúng nếu như mạ ra hoa chỉ c là thiên vương cấp tư chất bộ k ẹ mẩn vừa mới đưa ra tay hai cái thiên vương cấp tư chất gặt lì cùng một cái thiên vương cấp tư chất hồn tờ trương lam tuyệt đối sẽ không ra vẻ mê hoặc hỏi hắn như vậy đáp án rõ ràng là quán quân cấp tư chất bộ k ẹ mẩn g e r i có chút giật mình hỏi xung quanh đồng dạng phản ứng tới được bốn người cũng q u ă n g tới hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ không sai trương lam gật đầu nói thực ra hắn mình bây giờ còn có chút tình tùy tiện nhìn thoáng qua mạ ra m ạ c số liệu không nghĩ tới phát hiện cái này bổ kẹ mần vậy mà lột sắc thành quán quân cấp tư chất quán quân cấp tư chất hỏa hệ phỉ giờ thai thêm ú linh hệ g o t hai mạ giả hoạt tại về sau ạ lỏ là địa khu mạ dạng hoạt nhiều về sau hội giá trị tiền gì trương lam không rõ ràng nhưng bây giờ trương lam có thể đánh cược nếu là cầm lấy đi đấu giá tuyệt đối thượng s i trăm triệu liên minh tệ đây chính là một khoản tiền lớn đương nhiên trương lam không có khả năng cầm bổ kẹ mần đi làm mua bán sự tình dùng tiền cân nhắc chỉ là biểu hiện giá trị của nàng m à thôi mà dạng này giá trị mạ dạng hoa cho dù chủng tộc giá trị sở vệ x ỉ s sở trên không cao không vào được trương lam mắt hắn cũng đã có thích hợp vũ linh hệ gosthai bộ kệ mần dự định thu phục nhưng liền như vậy đưa cho g e r i cũng quá nhức nhối có thể không tiễn lật lọng cũng không phải trương lam là người sở dĩ hắn dự định từ giáo sư hoặc trên người đạt được ít đồ cân bằng một lần nội tâm không phải nói giáo sư hoặc đã đến giờ chương ba trăm sáu mươi bốn rô xạ đồng loại vị đạo đ i chu ác ma mạnh lên ghe di ngươi suy nghĩ một chút ta chương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong trong mắt lóe lên một đạo khắc thường q u a n hiệu ân một bên rổ xạ nháy nháy mắt vớt vớt cánh tay của mình đây là có đồng loại trọng phạm tội vị đạo có người phải gặp thai hương nha thế nào chú ý tới rổ xạ động tác h i ệ u đã tiến lên quan tâm nói không có gì khả năng tổ kẻ mẩn t ơ bên trong tương đối rét lạnh á rộ xả cười cười nàng cũng sẽ không nói có thể là trương lam muốn bẫy người đâu nàng như vậy x u ẩ n manh làm sao có thể nhìn thấu chuyện như vậy đâu mà lúc này tại phía xa không biết bao nhiêu ngoài ngàn dặm tiệp chủ toàn thân run dày một chút hoảng sợ thầm nghĩ vị cả là ác ma ác ma công lực sâu hơn có người tao hương ra tiệp chủ về sau xả tổ xì nếu là cùng ác ma đối chiến ta nhất định trước tiên nâng cờ trắng suy nghĩ gì ghe di hướng trương lam nghi ngờ chấp chấp một con mắt suy nghĩ một chút cái này mà giảo g c tốt trương lam một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói ra cái này mà giảo g c là quán quân cấp tư chất điều này đại biểu cái gì ngươi không phải không biết ta ta biết ghe di gật đầu quán quân cấp tư chất mang ý nghĩa một ngày kia có thể đem cái này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đến quán quân cấp trình độ mặt đối với quán quân cấp bổ kẹ mẩn trừ phi là một chút thiên phú t r ủ n g tộc giá trị sở vệ xỉ s sê t r n đặc biệt tốt bổ kẹ mẩn bằng không thì rất khó làm đến vượt cấp đối chiến sở dĩ trừ bỏ một chút chuẩn thần các loại thiên vương cấp b ổ kẻ mẩn cũng không sánh bằng bình thường nhất quán quân cấp tư chất b ổ kẻ mẩn mà mạ gia hoa thiên phú không tính yếu đương nhiên cũng không tính là mạnh sở dĩ tại quán quân cấp b ổ kẻ mẩn bên trong mạ gia hoa là thuộc về trung d u n g có thể giá trị tuyệt đối phải vượt qua tuyệt đại đa số h ô m qua thiên vương cấp tư chất b ổ kẻ mẩn cái này chính là giá trị đây chỉ là cấp thấp nhất một chút trương lam tiếp tục nói g e r r ngươi phải biết đây chính là cái thứ nhất xuất hiện mạ g i á vạc đầu tiên đây nó có cực lớn nghiên cứu giá trị ngươi suy nghĩ một chút giáo sư hoặc biết rõ ngươi đã thu phục được một cái mới hắn cũng chưa từng thấy cùng nghe qua tổ kệ m ẩ n về sau hội nhìn ngươi thế nào ra ra hội nhìn ta như thế nào g e r r lập tức ý nghĩ kỳ quái đứng lên nghĩ đến chính mình đối với b ổ kệ m ẩ n nghiên cứu yêu quý nếu là có một cái mới cùng n g ư ờ i khác bất đồng chưa bao giờ bị người ta biết mạ d i á vạc cho hắn nghiên cứu sẽ như thế nào ổn thỏa hưng phấn đến bạo tạc sau đó đủ loại khích lệ theo nhau mà đến thậm chí còn có ban thưởng cũng không nhất định a ra ra mình khích lệ chính mình nghe được số lần cũng không nhiều lập tức g e z i trong lòng muốn có được mạ ra hoạt dục vọng mạnh hơn mà lúc này trương lam tiếp tục tăng thêm quả cân đạo g e z i a kỳ thật ta không muốn để cho cho ngươi còn một nguyên nhân khác ngươi biết ngày đó ta dùng mạ ổ cùng lạn s ở tân thu phục hỉ dày gần đánh sự tình a biết do a ghe di hưng phấn gật đầu nói lúc ấy ai cũng không nghĩ tới còn có hệ tiên gì thai tồn tại vừa vặn bốn lần khắt chế hì dậy gần lản sơ đại ca thế nhưng là bị đánh cho hoa rơi nước chảy trương lam ca ngươi trấn âm ngạch là thông minh a ghe di giơ ngón tay cái lên ám tử may mắn chính mình tại thời điểm mấu chốt nhất thắng xe lại không có đem âm hiểm hai chữ nói ra bằng không thì trương lam nếu là không nói mạ giơ hoặc tặng cho hắn coi như không dễ chơi dù sao cùng thuộc cạn tô đại l ũ giờ dạ gỗng tạ mợ gia tộc cùng và quan hệ của gia tộc cũng không tệ xem như hiện tại trẻ tuổi một đời người dẫn đầu dạ mợ lạn sở cùng ger i đương nhiên nhận biết bởi vì dạ mợ lạn sở so ger i đánh gần mười tuổi tuy ý ger i đều gọi dạ mợ lạn sở đại ca trương lam là bực nào cơ chí một lần liền nghĩ đến ger i vốn là muốn cái gì lần này hắn cười càng thêm sán l ạ hố ger i đó là cuối cùng một tia cảm giác tội lỗi đều tại không có âm hiểm đúng không vậy liền để ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính ảnh hưởng lúc này dồ xạ tam nữ cùng z cũng nhìn xem trương lam các nàng đồng dạng bị trương lam treo lên hứng thú muốn biết hắn sẽ nói ra cái gì lúc trước trương lam cùng t a mở lạn s ở sự tình có thể nói không có bao nhiêu người không biết bởi vì cái kia đối chiến video bị trương lam lấy ra bỏ vào trên n ọ c phỉ cạn web sai làm thành hệ tiên d ị thai lực lượng video cho nên bây giờ tất cả mọi người đáng giá g i n mở lạn sở c ầ m chuẩn thần bị trương lam cung cấp bậc xuẩn manh bổ kẹ mần mấy lần cho dây bởi vậy đám người hiện tại trong lòng hiếu kỳ hiếu kỳ mạ ra bạc sự tình làm sao sẽ cùng lúc trước dạ mở lạn sở sự tình dính l i ễ u quan hệ ghe di a ngươi phản ứng không được a trương lam có chút thất vọng lắc đầu nói ra ngươi đoán một chút nhìn mạ r h o ạ c bây giờ thuộc tính là cái gì ngươi sẽ không cảm thấy bây giờ nó vẫn là mặt đất bổ kẹ mần a nam mạ r h o ạ c là hỏa hệ phỉ giờ thai còn có u linh hệ g h t thai sự tình trương lam có thể không có nói qua ta mới không ngu như vậy ghe di nhìn mạ dơ o ặ c một chút trong tay hắn xương cốt bên trên quét qua đang nghĩ đến trước đó trương lam nói có thể đưa chính mình một cái ưu linh hệ ghost t y p e bộ kẹm mẩn lúc này đoán được hoặc là ưu linh hệ ghost t y p e hoặc là có thể là ưu linh hệ ghost t y p e thêm hỏa hệ phỉ dợ thai còn không tính ngốc đến nhà mạ dơ o ặ c thuộc tính là ưu linh hệ ghost t y p e cùng hỏa hệ phỉ dợ thai trương lam gật đầu một cái sau đó sau đó liền không có sau đó trương lam liền như vậy đứng ở đó không nói trương lam ca ngươi là muốn m í n chết người sao ghe di gặp trương lam nói đến thông thường không nói im lặng đạo mau nói dám nói ngươi không mung đốc ngươi liền đến tú ngươi kém thông minh trương lam ra vẻ thất vọng lắc đầu thở dài ta lại nói ta m ở lạn sợ sự tình lại nói cho ngươi mạ ra bạc bây giờ t h u tính ngươi còn không hiểu không a ghe di một đoàn sương mù dùng sức gãi gãi tóc của mình a ta hiểu được một bên truyền đến hiệu đạo bừng tỉnh đại nộ thanh n â m đạo nguyên lai là thuộc tính khắc chế a hiệu đạo mà nói để cho rộ xạ cùng cái lìn còn có Z é t cũng là h i ể u ra cái gì cái gì cái gì nha ghe di buồn rầu đến nổ tung người thật l à đẩn Z é t nhịn không được nhổ nước b ọ t một câu nói ra mạ ra o ặ c là lúc trước là mặt đất hệ g ủ a s hai bây giờ là hỏa hệ phỉ dở h a i thêm u linh hệ g ủ a s hai lại thêm làn sở thiên vương ví dụ còn không hiểu không thuộc tính t r u y ề n a làn sờ đại ca sự tình g e z i nhún g mày nghĩ nghĩ về sau con mắt rốt cục lạnh đứng lên giờ k h ắ c này g e z i rốt cục suy nghĩ minh bạch mạ giác vốn là mặt đất hệ gờ giặt hai bộ k ẹ m ẩ n bị hệ có gờ giặt hai cùng thủy hệ h ỏ a tở thai còn có băng hệ s ờ thai khắc chế nhưng tại mạ giác có ưu linh hệ gờ giặt hai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính về sau ngược lại khắc chế hệ có gờ giặt hai cùng băng hệ hải s ờ thai cái này nếu như là ở đối phương không biết tình dưới tình huống thả ra mạ g i hoạt sau đó đối phương cho rằng mạ giặc vẫn là mặt đất hệ gờ r ừ n thai phái ra băng hệ sở thai cùng hệ có gờ giặt thai b ổ kẻ mẩn cái kia không được đến đưa đồ ăn ghe di trong mắt lóe lên càng vẻ hưng phấn phảng phất nhìn thấy lúc trước hình ảnh mình bây giờ hóa thân t r ư ơ n g l a m hố tạ mở lạn sở một dạng thấy thế t r ư ơ n g lam trong mắt nguy hiểm tia sáng càng thêm hơn chương ba trăm sáu mươi lăm mọi người thần trợ công ghe di thật tốt xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch trương lam lần nữa đưa tay vô vô ghe gì bả vai thở dài không nói những cái khác suy nghĩ một chút tại một trận liên minh giải thi đấu bên trên vạn ngươi chú ý lúc kia là m ngươi lựa chọn trước tiên thả ra bộ kẻ mẩn cho mọi người một loại ngươi rất tự tin cảm giác sau đó ngươi phái ra mạ g i ả hoa đối thủ của ngươi lúc này rất có thể liền sẽ phái ra hệ có gờ giặt thai hoặc là băng hệ s ờ thai bộ kẻ mẩn tất cả mọi người hội cho là ngươi bởi vì thuộc tính bị khắc chế chế hội lâm vào bất lợi cục diện nhưng trên thực tế những người hai ba lần giải quyết đối thủ đến lúc đó không biết nên dẫn tới bao nhiêu người gieo họ a cái này g e z i trong đầu xuất hiện trương lam miêu tả hình ảnh hô hấp đều dồn dập mấy phần huyết dịch cũng lưu động càng nhanh hơn vạn người c h ú ý bộ kệ mẩn chiến đấu lấy người khác yêu thế dưới tình huống chiến thắng đây tuyệt đối là kinh thiên lớn trắng bức g e z i chỉ cảm thấy nội tâm lửa nóng không cách nào ức chế nhìn xem g e di cái bộ dáng này chưng n ế c miệng lên một vòng hồ quang điện hắn biết rõ con cá triệt để mắc câu trốn không thoát kỳ thật sự thật thật cùng trương lam nói tốt đẹp như vậy sao hắn biểu thị nếu như mạ g i ơ bạc là trong tay hắn mà nói có thể sẽ có tình huống như vậy nhưng nếu như là tại ger h di trong tay khó đầu tiên trương lam trước đó tận lực không để ý đến cái thuộc tính thủy thuộc tính bất kể là hữu linh hệ gosthai thêm hỏa hệ phi giờ hai mạ g i ơ bạc vẫn là mặt đất hệ gosthai hắn đều bị thủy hệ hỏa tờ thai khắc chế nếu như g e z i thực giống trương lam nói như vậy tràn đầy hứng thú phái gia mạ gia hoạ đối diện phái gia cũng rất có thể là thủy thuộc tính chính là thời điểm g e z i vẫn là bị động mặt khác giáo sư hoạc khích lệ điểm này trương lam biểu thị khích lệ sẽ có nhưng giáo sư hoạc phiền muộn cũng sẽ không thiếu lý do rất đơn giản trương lam nhất định sẽ tại giáo sư hoạc trước đó liền đem mới thuộc tính mạ gia hoạc phát hiện cho đăng đi ra các ngươi một cái bị g e z i sơ sót vấn đề lại tới nếu quả như thật thực đang mới thuộc tính mạ gia bạc tình huống lấy hắn nổi tiếng tin tưởng đến lúc đó mạ gia bạc mới thuộc tính bí mật liền không còn là bí mật như vậy âm đối phương nhất định chính là một chuyện cười đương nhiên trương lam còn không có như vậy bất lương nói thực ra nếu như vậy đặc thù mạ gia bạc chỉ có hắn dạng này một cái hắn cũng không phải là nhất định phải phát biểu chí ít có thể kéo dài thời hạn phát biểu cho ghe di trang bức thời gian nhưng sự thật hắn không cho phép a hòa thuộc tính cùng ngũ linh thuộc tính m à gia hoặc ai cũng không nói được lúc nào xuất hiện ở ạ lò là địa khu sau đó bị phát hiện tất nhiên lộ ra ánh sáng là sớm muộn hoặc là chuyện tùy thời tình như vậy trương lam đương nhiên lựa chọn mau chóng phát biểu văn trường để cho mình lợi ích tối đại hóa sở dĩ điểm này ger i lại phải thất vọng bao quát giáo sư hoặc cũng giống vậy nói tóm lại ger i kỳ thật liền là vậy đến một cái thông thường quán quân cấp bộ kẻ mần mà thôi mà cái này đối với trương lam mà nói cũng không là vấn đề dù sao rất giáo sư hoặc đồng giá trao đổi tốt rồi kỳ thật lam lại tốt mấy lần đều muốn cùng giáo sư hoặc mua sắm phía dưới vật chân quý tỉ như răng rồng giờ dạ gấm phẹn bóng hơi đặc thù phát điện khí các loại chân quý đồ tốt có thể giáo sư hoặc thiếu tiền sao không thiếu a sở dĩ giáo sư hoặc đương nhiên sẽ không bán những cái này đồ tốt mà bây giờ ta rốt cuộc tìm được cơ hội ghe di chúng ta liền giảm giá trao đổi a trương lam thản nhiên nói ngươi có thể nhường ngươi ra da cầm một lần cái gì giang rồng giờ dạ gượng phẹn loại hình đồ tốt đổi cho ta đương nhiên ta chỉ cần các ngươi gia tộc những vật này có hai phần trở lên đồ vật để tránh chính các ngươi gia tộc không có hàng tích chữ cho bao nhiêu các ngươi định ta tin tưởng thành ý của các ngươi đều tính thành là giá thị trường cho ta nếu là đồ vật không đủ đây liền bổ ta t r ê n lệch giá mà cái giá tiền này dù sao ta lúc trước nói qua muốn đưa ngươi nhưng m à ra mặc quý giá như vậy cái này rõ ràng không được sở dĩ liền lấy năm trăm triệu liên minh tệ coi là tốt như thế nào cái này ghe di lộ ra do dự biểu lộ nói thực ra hắn muốn là của mọi người gia chủ hắn trực tiếp cũng đồng ý trương lam miêu tả mỹ hảo hình ảnh còn có thấp chí ít năm trăm triệu giá cả thực để cho tâm hắn động thế nhưng là chuyện lớn như vậy không phải hắn một đứa bé có thể quyết định a một bên dô xạ thấy thế, thế đ ỗ n g nhiên nói ra ta trương lam đại nhân a ngươi không thể dạng này a chúng ta giao dịch thế nhưng là bạch kim cấp trở lên ú linh hệ gosthai bộ kẹm mẩn hiện tại có quán quân cấp tư chất bộ kẹm mẩn cũng cần phải ưu tiên lo lắng ta nha vừa nói d ô xạ còn lộ ra biểu tình bất mãn nhưng trong mắt của nàng hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị cô nàng này hiểu ta trương lam nghe được lời nói của d ô xạ biết rõ nàng là tại cho chính mình trợ công đúng không hiệu đạ d ô xạ chính mình trợ công không đủ còn kéo theo hiệu đạ a a ân a i ự u đạn ngốc gật đầu nhưng kịp phản ứng khỏe miệng giật một cái nàng mới không có như vậy lòng tham được không trương lam đưa nàng thiên vương cấp tư chất gặt ly nàng liền đã khai tâm thỏa mãn đến nổ tung không có lẽ ta cũng có thể đáp ứng dưới chuyện này để cho ta ra ra đáp ứng chuyện này cái lìn bỗng nhiên nói ra không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân đừng đừng bị các cô gái nhao nhao mở miệng ghe di lập tức ngồi không yên vội vàng vỗ ngực một cái đạo được chuyện này quyết định như vậy đi cái kia tại a nữa, Lam liền lín lần Cái miệng cười. biết, phải như nhân chứng. Cái lín mở miệng lần nữa, còn nở nụ cười. Thế thế, Trương Lam đã biết, nữ nhân này, cũng không phải đèn xem mở Thế thế, đã đ c cạn cũng dầu, đây cũng là t bấy biểu rất đây. này người Nhưng Trương Lam biểu thị cái thị、so、chút tốt, một Lam so phía á của xa phạ lệ tào giáo sư hoặc hát xì hơi một cái sau lưng méo méo cái mũi khục ta là gần nhất con mắt băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn quá lâu cảm bạo vậy kế tiếp đi nghiên cứu hệ có gờ giặt thai bộ k ẹ m ẩ n sự quang hợp x ỉ n t h ẻ x ỉ n một cái đi tại định ra sau chuyện này trương lam nhìn về phía mạ g i ả hoạt mỉm cười nói mạ g i ả hoạt người tốt cú bọn không bằng đều đi theo hắn a da da của hắn là thế giới loài người bên trong người mạnh nhất một trong theo hắn ngươi và con của ngươi đều sẽ có rất tốt sinh hoạt nói xong trương lam liền không nói lúc trước hắn và g e r i giao dịch cũng không có để cho mạ g i ả hoạt nghe được vậy quá tổn thương b ổ k ẹ m ẩ n trương lam sở di đi giao dịch là tất cả mọi người nhận định trương lam cứu mạ gia gạc hoa nó nhất định sẽ nghe lời bất quá nhận định quy nhận định cuối cùng vẫn là muốn nhìn mạ gia h ạ c chính mình định mà cuối cùng mạ gia h ạ c nghe được trương lam cái này ân nhân cứu mạng mà nói không do dự liền đáp ứng sau đó ghe di liền thu dùng xong mạ gia h ạ c cùng c ù bon một bên hiệu đã còn có rổ xạ cùng trương lam cũng cùng gặt l ụ đã hồ n tơ mở ra thu phục đối chiến trương lam phụ trách bộ phận chỉ là tìm tới cái kia tư chất bổ kẹ mần mà thôi thu phục vẫn là dựa vào huấn luyện ra bổ kẹ mần c h è n nở bản thân đương nhiên đây cũng là trương lam gửi đi bổ kẹ mần bởi vì thu phục dạng này bổ kẹ mần là tất thắng mà dựa vào chính bọn hắn cũng không thể tại nhiều như vậy gặt l ì bên trong tìm tới tư chất tốt nhất tồn tại tại thu phục đối chiến bùng nổ thời điểm lúc này trương lam cùng mấy người lại dặn d o vài câu đi tới bổ kẹ mần ở tầng cao nhất vừa tới tầng cao nhất Phát hiện tình huống bên trong bên chương ba trăm sáu mươi sáu bọ ngựa đội rỗ két chim sẻ ạ gạt thả bà bà không đơn giản phụ gì lao nhân ạ gạt thả thiên vương người đến đây lúc nào nơi này bộ kệ mẩn thế giới canto địa khu là vẽ nửa tảo bộ kệ mẩn t ạ ở tầng cao nhất một cái bản thốn đầu g i á n g dấp tuyệt đối có thể bị đánh giá vì xấu xí nam tử sắc mặt âm trầm nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình lao thái bà này khắp khuôn mặt là giày đặc chi s ắ c đội d ọ c kẹt the thở dở bị ạt ôm cảm ơn ngươi cho lão bà tử của ta ta mở ra cái này cửa vào hiện tại ngươi rời đi a xem như ta đối với ngươi báo đáp tại hòm đứng đối diện một cái vóc người hơi có vẻ thấp bé kim hoàng sắc tóc ngắn người mặc quần dài màu tím trên tay mang theo một cái quải trượng lao bà bà bà lão này bà trên sống m ũ i rong biển lấy một bộ kính mắt uy lấy lưng cho người ta một loại ưu ám lại gầy yếu cảm giác dạng n à y một vị lão bà bà tin tưởng phóng tới cái đó đều sẽ cho người ta một loại bình thường cảm giác nhiều nhất chính là cái kêu ưu ám khí chất để cho người ta không muốn nhiều tới gần nhưng là chính là vị bà bà này pham la nhận biết nàng người đều sẽ không rét mà run bởi vì người bà bà này tên là ạ gạt t hạ nhân xưng ạ gạt t h ạ bà bà nàng là cạn tô địa khu một trong quán quân cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ê n lơ sở trường ngũ linh hệ g ủ a spy nàng tại hệ lịt p h ở bên trong xếp hạng thứ ba gần như chỉ ở bờ juno phía trên nhưng phía trên nàng đệ nhị lội cùng đệ nhất t ạ mở lạn sở cũng không dám khinh thị nàng nếu quả như thật là đại chiến sinh tử ai cũng không có lòng tin có thể thắng nổi agath hạ bởi vì người ta chơi chính là quỷ dị cũng không cho người nhìn thấu sâu cạn agath hạ bà bà sở dĩ lại là thứ ba cùng nàng niên g h kỷ có quan hệ nàng là hệ lịt phờ bên trong không phải nói là hết thể địa khu địa khu hệ lịt phùa cùng hệ lịt phùa quán quân bên trong số tuổi lớn nhất tồn tại nàng lúc tuổi còn trẻ nghe nói là cái mỹ nhân còn cùng giáo sư hoặc từng có gặp nhau dạng n à y một vị tồn tại tại trong liên minh có địa vị vô cùng quan trọng ta hiện tại nhưng lại hiểu thành cái gì rõ ràng liên minh đang cùng đội d ọ c k ẹ t sống mái với nhau tại biết rõ l à vẽn đỡ tảo có đội d ọ c k ẹ t một cái bộ đội tinh nhuệ cùng cán bộ cùng bộ trưởng thời điểm chậm chạp không tới nguyên lai là ạ gạt thả bà bà tại đất này khu hệ lịt phù mở miệng mà nói vẫn là ạ gạt thả bà bà nơi này xác thực sẽ không tới người cũng không cần người tới bất quá xem ra cái này ạ gạt thả bà bà cũng không đơn thuần là đến thực hiện liên minh nghĩa vụ à. tại bồ kẽ mẩn t ơ tầng cao nhất nơi cửa ẩn nút trong bóng tối trương lam nhìn xem trước mặt trắng cảnh lập tức liền tìm tòi nghiên cứu đến một ít chuyện đồng thời trương lam nhìn thoáng qua cái kia phía trước nhất xuất hiện một cái đen kịt lộ ra hết sức khủng bố chi khí cửa động mà ở cửa động xung quanh n ằ m bốn cái bổ kẹ mẩn cái này bốn cái bổ kẹ mẩn dáng dấp tựa như thông thường cự kiếm bọn hắn đều có to lớn thật dây thân kiếm chua kiếm kiếm trống đỡ cùng kiếm tích lại kiếm tích hiện lên kim hoàng sắc bỏ đi vỏ kiếm c h i hội v â n v â n một cái vòng tròn thuẫn mũi kiếm so trong thân kiếm muốn rộng hiện lên răng c ư a hình dáng cái này bổ kẹ mẩn có có được hai đầu băng gấm cánh tay kiếm trống đỡ hai bên đều có một đầu trong đó ba con mắt cùng cánh tay hiện lên màu tím sậm nhưng có một con lại phát hiện màu vàng kim cái này bốn cái bổ kẹm mẩn trương lam nhận biết là ạ h ệ g a i las bình thường có hai loại hình thái ạ h ệ g a i las kiếm cùng ạ h ệ g a i las l á chắn ạ hệ g a i las kiếm lúc lại một tay cầm thuẫn lộ ra thân kiếm tại ạ hệ g a i las lá chắn lúc là sẽ đem khiên tròn đặt ở trước người hai tay chắp sau lưng nhìn thấy ba cái ạ hệ g a i las cùng một cái x i nì a gãy g a i las trương lam nhảy nhìn một chút bọn hắn bốn cái số liệu con n g ư ờ i mãnh liệt cò rụt lại Thính danh, a hệ gạch l a s thuộc tính thép vô linh đặc tính chiến đấu hoán đổi sở t ạ n sơ chen ẩn tăng đặc tính không đẳng cấp đại sư cấp chín mươi chín e ít tờ chín mươi chín chín tỷ một trăm tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật năm mươi mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng liên trạm fuji của tờ truy đánh tờ h i t thân thể nhẹ nhàng ổ tổ tô mãi z e r cái bóng đánh lén x a đất sơ ni ác tường sắt ỵ rồng đệ phèn x ệ ám tập yếu hại nỉ tật sơ lás lực lượng ảo thuật pao ở chịt đầu sắt ỵ rồng hỉ hậu múa kiếm sơ hớt đan sơ tiến phản ạ ý gì ồ ạ sơ vương giả l á chắn kinh fcn thanh kiếm xả cờ rẽ sơ hớt sơ lược đặc thù nói rõ n à y bốn cái vì kết giới thủ hộ sứ x i n y ạ hệ gai lás là d à n phụ thân t cho dù là trương lam tâm tính lúc này trong lòng cũng là ngược lại hít một ngụm khí lạnh trương lam gặp qua không ít có thần chức cấp một thần theo lý thuyết đại sư cấp hạ hệ gãi l ạ s còn không đến mức hắn như vậy trần kinh nhưng hắn vẫn là kinh động bởi vì nơi này có bốn cái hạ hệ gãi l ạ s còn cũng là đại sư cấp tư chiết đại sư cấp đỉnh phong thực lực hơn nữa cái này bốn cái hạ hệ gãi l ạ s còn có đặc thù xưng ơ h à o kết giới thủ hộ xứ kết giới thủ hộ xứ thủ chính là cái gì kết giới đâu nhìn xem cái kia đen như mực cửa động trương lam phát hiện tại xuất hiện một chút cảm giác nguy cơ hắn tổng cảm thấy chuyện lần này thật không đơn giản lúc trước lạ v ẹ nợ đ tảo trương l à m đã từng mộ danh mà đến mình cũng leo lên cái này bổ kẹ mần t a o ơ hắn có thể xác định chính mình không có gặp đỉnh tháp có cái gì kỳ lạ tồn tại cũng không biết cái này bốn cái ạ hệ gãi là là thế nào xuất hiện ở đây lúc này thần cao nhất chợt nhớ tới một cái thanh âm của l ã o nhân a g a t h ạ ngươi là lại muốn đi vào sao ngươi làm như thế là vi phạm với l ờ i t h ề theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại trương lam nhìn thấy một cái sạch bóng đầu một cái có màu trắng bạc t r ư ờ n g mi cùng dâu lao nhân lao nhân này trương lam nhận ra trước khi trùng sinh đến lạ vẹn đỡ tảo thời điểm gặp qua chính là lạ vẹn đỡ tảo vị kia cực kỳ bị người tôn sùng phụ dì lao nhân lúc này vị lao nhân này miễn cưỡng mang theo một bên vách tường đứng lên đối với ạ gạt thả bà bà trợn mắt nhìn ân trương lam lông mày nhữ lại phụ dì lao nhân tại như vậy cùng ạ gạt thả bà bà nói chuyện còn gọi thẳng tên húy hai người tuyệt đối nhận biết hơn nữa nghe lời hắn nói chân c h u ồ n g chỉ trích rõ ràng là biết rõ một ít gì dày đặc tân đồng thời cùng ạ gạt thả quan hệ không ít nhìn như vậy đến cái này phủ gì lao nhân cũng không đơn giản ta cũng không có vi phạm lời thề nghe được phủ gì lời của lao nhân ạ gạt thả thản nhiên nói mở ra kết giới đại môn chính là đội dọc kẻ người không phải ta ta không có vi phạm cả một đời chỉ mở cửa một lần lời thề ta lúc đầu lời thề cũng không phải đời này chỉ có tiến nhập một lần vừa nói Agatha nhìn lướt qua phủ gì thẳng gì, là ngươi lúc trước quá ngây thơ, không hiểu được nôn ngữ Nguyễn không xuống. lướt trước thơ, nhìn phủ nhân, nhiên phủ hiểu phủ nói nôn lao là lúc lực. được qua quá mị Dùa sẽ không phủ xuống. vừa nói agathha vừa nhìn về phía vòng nói ngươi còn không đi là dự định ta mời ngươi cùng bát cháo sao agathha có chính mình lực lượng thân làm già nhất địa khu thiên vương hắn rất sớm thì đến được quán quân cấp đ ỉ n h phong s á u cai h u linh hệ gosthai bổ kẹ mẩn cũng tất cả đều đến quán quân cấp đ ỉ n h phong nàng bản thân quỷ mưu ý chí cũng là quán quân cấp mà ông mặc dù cũng là quán quân cấp nhưng so với ạ gạt thạ còn kém một chút bất qua ạ gạt thạ mặc dù tự tin có thể nhẹ nhom đánh bại họ nhưng muốn giết hắn cũng rất khó làm đến sở dĩ lựa chọn nói thẳng khu chủ. ạ gạt thạ thiên vương cũng thiên tự tin a n g meo bắt đầu con mắt trong tay xuất hiện một vật nói ra đi đến minh giới sở tỷ dịt ớt chỗ tốt chúng ta buộc tình thế bắt buộc chương ba trăm sáu mươi bảy minh giới sở tỷ dịt ớt chương lam đây là cái gì huyền huyễn đã thị cảm đây là người À gạt thạ bà bà nhìn thấy vỏm vật trong tay con người manh liệt cọ rụt lại mà lúc này trương lam khỏe miệng giật một cái thân mẹ hắn minh giới sở tỷ d ị t lướt nằm mơ đi sao ta đây là chỗ sâu huyền huyễn thế giới đây còn cho tới một cái minh giới sở tỷ d ị t lướt sợ không phải khôi hài trương lam trong lòng một trận đoán t h ầ m hắn rất nghi hoặc cái này cái gọi là minh giới sở tỷ d ị t lướt là cái gì quỷ giống như rất lợi hại bộ dáng làm tổng khiến người ta cảm thấy có chút im lặng bởi vì xuyên qua nhìn đằng trước qua không ít tiên hiệp huyền huyễn tiểu thuyết hắn đối với hai chữ này cũng không n h ư u sát lại nói cái này minh giới sở t ỷ d i t h u ậ t bình thường đều là cho tử linh chủ địa phương a chờ đã trương lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị minh giới sở t ỷ d i t h u ậ t chẳng lẽ là chỉ linh giới sở t ỷ d i t h u ậ t cái này cái gọi là linh giới sở t ỷ d i t h u ậ t trương lam rõ ràng là ở a nìm bên trong xuất hiện qua một cái không biết thế giới hắn chơi một chút b ổ kẻ mẩn trong trò chơi bị nâng lên cái này linh giới sở tỷ d i z t v u ậ t là một chút u linh cùng u linh thuộc tính bổ kẹ mẩn nhất là một loại gọi là đ ỡ s ở nổi bổ kẹ mẩn đậu địa phương linh giới sở tỷ d i t v u ậ t tại x ã tổ xỉ lữ hành đạo ở nổ vã địa khu lúc sau đã có người ở nghiên cứu bị cho rằng có thể thả ra sóng điện hoặc sóng vô tuyến điện nếu như minh giới sở tỷ d i t v u ậ t thật là linh giới sở tỷ d i t v u ậ t vậy liền ý tứ cũng liền nói cái này bổ kẹ mẩn tơ đỉnh tồn tại hai cái thế giới có thể lui tới thông đạo mà nghe phủ gì l ã o nhân cùng ạ gạt t h ạ bà bà đối thoại hai người này hiển nhiên còn đi vào hẳn là chiếm được chỗ tốt gì nhưng tựa hồ cũng là phát qua cái gì thể cả một đời chỉ có thể mở ra thông đạo một lần dạng này mà ạ gạt t h ạ bà bà hiển nhiên cho tới bây giờ vẫn là đối với linh giới sở tỷ di t h u ậ t mở ra sĩ phân để ý tới hướng tới bởi vậy tại biết rõ đội d ọ c k ẹ t muốn tìm đồng thời mở ra cái thế giới này thông đạo về sau cũng đến nơi này đồng thời thân làm liên minh khu h ệ lịt phúao một trong cũng là nghị viên một trong hắn còn sao có xuất thủ ngăn cản liên quan quân cấp hạ gạt thạ bà bà đều như vậy hy vọng lại vào một lần linh giới sở t ỷ dị thớt trương lam trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng hắn cải biến kế hoạch cũng không có trực tiếp giải quyết đội dọc kẹt cùng ạ gạt thạ bà bà sự tình vẫn là yên lặng theo dõi kỷ biến tới tốt lắm nếu như nói minh giới sở t ỷ dị thớt bên trong khả năng tồn tại đồ tốt là ve cái kia đội dọc kẹt chính là bộ thiền bọ ngựa mà lợi dụng đội dọc kẹt ạ gạt thạ bà bà không hề nghi ngờ là chim sẻ cái kia trương lam quyết định hiện tại coi như một lần đánh chim sẻ thợ săn tốt rồi không nghĩ tới ngươi còn có một cái sợ tì di thuật pa o ở bạn À gạt thả sắc mặt â m trầm nhìn xem ỏ ò n g trong tay một cái hạt trâu điều này hiển nhiên vượt ra khỏi kế hoạch của nàng tính toán sợ tì di thuật pa o ở bạn trương lam nghi ngờ nháy nháy mắt không minh bạch đây là vật gì nhưng là không biết không quan hệ có thể xem xét sợ tì di thuật pa o ở bạn di dạ tí nạ tại xuyên qua hai cái thế giới thời điểm lưu lại lực lượng tạo thành bị giới lực lượng bao trùm năng lượng dẫn bạo sau tạo thành cỡ nhỏ hữu linh hệ ghost hai thuộc tính năng lực phong bạo uy lực tương đương với cấp ba thần toàn lực sử dụng một đòn phá hoại tử quang hỉ ở b ì m mang theo áo nghĩa c h i lực ở tại bên trên còn có năng lượng cầu hệ n ghi bản chú mười điểm khó được trương lam nhìn thấy tin tức lập tức ngộng hôm nay là ngày gì đủ loại đổi mới hắn thông thường là thế nào cái quỷ năng lượng cầu hệ n ghi bản vẫn là dị dạ t ì nạ chế tạo đi ra dị dạ t ì nạ cũng có thể xưng là minh vương long nhìn biệt xưng liền biết con hàng này là ư u linh hệ ghost thai thêm long hệ dở dạ gổng thai tồn tại nhưng là hắn ở địa phương cũng không phải minh giới sở tị dị c h h ơ n mà là hủy hoại thế giới bởi vì dị dạ t ì nạ có một loại năng lực đặc thù nó có thể tự do địa vào như đủ loại hủy hoại thế giới từ đó nó cũng có thể có thể nhanh chóng cảm ứng đồng thời truy tung con mắt của mình đồng thời con hàng này cũng là một cái cấp một thần dĩ dạ tín ả mang tới bao ở bạn hiện tại ngược lại là có thể lý giải cái kia bốn cái ả hệ gãi lạt là, là thế nào lạnh nhìn xem minh giới sở tỉ dị tất u cửa thông đạo chỗ cái kia bốn cái bị rõ ràng đã bị trọng thương ả hệ gãi lạt đang nghĩ đến ả gạt thả bà bà phía trước nói còn có một cái trương lam nghĩ đến nhất định là ổng con hàng này một cái trâu sau đó đem bốn cái ả hệ gãi lạt giải quyết dù sao đây là cấp ba thần uy lực một đòn xem như ưu linh hệ g ộ o s t hai thuộc tính mà nói uy lực muốn tăng gấp đôi còn có áo nghĩa chi lực uy lực còn muốn tăng gấp đôi gấp bốn lực lượng vẫn là cấp ba thần toàn lực sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm uy lực cái này bốn cái ạ h ệ gãi là sẽ bị diệt cũng bình thường mà rất hiển nhiên ạ g ạ t t h a cũng rất kiêng kỵ hòm trong tay cái này miếng ao ở bạn đến ạ g ạ t t h a cái này mấy lần nàng thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên không yếu nhưng có đáng giá hay không tốn hao tại chỉ có thể như thế vậy liền đi vào chúng a ạ g ạ t t h a nhìn thật sâu hỏm một chút nói cái lối đi này mỗi mười năm hiện ra một lần tiết điểm đánh bại bốn cái thủ vệ ả hệ gài lạt mới có thể xuất hiện thế giới cửa vào tiến vào cái này cửa vào tồn tại thời gian là một ngày chúng ta nhất định phải tại trong một ngày trở về bằng không thì liền cần mười năm mới ra ngoài a g ạ t t hạ ngươi không sợ sao phù dì l ã o nhân tựa hồ còn muốn động hai lần a g ạ t t h ạ bà bà ta lão a g ạ t t h ạ bà bà trong mắt lóe lên một vòng gu quang nhìn về phía phù dì l ã o nhân nói nếu như tìm được cái kia ta còn có thể theo vào một bước ta cũng không có nhiều năm sống khỏe vì đại sư một bước này liều một phen ta không sợ sinh thời ta muốn đánh bại bác người phủ gì lao nhân ánh mắt trở nên phức tạp mà lúc này tốt ổng không làm thêm cân nhắc gật đầu một cái đáp ứng hình thức so với người mạnh hắn có ở bạn vậy cũng chỉ có thể cùng ạ gạt thả bà bà chính diện nói chuyện với nhau một lần còn không có cái năng lực kia để người ta rời đi dù sao dựa theo tư liệu biểu hiện minh giới sở t ỷ di t h u ậ t rất lớn đến lúc đó chỉ cần cùng tử bà bà hướng về hai cái phương hướng thăm dò sau đó đi thu phục b ổ kẹ mẩn hoặc là tìm kiếm tài nguyên là có thể cũng không có quá nhiều mâu thuẫn nghĩ vậy họng lúc này liền muốn xuất ra máy truyền tin liên lạc người phía dưới đi lên dù sao nhiều người dễ làm sự tình lợi ích mới có thể càng sử dụng tốt xem bộ dáng là không trốn được nữa trương lam chú ý tới họng động tác trong mắt lóe lên hảo quang màu xanh lam hắc tiếp theo một cái trước mắt Trương、Lam、xuất hiện ở bên người, mang đi trên xuất người, người hiện bên mang hắn vào ở bản.、Ai? Đông nhiên có người xuất hiện, Lam Ai? hỏm đi ở ở ở đ có ân y tất giật cả đều bị sợ ả y m ì n nhất là một bóng người ở bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất, mà cả người hắn lông tơ đều dựng lên. h hỏm. mất, Một một tơ tốt là lóe mà cái rồi ở cả Đồ đều a ta thu. Một thanh âm từ phía trước phía chuyển âm Hỏm, đến. Ấn. À, gạt thả bà bà cùng phụ gì ba người tất cả đều nhìn về phía trước chỉ thấy cái kia đen ngỏm mình d ư ớ i sở t ỷ di tuất lối vào có một người trẻ tuổi đang đứng tại chỗ vớt vớt lúc trước còn tại hòm trong tay pao ở bạn đây chính là t r ư ơ n g lam chỗ cao minh nếu như dùng thuấn gian di động tệ lẹp hòt đối với hòm phát động tiến công cái k i a lộ r a địch dí bên cạnh hắn quán quân cấp b ổ kẹ mẩn nhất định có thể cảm ứng được cũng tới kịp làm ra phản ứng nhưng nếu như chỉ là dùng thuấn gian di động tệ lẹp hòt cướp đoạt một vật đó cũng không có như vậy cấp tốc t r ư ơ n g lam chương ba trăm sáu mươi tám cơ chí hòm bình tĩnh ạ gắt hạ Trương Lam nhìn thấy thanh niên hình dạng ạ gạt t h ạ bà bà ba người đều ngay đầu tiên nhận ra thân phận của hắn đến bọn họ cấp độ này nếu là liền trương lam đều không biết vậy cũng thật sự là quá thấp kém hơn nữa bất kể là cùng trương lam đối địch đội dọc kẹt tòm vẫn là ạ gạt t h ạ bà bà đều cùng trương lam có duyên gặp qua một lần các ngươi khỏe a trương lam sau đó vung lên đem cái kia viên ở bản hướng tiểu thế giới một phương nhìn về phía ba người nói không nghĩ tới tới này thu phục một cái thích hợp vũ linh hệ ghost type bộ kẹt mẩn vậy mà gặp được chuyện tốt như vậy vậy không bằng để cho ta cũng kiếm một chén canh Ổm. ta hiện tại lo lắng chính là không cho ta kiếm một chén canh tốt ta vừa đến đã cướp đi ta thủ đoạn mạnh nhất đây là muốn l ả n h lạnh tiết tấu a a gạt t hạ bà bà cũng là khoe miệng giật một cái mà lấy nàng nhiều năm như vậy bồi dưỡng xuống tâm cảnh trương lam cái này chào hỏi lời nói cũng làm cho nàng im lặng ngươi có phải hay không không rõ ràng bản thân lực uy hiếp nhưng sự thực là trương lam rất biết mình lực uy hiếp sau một khắc Hắn cười trên mặt thu thẳng nhiên nói đội dọc kẹt the thở nụ trên nói trong、họ. quán quân cấp đẳng cấp vấn luyện cười dọc cấp cấp liễm, đội mặt kẹt ặt một ra ọm, m giờ kẹ bị bổ ẩn c h è ngươi nở n ờ i phải cái nếu đến quán quân cấp tư chất bổ kẹ mẩn chứng chọn là lấy, lửa bắt bổ thể ta một tư chất cấp có cho c kẹ h ộ Ơn, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn còn cần ta cho ngươi đánh cái nửa chết nửa sống vừa nói trương lam sau đó ném ra một cái bổ kỳ b ả n ẩm bổ kỳ b ả n bên trong bắn ra một đạo tia sáng sau đó viễn cổ dở dạ gỗ n ạ c thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người a viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đánh một cái ngáp giờ dội ra long c h ả o giờ dạ gổng cẩn vô vô chính mình m à t o nhưng nhìn đến nó bộ này dáng vẻ lười biếng ở đây ba người không ai dám đi khinh thị lạnh lạnh lạnh lạnh ô n g trong lòng một trận đắng chát bởi vì hắn trong tay chỗ r ử a lớn nhất hiện tại rơi xuống t r ư ơ n g lam trong tay đối chiến là không thể nào đối chiến ô n g năng lực tại quán quân cấp bên trong cũng không tính mạnh tự nhiên đánh không lại đại sư cấp v ấ n luyện r a tổ kẹ mẩn chen lơ ứng phó cấp ba thần viễn cổ dở dạ gỗ nẹt vậy dĩ nhiên là là một cái trò đùa trương lam trường môn ta lựa chọn đầu hàng ông rất là lưu manh d ơ tay lên lựa chọn đầu hàng nói đùa mặc kệ có phản kháng hay không kết quả đều như thế hắn như vậy tốn công mà không có kết quả làm cái gì còn không bằng liền ngoan như vậy ngoan đi liên minh trong lao ở dù sao không chết được người đi trong lao mà nói dộ vạn nỉ còn có thể nghĩ biện pháp vớt hắn ra ngoài đâu không thể không nói cùng ỏm cái kia t h u cùng có chút ngốc bề ngoài khác biệt nội tâm của hắn kỳ thật mười điểm tinh tế tỉ mỉ đồng thời hắn là cái sáng suốt người hắn đối với đội dọc kẹt trung tâm có lại không ngu muội hiện tại tất nhiên tại bất quá cái kia không làm ngươi nhưng lại rất thức thời nha trương lam c h ú t vẩy một cái dùng có chút ngoại ý muốn con mắt nhìn nó mắt thản nhiên nói cái thanh kia ngươi bổ kỷ bản đều thu hồi đi sau đó đem bổ kẹ mẩn đai lưng còn có chữ vật ba lô nhỏ ném qua đến là ông hiển nhiên cũng không có phải tốn dạng ý tứ hắn rất thức thời xuất ra bộ kỷ b ạ n đem chính mình ở bên ngoài cái kia hai cái thông thường hệ nọ màn thai xủ cổ thu hồi lại sau đó đánh ngã bộ kẹ mẩn trên đai lưng ném về trương l a m trương lam đồng thời ném ra còn có s i n h s ắ n không gian ba lô không tệ lắm trương lam con mắt nhảy một cái màu lam tinh thần năng lực xuất hiện bao trùm giữa không chúng bộ kẹ mẩn đai lưng cùng cỡ nhỏ không gian ba lô thu hồi tiểu thế giới đối với hòm bộ kẹ mẩn không c h ế chỉ là tạm thời đẳng cấp đến loại trình độ này bổ kẹ mần là không thể nào thay lòng trương lam yếu sợ có bổ kỳ bạn là sợ hắn đùa nghịch tiểu động tác mặc dù hắn không sợ phiền phức nhưng là không thích phiền phức cứ làm như vậy làm xong tất cả những thứ này trương lam cười cười lại ném ra một cái bổ kỳ bạn một mực thân thể là màu đen trên thân thể còn có màu vàng xinh đẹp đường vân xinh đẹp bổ kẹ mần xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt tùn bờ r ộ n g người đi theo lão gia này ra nhìn chằm chằm nam nhân này trương lam ngồi s ổ n người xuống s ờ lên ủ m bờ rồng đầu sau đó trước đưa tay chỉ phụ d ì lao nhân sau đó cũng chỉ chỉ họm trương lam ý nghĩ rất đơn giản chính là để cho ủ m bờ rồng đi theo phụ d ì lao nhân nhìn chằm chằm họm bởi vì hắn chính mình khẳng định chờ một chút khẳng định phải đi vào một chuyến cái này cái gọi là minh giới sở t ỷ dịch ớt hiện tại họm cổ kỷ bạn cùng thiết bị đều giao cho hắn như vậy một cái thiên vương cấp ủ m bờ rồng ở đây là đủ rồi đồng thời có phần thực lực này á c hệ bóng tối đ ặ c thai ủ m bờ rồng muốn đối phó t ổ kẹ mẩn t ớ bên trong gú linh hệ g ộ o s t hai t ổ kẹ mẩn cũng rất nhẹ nhàng dạng này có thể bảo đảm phủ di lão nhân cùng òm an toàn làm xong tất cả những thứ này trương lam nhìn về phía ạ g ạ thạ t bà bà lông mày nhữ lại nói Ạ g ạ thạ t thiên vương ngươi nói chuyện này ta muốn làm sao cùng c h á t lơ gột các hội trưởng nói sao làm việc tư phê công cũng không phải cái gì chuyện tốt tùy ngươi vượt qua trương lam đoán trước ạ g ạ thạ t bà bà rất thức thời nàng lắc đầu thản nhiên nói hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chính là cái này ê lít phá vừa vị trí không thấy đây đối với ta mà nói không quan trọng agathà bà bà lời nói nàng như vậy cao tuổi rồi còn làm ê lít phá vừa kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân một là hắn cần t r ư ớ c ê lít phá vừa tài nguyên đồng thời một bộ phận quyền hạn trợ giúp chính mình hai là nàng sở tại gia tộc cũng cần nàng có dạng này địa vị trợ giúp ba thì là cạn t ố địa vị quá đặc thù ê lít phá vừa cũng là quán quân cấp cất bước nàng phù hợp đủ loại nguyên nhân dẫn đến ạ gạt thả bà bà thanh này nằm vẫn là thiên vương nhưng bây giờ đệ nhất ạ gạt thả bà bà đã không quan tâm đệ nhị nàng đã không cần đang quan tâm thứ ba hắn thì là không quan trọng sở dĩ nếu như trương lam khiến cho nàng triệt hồi hệ lịt phá vỡ chi vị nàng cũng không thèm để ý trương lam có chút im lặng lao thái bà này làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài bất quá không quan trọng hắn trương lam càng không nói sáo lộ ạ gạt thả bà bà nói gì vậy trương lam giang cũng không đối với liên minh tay ra ta quan tỉnh tâm. đạo sự biểu ằ n không thành g thì ta trở đã sớm c á gì khu thiên vương cùng hình khu Khiêu thiên chiến thức quán quân. Khiêu chiến hình thức ta là、hiểu. Vậy thị ạ i sao n m Lam vào ta? Trương t biểu h ngươi là tiền ngươi là quán quân cấp tư c h ấ t b ổ kẻ mẩn chứng quyền lựa chọn một cái cũng là À gạt t hạ bà bà gật đầu một cái liên minh khu hệ lịt pháo ở cùng hệ lịt pháo ở quán quân hệ lịt pháo ở dưới tình huống bình thường cần đi qua bốn năm một lần địa khu thiên vương thi tuyển mới có thể làm chọn đây ế Quyết n cũng trong triển mới hệ lịch về sau. Vừa rồi được tuyển địa khu hệ lịch mới có thể có một lần cơ hội hướng bản quán lúc lịch lịch lịch bước được đó, đó. địa có có hệ phẩu tham phát hệ phẩu khu hệ phẩu sau, sẽ thể một ra vừa mới mới dự rồi q hội về cơ xứ n động chiến, tranh quán quân. phát phẩu khiêu chiến, tranh đoạt hệ đoạt trí đ lịch vị â là thông thường phương pháp trừ bỏ thông thường phương pháp tự nhiên cũng có phương pháp đặc thù cái này phương pháp đặc thù chính là đúng khu hệ lịt pháo ủa cái quán quân ngũ liên chiến chương ba trăm sáu mươi chín không thể giao dịch t r ư ơ n g lam ta có thể đánh chết ngươi đặc thù khiêu chiến thi đấu nhưng thật ra là độc trúc tại quán quân cấp v ấ n luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n nở khiêu chiến thi đấu quán quân cấp v ấ n luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n nở cũng không phải rau cải trắng toàn bộ thế giới đều không bao nhiêu cũng đều là chút lao quái vật bởi vậy tình huống bình thường chắc hẳn phải vậy trước ghệ lịt pháo ở cũng là thiên vương cấp v ấ n luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n nở chứ bỏ c ả n tàu cái quái vật này nơi sinh ra sở dĩ quán quân cấp cùng phía trên đ ẳ n g cấp v ấ n luyện r a bộ kẻ mẩn trẻn nở có một đặc quyền Bọn họ có thể không tham gia thiên vương thi tuyển, trực tiếp phát động địa khu thiên vương khiêu chiến thi đấu cùng địa khu thiên vương quan quân cấp. Địa khu thiên vương khiêu chiến thể tham thi phát khu khiêu thi khu khu khiêu thi có trực cấp. tiếp gia địa địa Địa đấu đấu dù ĩ nhiên chính là người xem ai không cái này thuận mắt đi khiêu chiến nhiệm. khiêu ai cái đi ai, là xem mắt đảm sau đó d sao không có mấy người sẽ cho rằng quán quân cấp huấn luyện r a b ổ kệ mẩn trẻn nở còn không đánh lại một cái địa khu thiên vương cho dù cái kia địa khu thiên vương là cả địa khu thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ kệ mẩn trẻn nở bên trong người nổi bật mà muốn khiêu chiến địa khu h ệ l ị phùa chi vị thì cần muốn sớm báo danh sau đó khiêu chiến sớm tuyển định tham gia sử dụng chỉ vỗ kệ mẩn tiến hành kỳ hạn năm ngày khiêu chiến phân biệt khiêu chiến bốn vị thiên vương sau đó mới đi khiêu chiến hệ lịt và hửa quán quân loại tình huống này chiến thắng người kia liền có thể đem trước h ệ lịt và hửa quán quân chiếm lấy mọi người cũng đều sẽ chịu phục bởi vì ngươi cho thấy thực lực tuyệt đối mà trương lam thế nhưng là đạt đến trưởng môn cấp thực lực muốn nói hắn làm không được thông qua cái phương thức này trở thành địa khu hệ lịt v hửa quán quân vậy đ ờ i này cũng không khả năng có làm được cho dù là khiêu chiến mạnh nhất cạn tổ liên minh đâm liền bốn cái quán quân cấp huấn luyện ra tổ kẹ mẩn c h e n n ơ cũng không người sẽ cảm thấy làm không được dù sao đây chính là cấp ba thần cũng chính là trưởng môn lực lượng so đại sư cấp mạnh hơn lực lượng cũng không phải quán quân cấp có thể so sánh được lực lượng cũng liền nói trương lam nếu có tâm hiện tại đã là c ả n tổ địa khu hệ lịt phá vựa thế nhưng là hắn đến bây giờ còn chưa phải là điều này nói rõ hắn chí không có ở đây liên minh Cái thế giới thế nhưng à y liên i n m không phải duy nhất thế lực, chỉ có thể nói là mạnh nhất thế lực, bởi vì hắn tổ hợp thế đỉnh thế thế h nói trên toàn thế giới đỉnh cấp thế gia cùng n giới gia giới. cấp cấp bởi duy tổ lực, là lực, có cao vì ở cái này bên ngoài thế giới cảnh sát tổ chức hộ lâm viên tổ chức cá nhân xây dựng tổ chức đều không ít thậm chí tương lai còn có cái gì bạ tổ p h ở hòn thì ở các loại cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta tới đó giao dịch ra trương lam thở dài một hơi nói dùng liên minh uy hiếp phương thức mới tiến hành một cái lời dạo đầu liền tiến hành không được vậy cũng chỉ có thể thay cái phương pháp giao dịch À gạt thạ bà bà cười gần đạo ta đều không nhận ngươi uy hiếp làm sao giao dịch đương nhiên có thể giao dịch a trương lam nghiêm túc gật đầu một cái thản nhiên nói bởi vì ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi À gạt thạ bà bà nụ cười cứng n g ắ t trên mặt ỏng âm thầm rơ lên ngón tay cái thậm chí không nhịn được muốn lệ rơi lầy mặt không phải chỉ có tự mình một người gặp nạn bất khuất cảm giác này thật là tốt phu d í lao nhân vị đại nhân này thật đúng là là rất tốt giải thích cái gì gọi là có quyền lợi tùy hương a ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi trương lam nhìn xem ạ gạt thả bà bà ngữ bình thản nói ra đối phó ngươi không có vừa phát phá hoại tử quang hì ở bìm chuyện không giải quyết được nếu có liền hai phát ngươi tất nhiên buông tha họng ta nói ngươi phản bội liên minh cũng không người hội hoài nghi thậm chí ta tại cái này giết ngươi cũng không có ai biết có chuyện như vậy ta xác thực không cách nào dùng liên minh uy hiếp ngươi nhưng cái này không biết may mắn bởi vì ta cầm cái này uy hiếp ngươi nhưng thật ra là ta cho ngươi chút mặt mũi nhưng đã ngươi không muốn mặt mũi cái kia ta liền dùng sinh mệnh của ngươi uy hiếp ngươi tốt rồi trương lam vừa nói đi đến ạ gạt thả bà bà cách đó không xa không chứa tình cảm thanh em tiếp tục chuyển ra nếu như ngươi không cho ta thoải mái trong lòng vậy ngươi đi chết tốt rồi ạ gạt thả bà bà phát hiện mình trước kia tác phong làm việc căn bản là không coi là nhiều do người trương lam cái này động một chút lại nói muốn giết người hành vi có thể so sánh nàng còn lanh khóc hơn nhiều nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch trương lam nói là sự thật nếu như trương lam muốn giết nàng nàng ngay cả chạy trốn đi đều làm không được cái kia không biết trương lam trưởng môn nghĩ giao dịch cái gì ạ gạt thạ bà bà có chút lạnh lùng hỏi nàng lựa chọn thỏa hiệp cầm mạng của mình cùng người khác làm chuyện giao dịch ạ gạt thạ bà bà sống như vậy một n ă m lớn đều gặp được hiện tại gặp được cảm xúc không khỏi có chút âm trầm xuống đơn giản trương lam đưa tay búng tay một cái nói ra ta đã s ớ m đến l í n rồi nghe ra ngươi và phủ d ì lao nhân trước kia nhận biết đồng thời các ngươi tiến vào cái này mình giới sở thì d ì t luất đúng không vậy rất tốt nói cho ta biết các ngươi chuyện lúc trước ca nghe vậy ạ gạt thả bà bà lông mày không tự giác n h u lại trong mắt kia sáng lấp lóe túi đầu xuống tựa hồ không phải rất muốn nói nhưng nàng tại chú ý tới một bên phủ d ì lao nhân về sau tốt nhất vẫn là quyết định mở miệng bởi vì ạ gạt t h ạ rõ ràng nàng ngậm miệng không nói không có chút ý nghĩa nào phụ gì lao nhân đồng dạng có thể nói ra chuyện năm đó mà nàng nếu là không nói khả năng liền không có không nghĩ tới ta ạ gạt t h ạ còn có hôm nay quả nhiên lần này minh giới sở tỷ dịp tất chuyến đi xu thế tất thành ạ gạt t h ạ trong mắt lóe lên một vẻ kiên định sau đó mở miệng nói đó là tại bốn mươi năm trước lúc kia ta vừa rồi trở thành tìm được người rồi trở thành quán quân cấp huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h ẹ n nở đường sau đó agathha nói ra chuyện xưa của nàng 43 n ă m trước agathha 20 tuổi là một cái cao cấp thế gia nữ nhi dòng chính nàng có bối cảnh cũng là một thiên tài dùng thời gian 4 n ă m nàng trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia bộ kẻ mẩn c h è n n ở lúc ấy nàng và giáo sư hoặc cùng bỡ lãi nạ ba người quan hệ vẫn như cũ không sai trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia bộ kẻ mẩn c h è n n ở về sau agathha tâm cao khí ngạo lần nữa hướng giáo sư hoặc phát động khiêu chiến kết quả cuối cùng tự nhiên vẫn là bại sau khi thất bại không chịu thua ạ gạt thả bà bà kết thúc ba người cho tới nay cộng đồng lữ hành quyết tâm chính mình tìm tới chính mình quán quân đường bởi vì quan quân dính đến ý chí sau lại chiến một trận nếu như cái trước thua gả cho giáo sư hoạt mặc kệ hắn tam thê tứ thiếp trái lại giáo sư hoạt cả một đời chỉ có thể có được gả gạt thả bà bà một cái lao bà dù sao thì là ạ gạt thả bà bà dù sao đều sẽ gả cho giáo sư hoạt mà giáo sư hoặc lúc ấy cũng bất quá chừng hai mươi là một m cái thanh niên tự tin hắn cũng đồng ý chuyện này sau đó ba cái liền mỗi người đi một ngả về sau ba năm mỗi người bọn họ lữ hành sau đó đi tới bốn mươi năm trước sở trường u linh hệ ghost hai ạ gạt thả bà bà đến nơi này lạ vẹn n ờ tảo tổ kẹ m ẩ n tạo ơ một năm kia nàng gặp được phụ dị lao nhân hai người tới đỉnh tháp vừa vặn gặp được mười năm một lần minh giới sở tỉ dị tuất cửa vào mở ra thời gian hai người bọn họ còn thành công thông qua được ạ ghệ gãi là khảo nghiệm tiến nhập minh giới sở tỳ dịch hơn chính là cái này thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện chương ba trăm bảy mươi nhiều như vậy chỗ tốt ạ gạt thả bà bà cùng giáo sư hoặc bắt q u á i thì ra là thế bộ kệ mẩn tao ơ đỉnh trương lam gật đầu một cái đi qua ạ gạt thả bà bà giải thích hắn hiện tại triệt để minh bạch minh bạch hai chuyện một sự kiện là ạ gạt thả bà bà vì sao cùng giáo sư hoặc cuối cùng không có tiến tới cùng nhau hoàn thành cựu gia một chuyện khác là liên quan tới minh giới sở tỷ dịt h ư ớ t đầu tiên nói minh giới sở tỷ dịt h ư ớ t sự tình kỳ thật ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới bên trong cùng loại bổ kẹ mẩn tờ chỉ là như vậy thông hướng minh giới sở tỷ dịt h ư ớ t cửa thông đạo tồn tại không ít trương lam liền biết tại ở nổ va địa khu một cái đỉnh núi di tích chỗ liền tồn tại một cái lối đi tại chỗ thông đạo khả năng so tại cái này bổ kẹ mẩn tờ phía trên cái lối đi này còn muốn dễ dàng mở ra s a t o si bọn người ở tại lữ hành đến ở nổ vã địa khu nơi này về sau lơ đãng phá hủy một tòa thạch đầu kiến trúc mở ra linh giới sở tỳ dịt h u ậ t cửa lúc kia xuất hiện một cái t ử minh giới sở tỳ dịt h u ậ t mà đến ú linh nữ hải may mắn lúc ấy còn có một cái đỡ s ở nổi đang truy tung nàng muốn bảo hộ nhân loại cùng đem ú linh nữ hải đưa về đến linh giới sở tỳ dịt h u ậ t ú linh nữ hải rất tà ác nàng xuất hiện về sau đầu tiên ý đồ dẫn dụ một cái tên là cổ vẫy người nhảy xuống vách núi đồng thời còn ý đồ dẫn dụ xạ tổ xỉ cùng hạn t r ì đến linh giới sở tỉ d ị thuật tại kế hoạch sau khi thất bại nàng trực tiếp bạo phát ra linh lực cường đại ý đồ để cho linh giới sở tỉ d ị thuật tay cầm cái cửa xạ tổ xỉ cùng hạn trì hút đi vào nhưng cuối cùng bị đ ỡ s ở nổi ngăn cản về sau cái này động lối vào đặc biệt bị đ ỡ s ở nổi vĩnh c ử u phá hủy phong bế linh giới sở tỉ d ị thuật cửa kiêm dùng gũ linh nữ hải vĩnh viễn chỉ có thể dùng tại linh giới sở tỉ di thuật mà những thông đạo này Khi thật cái ó rất tồn tại gột nhiều. Sự tồn tại của bọn cường linh họ cho hệ đại ưu Sự s của là vì để lợt. Cái này cũng giải thích vì sao b ổ k ẹ m ẩ n ở bên trong vĩnh viễn không có vượt qua bạch kim cấp cấp bậc b ổ k ẹ m ẩ n tồn tại đoán chừng đều đã đi đến càng thích hợp nó môn sinh tồn m i n h giới sở tỷ dịt lợi đi những thông đạo này bên trong đại đa số đều rất nhỏ cũng liền cùng chương liền không gian đồng dạng, sở dĩ có thể tính làm là một chiều thể một mở tọa ra. độ dĩ sở có bởi vậy ì bình thường nhân loại không cách nào cảm ứng được tọa độ không gian tiến minh cách tọa tỷ được giới loại cảm độ về sở dị u t trở tỷ thuật tiết sở Bởi về, v đi được điểm. minh giới linh hướng hồn là không cảm ứng cảm dị ậ là những cái này tọa độ không gian vĩnh viễn chỉ có thể để cho tổ kẻ mẩn thế giới bên này linh hồn đi đến minh giới sở tỷ di t ậ t nhưng có nhiều chỗ thế giới vách tường rất mỏng hoặc là thỉnh thoảng sẽ rất mỏng những thế giới này vách tường rất mỏng địa phương liền sẽ khiến cho tọa độ không gian phóng đại dẫn đến nó trở thành một cánh cửa bởi vì thế giới vách tường là vận động sở dĩ cánh cửa này sẽ không một mực tồn t ỷ như bộ kẽ mẩn tơ bên trên cái không gian này tiết điểm là mỗi mười năm trở thành một lần môn hộ trở thành đường hầm to lớn mà vì cam đoan tại những môn hộ này mở ra trong khoảng thời gian này lại không có mắt nhân loại chạy tới minh giới sở t ỷ di thuật chịu chết lại hoặc là có cường đại ưu linh đi tới bộ kẽ mẩn thế giới làm chuyện xấu những môn hộ này trước đều có không đồng lực lượng người thủ vệ thì như ở、uh, nổ v ạ địa khu là một con kia đờ sơ nổi đờ sơ nổi bình thường đều sinh hoạt minh giới sở tỷ dịch ớt đờ sơ nổi đầy đủ tiếp nhận minh giới sở tỷ dịch ớt làn sóng điện năng lực hắn còn có thể trong bụng chứa đ ư ợ c mê thất linh hồn cũng đem linh hồn đưa đến linh giới sở tỷ dịch ớt sở dĩ xưng đờ sơ nổi là vỗ kẹ mẩn thế giới hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa sẽ rất hình ảnh những thông đạo này an bài thủ vệ vỗ kẹ mẩn thực lực và c h ủ loại thường thường đều cùng những môn hộ này tại minh giới sở tỷ di tuất vị trí hiện thời có quan hệ cũng tỷ như t ổ kẹ mần tơ đỉnh tháp cái này theo ạ gạt thả bà bà nói tới xuyên qua như vậy môn hộ sẽ trực tiếp đều minh giới sở tỷ di tuất bên trong một cái tên là nhị giới sơn địa phương ở cái địa phương này sinh hoạt rất nhiều nhân loại cùng t ổ kẹ mần ác linh đồng thời cũng đều là thực lực rất cường đại cái kia một loại về phần bọn giá hỏa này cường đại cỡ nào từ nơi này minh giới sở t ỷ di thuật cửa vào được phái tới bốn cái đại sư cấp hạ hệ gài lạt đến c h ấ n thủ liền có thể thấy được l ố n đốm nói đến chỗ này vậy sẽ phải đến nói một chút giáo sư hoặc cùng ạ g ạ t t h a bà bà chuyện lúc trước a g ạ t t h a bà bà nhất tộc là sở trường u linh hệ gosthai đối với minh giới sở t ỷ di thuật ghi lại tự nhiên biết rõ một chút đặc biệt rõ ràng tiến vào bên trong bên trong có thể thu được một vài chỗ tốt thì như cường đại tư chất u linh hệ gosthai bổ kẹm ẩn tỉ như một chút có thể tăng lên lũ linh hệ ghost hai b ổ k ẹ mẩn tư chất thậm chí thực lực đồ vật bốn mươi năm trước tìm tới chính mình quán quân cấp đường đi ạ gạt thả bà bà y theo chính mình trong tộc ghi lại đi tới b ổ k ẹ mẩn t a n ơ y đổ tiến vào minh giới sở tỳ dị thớt lúc ấy nàng vận khí không tệ vừa v ậ n đụng phải mười năm một lần minh giới sở tỳ dị thớt thông đạo mở ra khi đó nàng vừa v ậ n gặp được phụ dị lao nhân thế là hai người quyết định cùng nhau tiến nhập minh giới sở tỳ dị thớt lúc ấy bọn họ thành công thông qua được gạ hệ gải là khảo nghiệm hai người lấy được tiến vào minh giới sở t ỷ di thuật tư cách nhưng nhất định phải trong vòng một ngày trở về nếu như trong vòng một ngày trở về không vậy liền cần chờ mười năm bởi vì cái lối đi này chỉ tồn tại một ngày sau một ngày liền lại biến thành tọa độ không gian trừ phi ạ gạt thả bà bà có thể giống t r ư ơ n g làm một dạng thuấn gian di động tệ lẹp pot bằng không thì trở về không mà vận khí thật không tốt là ạ gạt thả bà bà bởi vì muốn hái một gốc có thể tăng lên đủ linh hệ ghost type c ủ kệ mẩn tư chất đặc thù linh l ự c thảo cùng, cùng bà bà m ộ trên cái lý luận cái này một khốn cần dùng mười năm nhưng ở bị nhốt năm thứ ba a gạt thả bà bà cùng phụ dị lao nhân gặp được đỡ sợ nổi tại minh giới s ở tỷ dị t h u ậ t người mạnh nhất một cái cấp ba thần cấp độ đỡ s ở nổi đờ sợ nổi gồm cả bằng không thì ưu linh ra ngoài bổ kẹ mẩn thế giới cùng đem chết đi linh hồn đưa đến bổ kẹ mẩn thực lực chỉ trích tự nhiên cũng không muốn có sinh khí bổ kẹ mẩn cùng nhân loại xuất hiện ở minh giới sở tỷ dịch ớt thế là đờ sợ nổi dùng lực lượng của mình tạm thời làm lớn ra tọa độ không gian đem ạ gạt thả bà bà cùng phụ dị lao nhân đưa về bổ kẹ mẩn thế giới bất quá tại đưa bọn hắn trở về sau khi chết đờ sợ nổi cùng hai người ước pháp t a m t r ư ờ n g không thể lần nữa tiến vào bằng không thì sẽ bị người liền r a lúc ấy phủ dị lao nhân ngoan ngoan phát thể mà ạ gạt thạ bà bà hiện tại xem ra tựa hồ là chơi tâm nhãn ạ gạt thạ bà bà đương nhiên bị nhốt ba năm sau khi ra ngoài vừa rồi đột phá đến quán quân cấp vừa về tới bổ k ẹ m ẩ n thế giới ạ gạt thạ bà bà liền đi tìm sa mu en đoạt sau đó để cho ạ gạt thạ bà bà t à n nát cói lòng sự tình đã xảy ra sa mu en đoạt vậy mà đã kết hôn rồi không chỉ như thế liền h à i tử đều nhanh có cung thậm chí sa mu en h o ặ c bởi vì chính mình thê tử cùng một chút nguyên nhân khác không còn làm huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h è n nờ mà là ngược lại trở thành một tên nghiên cứu gia suy nghĩ một chút mình bị minh giới sở tỷ di t h u ậ t vây khốn ba năm thủ khổ lại nhìn nhìn hiện tại kết hôn sinh con không làm huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn c h è n nở sa mu en h o ặ c À g ạ t thạ bà bà, giận. Trường 371, không thể nói, trước thu phục à không có、so、sánh liền, không có thương không phục sinh hệ Không sánh không hại. bà bà, à là giận. gại nói, liền có có s. y so cảm giác bị giáo sư hoặc phản bội ạ gạt thả bà bà hồi ức chính mình ba năm này tại minh giới sở tỷ di tuất chịu khổ lập tức phẫn nộ rồi nguyên bản là tính cách táo bạo tại minh giới sở tỷ di tuất đợi ba năm càng là nhiều hơn mấy phần âm trầm chi khí ạ gạt thả bà bà trực tiếp chỉ huy bộ k ẹ mẩn hướng sa mu en hoặc phát động tiến công còn tốt lúc kia sa mu en hoặc chuyên trách trở thành nhân viên nghiên cứu không lâu lúc trước vẫn là cường đại huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chen n ở hắn đồng dạng đột phá đến quán quân cấp đồng thời so ạ gạt thạ bà bà càng cường đại cuối cùng ạ gạt thạ bà bà bại nguyên bản dựa theo ước định ban đầu ạ gạt thạ bà bà sẽ trở thành giáo sư hoặc nữ nhân đồng thời mặc kệ hắn tam thê tứ thiếp có thể tính cách đại biến lại tao nộ g đủ loại biến cô ạ gạt thạ bà bà trực tiếp bội ước đồng thời còn đem giáo sư hoặc trở thành địch nhân lớn nhất cùng cả đời khúc mắc tiếp đó mỗi một năm ạ gạt thạ bà bà đều sẽ đi khiêu chiến sa mu en h o ạ t về phần khiêu chiến thắng muốn thế nào Ả gạt thả chính mình cũng không biết nhưng nàng chỉ biết là nhất định phải thắng có lẽ dạng này có thể chứng minh một ít gì sa mu en hoặc biết do Ả gạt thả tính cách để cho nàng lấy được thắng lợi sẽ chỉ làm nàng càng hận chính mình dù sao lúc trước tình cảm vẫn còn tăng thêm sa mu en hoặc cũng biết Ả gạt thả mất tích ba năm này tao ngộ trong lòng có một phần ấ y n ấ y sở dĩ giáo sư hoặc không có rơi xuống đối với bổ kẹ m ẩ n huấn luyện vẫn luôn bằng mạnh tư thái mặt đối với Ả gạt thả đây cũng là hắn về sau có thể trở thành đại sư cấp tồn tại nguyên nhân ở trong đó tuyệt đối có ạ gạt thạ hàng năm đều muốn khiêu chiến công lao đương nhiên giáo sư hoặc gia tộc lực lượng cũng là một vấn đề mặt khác còn một nguyên nhân khác chính là sa mu en h o ặ c ở trở thành nhân viên nghiên cứu về sau đối với bổ kẹ mẩn hiểu rõ cùng quan sát trở nên càng ngày càng toàn diện cùng cẩn thận phần này trợ rút ngược lại khiến cho hắn tốt hơn trở thành đại sư cấp huấn luyện gia bổ kẹ mẩn chen n ở mà bây giờ ạ gạt thạ đã có thật nhiều năm không có khiêu chiến qua giáo sư hoạt tại lần thứ nhất đối với bên trên giáo sư hoạt trong tay đại sư cấp cấp dở dạ gỗ nạch về sau ạ gạt thạ sẽ biết giữa hai người cấp độ bên trên trinh lệnh liền không còn có đi khiêu chiến qua không phải nàng không nghĩ mà là nàng rõ ràng không trở thành đại sư cấp huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn chen nơ không có khả năng chiến thắng giáo sư hoạt sở dĩ lần này nàng vi phạm lời thề lần nữa đi tới b ổ kẹ mẩn tờ bên này mình giới sở tỉ di t h u ậ t thông đạo cửa ra vào ý đồ lần nữa tiếp được minh giới sở tỷ di thuật bên trong lực lượng trợ giúp chính mình trở thành đại sư cấp tại đem tin tức biết rồi tới đây thời điểm trương lam không khỏi hỏi vì sao ạ gạt t h ạ bà bà biết rõ hôm nay mới đến rồi đâu khoảng cách bốn mươi năm trước nơi này trong thông đạo đường cũng mở ra ba lần nguyên nhân này ạ gạt t h ạ bà bà không nói mà là phủ di lao nhân nói ra nguyên lai、like, tại chỗ bị minh giới sở tỷ di thuật khốn trụ được trong ba năm phủ di lao người thích ạ gạt t h ạ bà bà nhưng hắn một không nói bởi vì phụ gì liền ạ gạt thả bà bà đều đánh không lại cùng không cần nói ạ gạt thả bà bà trong lòng người giáo sư hoạt có giáo sư hoạt tại bên trong làm sự so sánh ạ gạt thả bà bà đương nhiên sẽ không coi trọng kém quá nhiều phụ gì. lúc đầu nếu quả như thật tại minh giới sở tỷ di thuật nghỉ ngơi mười năm thời gian dài đã lớn tuổi rồi lại thêm minh giới sở tỷ di thuật chỉ có hai người bọn họ người sống phụ gì chưa hẳn không có cơ hội có thể ba năm sau bọn họ trở về thế giới tinh thần sở dĩ phụ di đã mất đi cơ hội về sau truyền đến ạ gạt thả cùng giáo sư hoặc tin tức phụ di lại cho là mình có cơ hội đồng thời hướng ạ gạt thả biểu lộ tâm ý nhưng kết quả tự nhiên là bị có thể nói đã có h á t hóa dấu hiệu ạ gạt thả hung hăng đả kích một phen sau đó ạ gạt thả bắt đầu hàng năm khiêu chiến giáo sư hoặc tình huống này để cho phụ di bị đả kích lớn đồng thời làm một cái có tự ái nam nhân hắn cũng không cam chịu tâm sở dĩ lại qua bảy năm cũng chính là ba mươi năm tiền tại thông đạo lần nữa mở ra thời điểm phù dì vi phạm lúc trước lời thề lần nữa tiến nhập minh giới sở t ỷ d ị t lớt kết quả phù dì thân chúng nguyên r ù a tóc trắng bệnh rơi sạch sinh mệnh lực s ó i mòn thân thể trong nháy mắt lão có mấy chục tuổi loại tình huống này để cho phù dì lập tức bị đả kích lớn thậm chí đã chết đi trở thành cường đại huấn luyện gia cổ kẹ mẩn trẻn nờ niềm tin thế là hắn đem giống như mình là sở trường ú linh hệ gosthai mà thu phục hết thẻ ú linh hệ g o s t h a e b ổ kệ mẩn đều ở minh giới sở tỷ dị thuật đem phong thích lại sau đó phù g ì tại lạ vẽn đờ tảo cắm d ễ xuống một mặt là minh giới sở tỷ dị thuật thông đạo thủ hộ giả một mặt cũng coi là ở cái địa phương này dưỡng lão hiểu được phù g ì tình huống h ọ gạt thả tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm hơn nữa nàng trước kia đối với mình có lòng tin nhưng bây giờ nàng tùy thời thực đến vì trong lòng cái k i a lễ vì trở thành đại sư cấp huấn luyện gia tổ kệ m ẩ n chen n ơ nàng muốn ra sức đánh cược một lần không nghĩ tới còn đã xảy ra chuyện như vậy trương lam đưa thay s ở s ở c ầ m của mình hắn dùng tự nhiên chi lực cảm ứng qua ạ gạt thả bà bà không có nói láo khả năng này cùng phụ gì lao nhân cũng ở tại chỗ duyên cớ nàng biết rõ giấu giếm không được vậy đã nói rõ minh giới sở tỉ di tuất một nửa khác xác thực tồn tại rất thật tốt đối với h u linh hệ gostheim bộ kệ mần rất có chỗ tốt đồ vật tăng lên tư chất đồ vật t ă nếu g thực vật. lực lên n độ như đạt được những vật này lại thêm chính mình nhặt kinh nghiệm năng lực sau đó đi thu phục một con kia chính mình coi trọng sống ngàn năm gặt ri sẽ như thế nào t r ư ơ n g trong ánh mắt của nhiều hơn một chút nóng bỏng c h i sắc bây giờ cách thông đạo đóng lại còn bao lâu trương lam đ ỗ n g nhiên hướng p h ủ d ì l ã o nhân hỏi hắn một mực tại tầng cao nhất vậy khẳng định biết rõ cái lối đi này là lúc nào mở ra mặc dù trương lam có siêu năng lực không ngoài ý muốn cho dù thông đạo đóng lại hắn cũng có thể lợi dụng thuấn gian di động tệ l h o ọ t xuyên qua không gian tiết điểm trở lại bổ kẻ mần thế giới nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất trương lam cũng không muốn cũng ở đây minh giới sở tỉ d i tật h u cái này nghe liền địa phương cất chim cũng không có ở lại mấy năm sở dĩ nếu như khả năng hắn vẫn là sẽ tận lực lựa chọn tại thông đạo mở ra tình huống trở về còn có mười một giờ mặt đối với trương lam phụ dĩ lao nhân không có dầu diếm hồi đáp cái lối đi này chân thực tồn tại thời gian mỗi một năm kỳ thật đều không cố định năm nay là mười hai giờ hiện tại đã qua một giờ a trương lam lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ ngươi làm sao rõ ràng như vậy thời gian À g ạ thạ t bà bà cũng nhìn về phía phù di điểm này nàng đều không biết là ạ hệ gai lạt nói cho ta biết phù di lao nhân cũng không có dấu diếm trầm giọng nói ta mỗi ngày đều sẽ đến cổ kẹ mẩn tờ tầng cao nhất quét dọn đã qua ba mươi năm cũng không có thay đổi A hệ g a i l a s t bọn hắn là cái địa phương này thông đạo thủ vệ bình thường có thể đi lại lưỡng giới ta và bọn họ đã quen biết là bọn hắn nói cho ta biết. A hệ g a i l a s t r ư ơ n g lam lúc này mới nghĩ đến còn có bốn cái đại sư cấp h hệ g a i l a s t tại chỗ nằm thi đâu ân ta muốn hay không đem bọn hắn đều thu phục đâu chương ba trăm bảy mươi hai thí nghiệm ra cấp ba thần xin y hạ hệ g a i l a s t đi minh giới sở tỷ dị t ậ t phát tải muốn hay không tất cả đều thu phục đâu không đến được chờ bọn hắn khôi phục còn k h ô n g phục đến lúc đó để cho viễn cổ dở dạ gỗ nạch d ạ dỗ một chút liền tốt trương lam ánh mắt tại bốn cái ả hệ gải lạt trên người quét qua nhưng rất nhanh hắn bác bỏ chính mình quyết định này cùng thu phục lặp lại b ổ kèm mẩn trương lam có khuynh hướng đem những cái này ả hệ gải lạt ở lại đây tiếp tục thủ hộ thông đạo không chừng cái này minh giới sở t ỷ di thuật về sau còn có thể trở thành hắn hậu hoa viên đối với hắn kế hoạch kia đưa đến chợ g i ú p đâu sở dĩ ta vẫn là chỉ lấy phục một cái này tổ kẹ mần liền tốt trương lam bay thẳng đến xì nhì ạ ghệ gài lạt ném một cái tổ kỳ bản hiện tại người bị thương nặng xì nhì ạ ghệ gài lạt không nghi ngờ chút nào bị thu phục trương lam đưa nó lần nữa phong ra sau đó thêm một chút e ít tở để cho ta tới làm cái thí nghiệm tăng thêm một chút e ít tở coi theo lấy trương lam động tác nguyên bản trên mặt đất nằm thi xì nhì ạ ghệ gài lạt chỉ cảm thấy trong cơ thể mình từ nơi sâu xa nhiều cái gì giống như cái kia có được đều không thể bước ra một chút xíu cuối cùng tiến bộ bị vị trí lực lượng cho lấp kín giờ k h ắ c này liên quan tới hệ thép sở t hai cùng ngũ linh hệ g h o t hai áo nghĩa tại s i n i ạ hệ gãi lạt trong đầu c h ố n g rông xuất hiện trụ cột nhất một bộ phận đồng thời một sức mạnh kỳ dị bắt đầu cải tạo s i n i ạ hệ gãi lạt thân thể theo lấy cái này lực lượng không ngừng mạnh lên ạ hệ gãi lạt thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục rất nhanh một cái này sine a hệ g ã i l a s liền một lần nữa trôi lơ lửng nhìn thấy bỗng nhiên lên sine a hệ g ã i l a s ở đây ba người khác trực tiếp mộng cái này tình huống như thế nào trương lam thu phục một lần về sau thân thể liền có thể khôi phục nó trước đó thế nhưng là gặp dị dạ t i nạ cấp ba thần trình độ bốn lần phá hoại tử quang hì ở bỉm uy lực một đòn được rồi làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục mà lúc này trương lam nhìn một chút sine a hệ g ã i lass ố liệu thính danh a hệ g ã i lass sine đẳng cấp cấp ba thần một trăm l i n e ít không không tư chất đại sư cấp độ thân mật một trăm kỹ năng sơ lược đặc biệt nói rõ một cái này ạ h ệ gãi là là g i ả n bổ kẻ mẩn phụ thân một cái này ạ h ệ gãi là đột phá tư chất hạn chế trở thành cấp ba thần có thuế biến tư chất tư cách tại tư chất thuế biến trước kia không cách nào lại mạnh lên rất tốt giống như ta nghĩ nhìn thấy xì nỉ ạ h ệ gãi là tại tăng thêm e ít tờ sau thay đổi số liệu trương lam trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng hài lòng tia sáng đối với cái này cái thí nghiệm đến rồi kết quả trương lam rất hài lòng nguyên bản bởi vì tư chất hạn chế khi đi đến tư chất hạn đ ị n h cái kia đẳng cấp cuối cùng đỉnh phong thời điểm cái kia bổ kẹ mẩn sẽ không có cách nào lại bước ra bước kế tiếp nguyên bản trương lam vẫn cho là dựa vào chính mình đột phá tư chất bổ kẹ mẩn tại cái gì thời cơ dưới đột phá tư chất sau đó mới có thể đột phá thực lực nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy trên thực tế hẳn là bổ kẹ mẩn thông qua chính mình nghị lực gột cùng cố gắng vượt qua tư chất hạn định thật to cao hơn trình độ sau đó hắn mới có thể tư chất phát sinh thuế biến hướng cao càng cấp độ tiến bộ bất quá tại tư chất thuế biến trước kia cái này bổ kẹ mẩn thực lực đem không cách nào mới tiến thêm nhưng cái này đối với trương lam mà nói là đáng giá chuyện vui tư chất dược thủy hắn luôn có sử dụng hết ngày đó chỉ cần hắn bổ kẹ mẩn đủ nhiều thậm chí căn bản là không đủ dùng có thể nắm giữ như bây giờ phương pháp c h ỉ ít trong tay hắn tổ kẻ mẩn thực lực trưởng thành điểm cuối cùng đều so tư chất tăng lên một cái cấp độ đồng thời đột phá bản thân hạn chế cũng so với bình thường tổ kẻ mẩn dễ dàng nửa bước đây tuyệt đối là tin tức tốt không biết viễn cổ zilifa ta cho nó thêm một điểm kinh nghiệm mà nói có thể hay không cũng thuế biến thực lực thậm chí trực tiếp tiến hóa đâu t r ư ơ n g lam trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng rất nhanh có đ è ép xuống viễn cổ zilifa tại bất động có viễn cổ dở dạ gỗ nạch dưới tình huống còn không cách nào đánh bại mà viễn cổ dở dạ gỗ nạch sẽ không đối với viễn cổ đồng bạn xuất thủ cho nên muốn muốn biết đáp nghi ngờ trong lòng phải chờ tới thực dựa vào thực lực của mình đánh bại viễn cổ zidlif lại nói trước đó cũng không cần đem những chuyện này quá mức nhớ ở trong lòng mà lúc này xin ạ gai l à hệ là nghiêm túc đánh giá trương lam nó trong lòng có một loại cảm giác nó biết rõ hiện tại chính mình cải biến là bởi vì trương lam mới đến sở dĩ nó đối với trương lam nhiều hơn một phần bản năng hảo cảm cùng lòng trung thành đồng thời hắn còn biết chính mình mạnh lên là dựa vào trương lam chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài bằng không thì có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng mặc dù không biết những cảm giác này cũng là từ lâu ra nhưng này cũng không trở ngại cái này ạ hệ gãi l ạ s đối với trương lam có hào cảm ạ hệ gãi l ạ s ngươi nguyện ý đi theo ta sao trương lam hướng xì ni ạ hệ gãi l ạ s hỏi dù sao cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thu phục dù cho hiện tại thêm e ít ở trợ giúp ạ hệ gãi l ạ s tăng lên thực lực trương lam vẫn là phải hỏi một chút nếu như nó không phục cái kia trương lam đã biết chỉ huy viễn cổ dở dạ gỗ nạch cùng nó đánh một trận Sơ Lars, có thể nhân loại ta có thể cảm nhận được đạt được trợ giúp của ngươi ta làm đến đời này đều không làm được sự tình bước vào một cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực sine a a t e gai lás cũng không có cân nhắc quá lâu liền gật đầu một cái h i ệ n nhiên a g e gai lás cũng biết mình thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu mặc dù đối với trương lam mà nói đây chẳng qua là một chút é ít c ờ nhưng cái này đối với ả h ệ gãi l ạ s mà nói lại là bước vào thần lĩnh vực cái này là hoàn toàn hai loại cảnh giới tồn tại bất qua ả h ệ gãi l ạ s vẫn là đưa ra một cô yêu cầu nho nhỏ đó chính là hắn mỗi mười năm thời điểm đều trở lại bên này chấn áp minh giới sở tỷ d ị t h u ậ t thông đạo không cho nhân loại y ê u đuối tiến vào minh giới sở tỷ d ị t h u ậ t hoặc là không cho cường đại minh giới sở tỷ d ị t h u ậ t tồn tại tiến vào tổ kẹ m ẩ n thế giới là sứ mạng của nó cái này là chuyện nhỏ không cần đánh liền có thể thu phục đã là cấp ba thần ạ hệ g ã i lás trương lam nở nụ cười về phần mười năm trở về nơi này một lần sự tình cái đó thực không tính sự tình vậy chờ ngươi một chút cùng ta cùng một chỗ thăm dò m ì n h giới sở t ị gì t h ô i ta trương lam hướng xin ỉ ạ hệ g ã i lás nói một câu sau đó hắn hướng về mặt khác ba cái ạ hệ g ã i lás đưa tay trong tay một chút hắc ba cái ạ hệ g ã i lás đưa tay xuất hiện hào quang màu xanh lục rất nhanh liền khôi phục lại Sơ lạc. khôi phục như cũ ba cái ả hệ g ã i lás lập tức đi tới minh giới sở tỷ di thuật cửa thông đạo trung thực thực hiện chính mình chỉ trích thấy thế trương lam hướng x i n y ả hệ g ã i lás lên tiếng c h à o đi ả hệ g ã i lás sơ lás x i n y ả hệ g ã i lás giật giật thân thể đi tới trương lam bên người đi theo nó hướng minh giới sở tỷ di thuật đi đến mặt khác ba cái ả hệ g ã i lás thấy thế hoàn toàn không có cần ngăn trở ý tứ thấy thế một bên ả gạt thả đứng không yên vội vàng đuổi theo nhưng sau một khác một g á i ả hệ gãi lạt ngăn cản trước mặt của nàng không cho nàng tiến vào đáng giận trương lam ngươi lật lọng chương ba trăm bảy mươi ba tiến vào minh giới sở ti d i t l e r t không đồng dạng hoàn cảnh ta chỗ nào lật lọng trương lam dừng bước lại trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị quay đầu nhìn về phía sau lưng ả gạt thả bà bà bằng không thì ngươi tại sao phải nhường ả hệ gãi lạt ngăn trở con đường của ta ả gạt thả bà bà trầm giọng hỏi đối với nàng bây giờ mà nói tiến vào minh giới sở tỷ di thuật thu hoạch được trở nên mạnh mẽ cơ hội cuối cùng đánh thắng giáo sư hoặc đã là sau cùng chấp nghiệm về phần cái khác cũng không sao cả cho dù là đắc tội trương lam cũng không cái gọi là dù sao nàng vốn liền không nhiều lắm truy cầu thậm chí hiện tại chết rồi cũng không đáng kể ngươi cái đó một lỗ thai nghe được ta gọi ạ hệ gài là ngăn chở đường đi của ngươi trương lam biểu lộ lạnh lùng đứng lên vậy ngươi tại sao phải chữa trị bọn hắn ạ gạt t h ả bà bà hung hăng càn quấy nói chỉ cho ngươi càng bọn hắn không phải là vì để chúng nó ngăn trở con đường của ta sao bọn hắn tại sao phải ngăn trở con đường của ngươi trương lam hỏi ngược lại bởi vì cùng ta đ ỡ s ờ nổi ước định ạ gạt thả bà bà trầm giọng nói lúc trước ta và đ ỡ s ờ nổi ước định bọn hắn cũng biết mặc dù ta không sợ nguyền rủa nhưng chúng nó vẫn sẽ ngăn đón ta a thật sao trương lam nếp h miệng lạnh giọng hỏi chuyện này ta lúc trước biết không ngươi nói cho ta biết sao ta ạ gạt thả bà bà lập tức ngẹ lời nhưng nàng cảm thấy lấy t r ư ơ n g l a m cơ t r í tuyệt đối có thể nhìn rõ đệ tẹt điểm này thế nhưng là nàng không có chứng cứ ta muốn chữa trị ả hệ gại là là tự do của ta ta có năng lực ta cũng vui lòng trương lam khinh thường cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói minh r ồ i s ợ tỷ di tất ngươi có vào hay không phải đi không có quan hệ gì với ta ngươi thực lực mình không được trách ta ngươi có thể đi vào chính ngươi tiến đến tốt rồi ta không có n h ả m chán như vậy nhằm vào ngươi có thể ngươi muốn là lại nói lung tung như vậy ngươi liền thật không cần tiến vào lạnh lùng nhìn ạ gạt t h ạ bà bà một chút trương lam hiện lên vẻ sắc ý nói thực ra trương lam hiện tại tựa như đem ạ gạt t h ạ bà bà giết đi nghĩ nghĩ hắn lại tạm thời gác lại ý nghĩ này ạ gạt t h ạ bà bà giết có thể nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại phát hiện ở loại tình huống này nếu như giết ạ gạt t h ạ bà bà như vậy h ổ n g cũng p h ủ gì lao nhân cũng thê tất yếu giết chết diệt khẩu hắn còn không có máu lạnh đến muốn giết sạch trên thế giới tất cả mọi người hơn nữa tuy ý gạt bỏ liên minh khu hệ lịt phờ tội danh cũng không tốt trương lam còn không cách nào làm đến vô địch với thế giới liền không thể quá hơn người không kiêng nể gì cả hơn nữa ạ gạt thả bà bà phía sau còn có gia tộc lại cùng giáo sư hoặc có loại quan hệ đó nếu như trương lam ngốc liền như vậy giết nàng dễ dàng cho một những người này lưu lại khúc mắc trương lam không sợ bất luận kẻ nào nhưng tất cả mọi người là bằng hữu lo lắng vẫn là muốn có một ít sở dĩ cho dù muốn giết người cũng phải tìm một người thích hợp thời cơ không thể để cho người đối với hắn có chỗ hoài nghi hừ lạnh rên một tiếng trương lam bước vào trước mặt không gian đáng giận a g ạ thạ t bà bà ôm vào tay trong mắt lóe lên một vòng hận ý a g ạ thạ t bà bà phía trước mấy chục năm không tiếp tục đến tiến vào minh giới sở tì d i ế t h ớ n trừ bỏ e ngại nguyền rủa xuất hiện bên ngoài kỳ thật một mực cũng kiêng kỵ ạ hệ gải lạt tồn tại biết rõ hiện tại nàng đã giả vốn cũng không có bao lâu có thể sống lo lắng cũng mất chỉ còn lại có chấp nghiệm cho nên nàng nghĩ đến đánh cược một keo có thể cái này cược cũng không phải l o ạ t cược bộ kẻ mẩn t ơ minh giới sở ti di thuật sự tình đội dọc kẹt là làm sao mà biết được nhưng thật ra là ạ gạt t h ả bà bà tiết lộ ra ngoài tin tức chính là vì tiếp được đội dọc kẹt tay dùng t i ể u khác thủ đoạn giải quyết tạ hệ gại là mà nàng cũng thành công chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là sẽ xuất hiện như bây giờ ngoài ý m u ố n bà cài hạ hệ gãi là khôi phục mang ý nghĩa nàng không có khả năng lại có cơ hội tiến vào minh giới sở tỷ dít h ơ n bởi vì cái này có thể cũng là đại sư cấp đỉnh phong thực lực trong tay nàng quán quân cấp b ổ k ẹ mẩn mặc dù có nàng cái này quán quân cấp huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h è n nở chỉ huy cũng hoàn toàn không đáng chú ý một bên nhìn thấy tình huống này ỏng trong mắt lõe lên một vòng nhìn có chút hạ hê tia sáng có lúc người tại cảm thấy mình rất thảm thời điểm tìm so với chính mình thảm hại hơn người so tâm tình hội tốt hơn không ít cùng ngọn khác biệt một bên phù g ì trong mắt lao nhân hiện lên một tia may mắn trong lòng của hắn có một loại cảm giác nếu như ạ gạt thạ lần này tiến vào minh giới sở tijikert khả năng rất lớn sẽ tao nổ nguy cơ không về được phần này nguy cơ khả năng đến từ lúc trước cái kia ngườn rủa cũng có khả năng là đến từ minh giới sở t i dịch r t nhưng khả năng nhất đến từ phù g ì lao nhân nhìn thoáng qua trường làm cái kia đang chậm rãi biến mất bóng lưng ô đây chính là minh giới sở tỷ dịt h u ậ t sao rất nhanh trương lam sẽ xuyên qua cánh cửa màu đen đi tới một cái từ trong rừng trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc t r u n g quanh từ rừng cũng không phải là thường gặp lục sắc mà là thống nhất màu xám đây là một mảnh màu xám cho rừng cây bầu trời cũng là tối tăm mở mịt một mảnh liền hoa đô là màu xám hát sắc màu trắng dạng này sắp điệu cái này sắp điệu thật đúng là phù hợp minh giới sở tỷ dịt h u ậ t chủ đề đâu trương lam nhiều hứng thú quan sát một chút tình huống chung quanh sau đó hắn trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị ân không được sao trương lam lông mày níu lại ngay mới vừa rồi hắn ý đồ từ minh giới sở t ỷ d ị t lướt tiến vào chính mình tiểu thế giới nhưng làm không được cái này cùng ban đầu ở viễn cổ bộ kệ mẩn không gian tình huống khác biệt cái kia cũng chỉ có một giải thích cái này minh giới sở t ỷ d ị t lướt là một cái cùng bộ kệ mẩn thế giới ngang nhau cấp độ thế giới t r ư ơ n g lam tiểu thế giới cùng cái kia viễn cổ tổ k ẹ mẩn thế giới tạm thời cũng đều là phụ thuộc tổ k ẹ mẩn thế giới mà tồn tại thế giới khác nhau chính là cái trước là t r ư ơ n g lam hệ thống đã sớm thế giới mà cái sau là Ả t ệ ợt đã sớm thế giới nhưng bản chất một dạng hình ảnh chiếm giải thích đem tổ k ẹ mẩn thế giới ví von thành phòng ở tử t r ư ơ n g lam tiểu thế giới không cùng viễn cổ tổ k ẹ mẩn thế giới bất quá là cái phòng này tại nguyên bản trên cơ sở lại nhiều tạo một gian phòng mà cái này phòng chìa khóa phòng nắm giữ ở chương lam trên tay đương nhiên nghĩ a c ớt loại tồn tại này tựa như nắm giữ chìa khóa vạn năng một dạng chỗ nào đều có thể đi mà minh giới sở tỷ di thuật đối với bộ k ẹ mẩn thế giới chính là một cái nhà khát phòng ở chỉ bất quá hai tòa nhà phòng ở ở giữa nhấc lên lối đi đặc biệt có thể đi lại mà thôi nói đến lam tinh thế giới cùng bộ k ẹ mẩn thế giới đang tại dung hợp đến lúc đó có thể lập tức kém làm một hai cái phòng ở biến thành một cái phòng ở biết rõ tình huống chương lại thử thả ra siêu năng lực còn tốt Cái này có này làm thể điều ư Trương ư ợ c c một ra nụ Lam lộ ờ hắn cảm nhận được mình tinh thần lực inner focus có thể xuyên qua thông thế đỉnh. inner xuyên đến mẩn mẩn cảm được lực focus đạo đi đ tao giới i có qua bổ bổ kẻ mẩn thế giới, bổ kẻ mẩn tao ở đỉnh. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn có thể dùng thuấn gian di động tệ lẹp vọt trở về bộ kẹ m ẩ n thế giới đối với ta như vậy mà nói thì là không thể trực tiếp tới minh giới sở t i z i t h u s nhưng chỉ cần ta nghĩ ta tùy thời đều có thể thông qua tọa độ không gian dùng thuấn gian di động tệ lẹp vọt đi tới nơi này dạng này ta liền không cần lo lắng vấn đề thời gian làm rõ ràng tình huống trương lam cả người trầm tính lại không có thời gian hạn chế hắn cũng không cần sợ hội ở lại đây mà thời gian đang gấp xác định tình huống trương lam nhìn mình bên trái ả h ệ gại las mở miệng nói ả h ệ gại las vậy liền làm phiền ngươi đến dẫn đường a chương ba trăm bảy mươi bốn ca công hội thành lập vợ kịch tương khải thế giới ý chí thân mật thông cáo lam tinh huấn luyện ra bổ k ẹ mẩn chẹn nở trương l a m cái thứ nhất thành lập công ty ca công hội ban thưởng đặc thù xem xét danh sách giữ bí mật Ấn. vừa rồi hướng hạ hệ gãi là mở miệng để nó dẫn đường trương lam lập tức dừng bước trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện thông cáo để nó có chút ngộng nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng trong mắt lóe lên mỉm cười v ạ n lệ gì động tắc vẫn rất nhanh ngay tại tối hôm qua thời điểm trương lam chợt nhớ tới một sự kiện đó chính là tại làm tinh huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn c h è n nở tiến vào tổ k ẹ mẩn thế giới ngày thứ một trăm rốt cục có trở thành bạch ngân cấp huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn c h è n nở mà cái này bạch ngân cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẻ n n ở đến từ mỹ quốc là mỹ quốc dùng đủ loại tài nguyên tích tụ ra đến một cái đại biểu cái này huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẻ n n ở xuất hiện vì mỹ quốc lấy được rất nhiều chỗ tốt bởi vì bạch ngân cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẻ n n ở đã có thể tại liên minh xin địa phương mở rộng nghiệp vụ cũng chính là l à m tinh người có thể tại bổ kẹ mẩn thế giới làm ăn loại hình người lúc ấy người kia ở trở thành bạch ngân cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẻ n n ở về sau bỏ vốn mua một chỗ sau đó tụ tập mỹ quốc rất nhiều phẩm chất cao người chơi hoặc là quan phương lực lượng thành lập một cái trò chơi công hội không sai trò chơi công hội mặc dù t ổ kẻ m ẩ n thế giới là một cái chân thực tồn tại thế giới nhưng có thế giới ý chí cung cấp đủ loại giao diện ảo phụ trợ lại có vô số cái mạng làm tinh huấn luyện ra t ổ kẻ m ẩ n chẹn nở vẫn là đem nơi này xem như một cái game giả lập mà đối đãi công hội theo thời thế mà sinh lúc ấy người kia lấy được một phần ban thưởng nghe nói đối trưởng k h ô n g toàn bộ công hội rất có chỗ tốt hiện tại phần thưởng này là thuộc về trương lam hắn lại nhớ tới chuyện này trong n g á y mắt trực tiếp để cho vã lệ dị đem vị dị đi ẩn diêm đối diện cái kêu cao ốc xây xong c ả công hội công ty hiện tại xem ra là liên minh nhận định văn thư đã xuống quan phương tuyên bố khiến cho hắn thành công ty sự tình cũng bị thế giới ý chí tán thành mà thu được đệ nhất ban thưởng cho ta nhìn xem trương lam kiểm tra một hồi chính mình lần này lấy được ban thưởng đồ tốt ta điều tra hoàn tưởng thưởng tác dụng Trương lam trong ư ơ n g Lam trong đó trương lam hiểu được trung tâm vật này tại nguyên bản dưới tình huống chỉ có thể nhìn thấy trung lập thù địch vẫn là thân mật cái này và cái tình huống dù sao nhân loại cảm tạ là tinh tế tỉ mỉ cảm xúc là không chừng một động tác hoàn cảnh đều có thể tạo chỉ có một người lúc ấy khác biệt tâm tình cho dù là thế giới ý chí cũng không khả năng biết rõ nội tâm của người toàn bộ ý nghĩ cho dù có thể thế giới ý chí bận rộn như vậy cũng không làm được rất sâu trình độ có thể cho thấy ba loại lập trường đã rất tốt cùng nhau đối với nhân loại nội tâm bộ kệ mật nội tâm phải đơn thuần rất nhiều cũng tốt phân biệt rất nhiều thậm chí ngay cả nhân loại đều có thể nắm vững thân mật mơ hồ phân chia như vậy thế giới ý chí tự nhiên c ũ n g dễ dàng làm đến sở dĩ t ộ kệ mật độ thân mật cảm xúc hội phân cùng mảnh một chút mà trương lam cùng người khác khác biệt trương lam n h ặ t e ít tờ hệ thống khiến cho hắn so khác người có thể phân nhỏ hơn bất kể là e ít tờ vẫn là độ thân mật đều có thể chính xác đạo trị số đây không phải nói hệ thống so thế giới ý chí lợi hại hơn mà là bởi vì e ít tờ hệ thống là chỉ đối với trương lam phụ trách chỉ giúp giúp trương lam sở dĩ có thể phân chia nhỏ hơn cũng tỉ như hiện tại tại trong tay người khác chỉ có thể nhìn thấy lập trường cái gọi là đặc thù danh sách tại trương lam trong tay liền có thể làm được c à n g tinh sắc trình độ tỉ như từ trung trung tâm đi theo trung lập chán ghét địch nhân từ địch cái này bảy cái chính xác phân chia nhưng là chỉ thế thôi trị số cho dù là e ít ở hệ thống cũng làm không được bởi vì nhân loại cảm xúc cùng tình cảm quá phức tạp còn có vô số nguyên nhân bên trong cùng nhân tố bên ngoài bất quá cái này đã đủ rồi t r ư n g n é t miệng lên một vòng hồ q u a n điện có cái này danh sách hắn liền có thể xác định thủ hạ mình có hay không gian tế các loại cái này đối với một cái muốn thành lập thế lực người mà nói là một kiện tương đối tốt dùng đồ vật trừ cái đó ra nếu như đem chúng nữ nhân của mình cũng gia nhập cái này danh sách mà nói cũng có thể biết rõ nàng lúc ấy lại tao nộ thứ gì thuận tiện chính mình bảo hộ bất quá trương lam tạm thời còn nhìn không đến bất luận cái gì người tình huống muốn đem một cái tăng thêm vào danh sách bên trong hắn c ẩ n tận mắt thấy hậu thủ động tăng thêm vậy liền đến lúc đó thêm nữa thêm a trương lam mỉm cười cũng không nóng nảy thí nghiệm hắn một lần nữa nhìn về phía ạ hệ gãy lás mà lúc này lam tinh huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở môn lại bắt đầu một trận nhiệt liệt thảo luận gần nhất tốt lâu không nghe được thông cáo còn tưởng rằng trương lam trưởng môn buông tha còn dư lại thông cáo một ngựa đâu trên lầu suy nghĩ nhiều ta cảm thấy rất tốt dù sao trưởng môn đã là tất cả chúng ta đều vượt qua không được tồn tại những chỗ tốt này đều cho hắn cũng giống vậy đánh ngã có thể cho chúng ta đại đa số người sự t r ê n h lệch sẽ không quá lớn trên lầu biện pháp tốt ta một lần tâm lý thăng bằng không nghĩ đều còn có thể thành lập thế lực không biết trưởng môn công hội có tuyển người không rất muốn gia nhập trên lầu cho dù ngươi muốn gia nhập cũng phải đến cạn tổ v ì gì đi ẩn si t đến ngươi là cạn tổ nhà không nghĩ tới từng cái địa khu ở giữa còn có nhiều chuyện như vậy ở đâu có người ở đó có giang hồ ha ha may mà ta tại rổ ở tô địa khu ngược lại là có thể đi cạn tô một chuyến vạn nhất gia nhập công hội liền phát đạt tại mọi người tán gấu thời điểm một cái bổ kẹ mẩn center bao xương bên trong một cái mái tóc màu vàng lóng xoáy ca hung hăng đập mất chén rượu trong tay đáng giận đáng giận a kém một chút chỉ thiếu chút nữa lập tức ta liền có thể trở thành bạch ngân cấp huấn luyện gia bổ kẹ mẩn chen nơ sau đó thành lập thế lực vì sao cuối cùng bị trương làm đoạt đi đáng giận a cái này mái tóc màu vàng nóng xoáy ca chính là nguyên bản thành lập công hội đồng thời chiếm được tưởng thường người nhưng bây giờ phần cơ duyên này bị trương lam cướp đi trọng điểm là trương lam cái này tồn tại vì cái mái tóc màu vàng nóng xoáy ca liền hận cũng không dám hận ban đầu ở nhật bản trên không xuất hiện giày của dạ z khi d è m lù gì ạ cái này ba cái b ổ kẻ mẩn chỉ cần là tại lam tinh bên trong có điểm năng lực cùng con đường tin tức người đều biết rõ trương lam hết thể đều biết cho dù là quốc gia lực lượng đều không thể trêu vào cùng lúc đó một chút t r ư ơ n g phát trước khi trùng sinh trổ hết tài năng thân ở ca n tô địa khu huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn c h e n n ơ nhao nhao tiến về vị đ ị ẩn city trương lam tất nhiên thành ca công hội nói không chừng liền sẽ tuyển người vậy cái này chính là một phần kỳ ngộ cũng là chữ lúc này satoshi nhìn về phía trước ssn sắp đ ô bờ biển hỏi nơi này chính là mãi đ ệ nét tỷ ác vấn đề của hắn lập tức đưa tới ba cái bạch nhãn cùng một câu tràn ngập ghép bỏ đô đần nơi này là bọt tạ vịt sơ tạ cũng chính là vào lúc này đáy biển c h ố sâu một cái to lớn tồn tại mở mắt bình thường chương ba trăm bảy mươi lăm thế giới một góc của băng sơn địa bàn cạnh tranh a hệ g ã i lạt bây giờ đi nơi nào ta muốn tìm có thể vỗ kẹ mẩn tư chất đồ tốt hoặc là có thu phục giá trị vỗ kẹ mẩn trương lam cũng không biết tình huống ngoại giới lúc này hắn chính để cho a hệ g ã i lạt cái này chủ nhà mang theo chính mình đi phát tải sơ lạt a hệ g ã i lạt kêu một tiếng sau đó hướng về một phương hướng đi đến ai hai đi trước ngươi tộc đàn nhìn xem sao cũng tốt trương lam gật đầu một cái ạ hệ gãi là có ý tứ là nó bởi vì bình thường cần c h ấ n thủ tọa độ không gian sở dĩ đối với tình huống chung quanh cũng không có thăm dò rất rõ ràng mà ạ hệ gãi là tộc đàn liền tại phụ cận hoàn cảnh chung quanh hẳn rất rõ ràng trương lam có thể đi theo hắn đi đồng thời trương lam cũng hiểu được cái này ạ hệ gãi là ạ hệ gãi là tộc quần nhân vật số hai Ả h ệ gãi lás tộc đàn mạnh nhất là một cái á thần đương nhiên đây là tại trước kia hiện tại một cái này xì nhỉ a h ệ gãi lás có cấp ba thần thực lực thực lực tuyệt đối là Ả h ệ gãi lás tộc đàn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ấu linh hệ ghost hai bộ kẻ mẩn sống sót thời gian tựa hồ rất dài nhất là ở minh giới sở tị gi thuật hoặc trước ngàn năm cũng không là vấn đề bởi vậy tại minh giới sở tị gi thuật ấu linh hệ ghost hai bộ kẻ mẩn thực lực đều có thể tăng lên tới cùng mình tư chất ngang hàng thực ự c l khác nhau chỉ là chỗ thời gian tốn hao t r ư ơ n g lam một cái này xì n mỉ ạ hệ gãi là sư là tộc đàn trung tư chất tốt nhất tồn tại cũng hao tốn hai trăm năm mới trở thành đại sư cấp bộ kẻ mẫn còn lại thời gian tốn hao càng lâu tại minh giới sở t i d i t h u ậ t ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều thực lực và tư chất thất phối bộ kẻ mẫn minh giới sở tí d i t h u ậ t thực lực tổng hợp so bộ kẻ mẫn thế giới có thể muốn mạnh hơn một chút mà cái này phân thực lực là từ thời gian trồng chất đi ra dù sao rất nhiều tổ kệ m ẩ n thế giới cường đại tổ kệ m ẩ n sẽ chết mà minh giới sở t ỷ di t h u ậ t bên trong tổ kệ m ẩ n bình thường sẽ không chết lại khó trách cần phải có đỡ sợ nổi nhất tộc tới quản lý hai cái thế giới ở giữa tọa độ không gian nếu để cho minh giới sở t ỷ di t h u ậ t bọn giá hỏa này ra ngoài đoán chừng những cái kia thần thú muốn phải bận rộn chết đi dù sao cái này đối với phổ thông tổ kệ m ẩ n mà nói thế nhưng là một trận tai nạn bọn hắn đến lúc đó chỉ có thể ra mặt đến ngăn cản những chuyện này ta hiện tại cũng hoài nghi đỡ sợ nổi nhất tộc sứ mệnh có phải hay không cũng là bọn giá hỏa này gây sự tình an bài còn có những cái này thần thú môn toàn thế giới tràn đầy chỗ chạy tới tận lực không xuất hiện tại nhân loại trước mặt xem ra rất nhiều nguyên nhân khả năng trương lam ánh mắt lấp loại lấy vừa suy nghĩ lấy sự tình một bên mang theo viễn cổ dở dạ gỗ n ạ c h đi theo ạ hệ gải lạt hướng phía trước đi đường sơ l a s. đống nhiên ở phía trước ạ hệ gải lạt phát ra một cái tiếng k ê ờ sau đó còn không đợi trương lam phản ứng ở giữa ạ hệ gãi l ạ s trên người xuất hiện xuất hiện hào quang màu tím thấm hóa thành một vệ sáng hướng phía trước vọt tới đồng thời ạ hệ gãi l ạ s cái bóng trong nháy mắt kéo dài xuất hiện hai cái cái bóng cánh tay ám ảnh chảo xạ đảo cỡ lữ linh hệ g ộ o s t thai tuyệt chiêu ẩm ạ hệ gãi l ạ s mang theo người dùng n ũ linh hệ g ộ o s t thai lực lượng chế tạo ra cái bóng xuyên qua đem mạnh phía trước một hàng b ỗ kẹ mẩn tất cả đều k h ẽ quét mạ qua biết rõ lúc này trương lam mới nhìn về phía trước ta đi không phải đâu trương lam n h ị n không được sổ một câu nói t ụ thật sự là trước mặt tràng cảnh này thiên nguyên nga chỉ thấy trước mặt là một mảnh không nhỏ bình nguyên bình nguyên một bên nhìn không thấy bờ chỗ xa nhất có thể gặp được có mấy tòa núi cao như ẩn như hiện khác một bên thì là trương hiện tại vị trí từ rừng mà bây giờ từ ngoài rừng mặt bên trên bình nguyên đứng đấy hai cái tộc đàn theo thứ tự là lấy chen đủ cầm đầu lì tuýt y lãng vẹn tộc đàn cùng một tạ hệ gãi lạt cầm đầu hổ net gờ cùng đủ tợ l à tộc đàn hai cái này tộc đàn lấy chén lủ cầm đầu tộc đàn tất cả đều là ứ linh hệ gosthai thêm hỏa hệ phỉ dở thai bổ kệ mẩn ứ linh hệ gosthai tộc đàn mà một ạ hệ gãi lạt nhất tộc thì là hệ thép sở thai thêm ứ linh hệ gosthai tộc đàn phu thuộc tính nhìn lên chén lủ nhất tộc càng chiếm ưu thế một chút đương nhiên trên thực tế cũng không có quá lớn khác biệt bởi vì ứ linh hệ gosthai đồng dạng khắc chế ứ linh hệ gosthai chỉ bất qua ạ hệ gãi lạt nhất tộc tại đối phó chén lủ nhất tộc thời điểm thủ đoạn công kích sẽ có vẻ tương đối đơn nhất hai một chút mà thôi hiện tại nhìn trên sân tình huống toàn bộ bên trên bình nguyên nước chừng phân bộ hơn một trăm con b ổ kẹ mẩn nhưng ạ hệ gai lạt tộc đàn còn có thể chiến đấu chỉ còn lại có năm cái khoảng trừng ạ hệ gai lạt cũng đều bị thương khách quan mà nói chân l ũ bên này còn có gần mười cái chân l ũ số lượng là ạ hệ gai lạt nhiều gấp đôi ngoài ra còn có mười cái khoảng trừng l à m b vẹn ở chung quanh bao quanh rất rõ ràng là chân l ũ nhất tộc muốn chiếm thượng phong còn có ưu thế trương lam ánh mắt tại c h ỗ còn có thể chiến đấu bổ kẹ mẩn trên người quét qua liền hiểu nguyên nhân tại làm vẹn nhất tộc muốn so ả h ệ gải lạt nhất tộc bên này thêm một cái đại sư cấp tồn tại phần thực lực này tranh lệch tạo thành như bây giờ tranh lệch hô trương lam xì nì ả h ệ gải lạt xuyên qua đi tới ả h ệ gải lạt tộc đàn bên này ven đường một lần đánh bay mấy cái c h é n đứ lù cùng làm vẹn ẩm ẩm những cái này c h é n đứ lù tất cả đều ngã trên mặt đất không có nửa điểm d â y r ủ liền hôn mê đi đèn đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho còn có thể chiến đấu cái kia mấy con làm b ẹ n cùng chen đư lập tức giật mình nhao n h a u tụ tập lại sơ las mấy con may mắn còn sống sót lấy ạ hệ gãi l ạ s thì là nhao n h a u vui vẻ hướng về sini ạ hệ gãi l ạ s bay tới sơ las chuyện gì xảy ra sini ạ hệ gãi l ạ s hướng một con kia á thần cấp bậc ạ hệ gãi l ạ s tộc trường hỏi sơ las ạ hệ gãi l ạ s mở miệng giải thích mà trương lam đứng ở từ trong rừng ở giữa cũng thuận tiện nghe một lần minh bạch chuyện đã xảy ra nói trắng ra là chính là địa bàn cạnh tranh cái này khu vực phụ cận có hai cái tọa độ không gian tồn tại bởi vì một chút nguyên nhân chất lũ nhất tộc cùng ạ hệ gãi lạc nhất tộc phân biệt c h ấ n thủ mà hai cái này tọa độ không gian phân biệt phân bộ tại từ rừng và bình nguyên bên trong mà hai cái này tộc quần b ổ kệ mần đều muốn ở tại từ trong rừng trước kia bởi vì ạ hệ gãi lạc bên trong đại sư cấp b ổ kệ mần cùng nhiều một con duyên cớ vẫn luôn là ạ hệ gãi lạc nhất tộc ở tại từ trong rừng mà chén lú nhất tộc ở tại bên trên bình nguyên hai tộc đối với hai bên đều rất biết rồi lần này bởi vì mười năm một lần tọa độ không gian buông lỏng kỳ đến bình thường chỉ cần thay phiên điều động một cái đại sư cấp tổ kệ m ẩ n đi c h ấ n thủ tọa độ không gian cần phải đi càng nhiều tổ kệ m ẩ n c h ấ n thủ thông đạo À hệ gãi là bên này tổng cộng có bốn cái đại sư cấp tổ kệ m ẩ n cùng một cái á thần cấp tồn tại cái kia bốn cái đại sư cấp tổ kệ m ẩ n là đều bị phái đi c h ấ n thủ lối đi nguyên bản chén lú bên này cũng kém không nhiều cần điều động ba cái chen đ ứ lù đi qua c h ấ n thủ sắp trở thành thông đạo tọa độ không gian có thể lần này bọn hắn muốn dở trò vô lại sự tình cũng xuất hiện biến cố chương ba trăm bảy mươi sáu giận dữ ả hệ g ã i là nhẹ nhõm giải quyết chen đ ứ lù nhất tộc có thể là thực tại bên trên bình nguyên ở lâu bị khuất lần này bọn họ muốn một cái tâm nhãn chỉ so với bình thường phái thêm một cái đại sư cấp chen đ ứ lù đi c h ấ n thủ cái lối đi kia lưu lại một cái chen đ ứ lù tại tộc đàn bên trong đợi đến thông đạo mở ra thời điểm còn giữ l ạ ở cái h é n lũ thế tộc đàn bên giới này ứ linh hệ gostai những cái này bổ kẹ mẩn môn là kim tự tháp sinh tồn hình thức khác biệt bổ kẹ mẩn phụ trách khác biệt lớn nhỏ khu vực tỉ như một cái cấp một thần ú linh hệ g o s t a i bổ kẻ mẩn trưởng quản một khu diện tích trong đó sẽ có mấy con cấp hai thần thực lực gũ linh hệ g o s t a i bổ kẻ mẩn trợ giúp nó quản lý mà ở cấp hai thần thực lực gũ linh hệ g o s t a i thủ hạ lại sẽ có mấy con cấp ba thần thực lực gũ linh hệ g o s t a i bổ kẻ mẩn hỗ trợ quản lý mà ở cấp ba thần thực lực thực lực bổ kẻ mẩn thủ hạ là hội mang lên đại sư cấp ú linh hệ g o s t a i bổ kẻ mẩn cứ thế mà suy ra đương nhiên những cái này tổ k ẹ mẩn cũng đều sẽ mang lên chính mình tộc đàn c h é n lù nhất tộc cùng ạ hệ gại làt nhất tộc liền từ từ một cái đ ỡ sợ nổi nhất tộc quản lý cái kia đ ỡ sợ nổi nhất tộc tộc t r ư ở n g chính là lúc trước t r ợ giúp hạ gạt thả cùng phụ di một con kia cấp ba thần tồn tại đ ỡ sợ nổi nhất tộc sinh hoạt tại hoàn cảnh tốt hơn núi bên trên có cường đại hơn tổ k ẹ mẩn quản lý liền sẽ xuất hiện quy tắc hóa mạnh được yếu thua tỉ như hiện tại c h é n lù nhất tộc cùng ạ hệ gại làt nhất tộc địa bàn cạnh tranh liền có quy định không thể thương tổn tính mệnh bởi vì hai cái này tộc đều còn có chức trách của mình bọn họ cần trấn thủ thông đạo không cho những cái kia du tán lũ linh hệ g o s t h a i m bộ kệ m ẩ n hoặc là ác linh đi đến b ổ kệ m ẩ n thế giới đương nhiên vì tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn hợp lý cạnh tranh là cho phép tồn tại mỗi một năm muốn thay đổi nơi ở nhất tộc đều có một lần khiêu chiến đối phương tộc quần tư cách cái này cùng mạnh yếu không quan hệ tỷ như ạ hệ g á i là nhất tộc nếu như một ngày kia ưa thích ở đến bên trên bình nguyên đi bọn hắn có thể cùng chen đứa nhất tộc đi đàm phán cũng có thể dựa vào đánh đương nhiên sự thực là hai tộc đều thích ở tại từ trong rừng mà bây giờ c h ế t lù nhất tộc vận dụng một năm kia một cơ hội duy nhất còn rất thông minh sử dụng ngữ kế sơ l a s sini a hệ gai l à nghe được chính mình tộc trưởng mà nói trong mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận nếu như là bình thường giao phong bị thua thua cũng liền thua ở kém một chút hoàn cảnh còn chưa tính nhưng bây giờ c h ế t lù nhất tộc vậy mà không để ý c h ấ n thủ chỉ trích thiếu phái một phái cái l ớ nếu đại đi đạo, đại lại cái chi kia diện, i sư ngược Trước cấp tộc cục bổ bên bốn kẹ mẩn đi thông đạo, ngược lại tham một thông quần này chi tranh bên trong. Trước kia ngũ đại cục diện, một lần vào dự n thành đánh、1. Hơn nữa còn là đánh lén. n một. hai là ế như là bình thường ạ hệ gãi lạt nhất tộc tuyệt đối sẽ có chỗ đề phòng bởi vì chỉ cần khoảng cách lần trước khiêu chiến thời gian vượt qua một năm chết lũ nhất tộc tùy thời đều có thể sử dụng một năm kia một lần quyền lợi tiến hành mới khiêu chiến nhưng bây giờ là thông đạo mở ra thời gian ạ hệ gãi lạt nhất tộc suy bụng ta ra bụng người cho rằng chén lù nhất tộc trọng tâm nhất định cũng p h o n g tới c h ấ n thủ bên trên cho rằng hôm nay là khiêu chiến không có khả năng nhất lúc xuất hiện nhưng sự thật ạ hệ gãi lạt nhất tộc thảm bị đánh mặt hiện tại nhiều loại tình huống tích lũy lại ạ hệ gãi lạt nhất tộc bại hơn nữa còn là chấm dứt đối với thế yếu bại chén lù nhất tộc đang tại bức bách ạ hệ gãi lạt nhất tộc tộc trưởng đáp ứng thay đổi l ã n h địa sự tình tại chỗ viết bị p h á đi c h ấ n thủ thông đạo ạ hệ gãi lạt trở về trước kia đem kết quả làm thành trở thành sự thật về phần không có thực lực sang năm địa bàn có thể hay không bị a h ệ gài lạt nhất tộc đoạt lại đi chuyện như vậy chất lưu nhất tộc cũng không cân nhắc đối bọn nó mà nói có thể hưởng thụ một năm là một năm lúc đầu a h ệ gài lạt nhất tộc tộc trưởng đã phải đáp ứng dù sao hiện tại tình thế như thế nhưng bây giờ theo lấy xin y a h ệ gài lạt trở về thế cục lần nữa đã xảy ra chuyển biến a h ệ gài lạt bên này thêm một cái thể lực hoàn hảo không hao tổn đại sư cấp chiến l ự c có lẽ còn có thể đánh cược một lần còn có thể chiến đấu những cái kia ạ h ệ gai lạt ánh mắt lập tức lần nữa trở nên sắc bén chỉ cần có một phần nắm chắc bọn hắn cũng không muốn từ bỏ nhưng mà sự thật thật là chỉ có thể đánh cược một lần sau sơ l a t sín ì ạ ghệ gai lạt ngay chính giữa con ngươi hiện lên một vòng lanh mang một cỗ khí thế cường đại thân đằng mà lên tại nó bên người năm cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn ngưng tụ thành hình h năm cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn ngưng tụ về sau tại ả hệ g a i lạt dưới sự không chế hướng về phía trước bay đi ẩm cái này năm cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn ngưng tụ ra số lượng tốc độ bắn tốc độ đều vượt qua những cái kia chèn đứt lù tưởng tượng ở tại bọn hắn kịp phản ứng trước kia ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn liền bị phát xạ ra ngoài nổ tung lên m à h uy lực này cũng viễn siêu những cái này chèn đù thậm chí xung quanh những cái kia ả hệ g a i lạt môn tưởng tượng cấp ba thần vị ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn mang lên áo nghĩa chi lực uy lực tăng gấp đôi tăng thêm khắc chế u linh hệ ghost hai thuộc tính tăng gấp đôi đồng thời còn có ả hệ gai là u linh hệ ghost hai thuộc tính thuộc tính nhất trí tăng thêm 1,5 t phẩy n lần xin ý, ả hệ gai là một cái này công kích trực tiếp cho những cái kia chen l ũ đều tạo thành gấp sáu lần tổn thương ám ảnh cầu xạ đạo bạn tổn thương mà cái này ám ảnh cầu xạ đạo bạn tổn thương cơ sở uy lực vẫn là cấp ba thần cấp bậc những cái này đã mang thương chen l ũ hoàn toàn không cách nào chống đối theo lấy năm cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn toàn bộ nổ tung lên những cái này chen đu bên trong trừ bỏ cái kia chen đu tộc trưởng bên ngoài tất cả đều hôn mê đi đèn chen đu khiếp sợ nhìn xem xin ì ạ gậy g ã i l ạ s nó hơi nghi hoặc một chút nghi hoặc cái này ạ h ậ g ã i l ạ s bên trong yếu nhất ạ h ậ g ã i l ạ s làm sao sẽ buộc phát ra uy thế như vậy hơn nữa nhìn trên người uy thế nó rõ ràng chỉ có tại chỗ đỡ s ờ nổi tộc trưởng trên người cảm thụ qua đây là cấp ba thần uy thế Sơ lạc. nhận thua sao a hệ gai lạt nhìn về phía chen lù tộc trưởng ánh mắt băng lãnh đèn chén lu đánh giá một chút tình huống chung quanh phát hiện chỉ để lại chính mình khoe miệng giật một cái người hỏi thăm cái g i á m thế thì còn đánh như thế nào nhiều người đều đánh không lại nó một cái bổ kẹ mẩn bên trên sợ không phải tìm t hai vạn đèn chén lu lắc đầu trong lòng một trận đắng chát nó minh bạch bọn hắn nhất tộc trăm phương ngàn hưởng kế dự định bị hóa giải Sơ Lask. sini a hệ gai lạt tộc trưởng lúc này đi tới sini a hệ gai lạt trước mặt ánh mắt phức tạp nói sơ l a s tộc trưởng này chi vị xem ra muốn để cái tia ngươi nghe vậy sini a hệ gai lạt lắc đầu nói sơ l a s rất xin lỗi không được chương ba trăm bảy mươi bảy sini a hệ gai lạt đây là huyền huyễn phế vật lưu nhân vật chính sơ l a t sini a hệ gai lạt cự tuyệt hướng a hệ gai lạt tộc trưởng lắc đầu nói ra sơ l a s ta vẫn như cũ có tương lai của mình thân làm bồ kèm ẩ n Sir Lars, vì sao? A hệ gai lás tộc trưởng nghi ngờ nói Sir Lars chẳng lẽ là bởi vì ngươi trước kia tao n ộ Sir Lars, cũng không phải là. A hệ gai lás lắc đầu, sau đó, xí n h ì A hệ gai lás đem trước tại cửa thông đạo gặp phải sự tình nói một lần. đợi đến A hệ gai lás nói đến chính mình thời điểm, trương lam chậm rãi đi ra, cười nói các ngươi tốt. Sir Lars, Sir Lars, t r u n g quanh ả hệ gãi lạc cùng đã bắt đầu thức tỉnh h ồ nẹt gở cùng đủ tợ là toàn bộ đều nhìn về trương lam trong ánh mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ nhân loại còn sống tại minh giới sở tỷ di t h u ậ t rất nhiều sinh trưởng ở địa phương ú linh hệ ghost hai bộ kệ mần một đời đều chưa hẳn có thể gặp được hơn nữa có thể làm cho bây giờ xin ì ạ hệ gãi lạc tâm phục khẩu phục huấn luyện ra bộ kệ mần chen nờ người khẳng định rất cường đại hơn nữa không thể tầm thường so sánh so sánh với ả hệ gãi lạc nhất tộc bên này c h ế t lũ nhất tộc bên này đều hướng trương lam q u ă n g tới có chút ánh mắt phẫn hận bọn hắn cũng nghe rõ cục diện thật tốt bị phá vỡ chính là người này làm ra sự tình nhưng những cái này bổ kẹ m ẩ n đang nhìn trương lam một chút về sau rất nhanh liền không dám nhìn bởi vì lại trương lam bên cạnh thân viễn cổ giờ giả gỗ này thay đổi bình thường cái kia xuẩn manh tình lười hình ảnh một đôi mắt mười điểm s ắ c bén ánh mắt kia cho những thứ này bổ kẹ m ẩ n đánh tới cực lớn lực các bách bọn hắn minh bạch đây là một cái á thần có thể thu phục cá thần cùng cấp ba thần sine a hệ gãi là ạ nhân loại bọn hắn tuyệt đối không thể chê vào cũng không biết những cái này vỗ kẹ mẩn biết rõ giờ dạ gỗ này còn có thể trở thành ba mươi m lớn thân thể b ộ c phát ra cường đại cấp ba thần thực lực bọn hắn hội có dạng gì tâm tình sợ không phải bị trương lam dọa cho chết rồi sơ làs a hệ gãi l ạ s nhất tộc tộc trưởng ánh mắt ở trên người dừng lại một chút sau đó gật đầu một cái nếu là sine a hệ gãi làs lựa chọn của mình nó cũng không có lý do gì đi ngăn cản dù sao cho dù không có xin ạ ghệ g ã i las cùng chén đ i a lũ nhất tộc đối chiến cũng là ạ h ệ g ã i las nhất tộc còn có ưu thế bởi vì ạ h ệ g ã i las nhất tộc tộc trưởng là một cái á thần kiếm lúc này xung quanh bộ kệ mần môn tất cả đều vừa tỉnh lại hai cái tộc đàn cũng không có bởi vì phía trước xung đột mà lần nữa đối chiến dù sao hai cái tộc đàn không phải khắc tinh loại kia thù địch càng không có thâm cựu đại hận chỉ là hợp lý cạnh tranh mà thôi hiện tại chén lù nhất tộc thất bại ạ hệ gài lạt nhất tộc lại có thể hưởng thụ một năm nhẹ n h o n thời gian như vậy cầu huyết lúc này trương lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng khỏe miệng nhịn không được kéo ra dựa vào tự nhiên c h i lực lực lượng hắn có thể nghe rõ xung quanh những cái kia bổ kẹ mẩn môn mà nói sở dĩ hắn cũng biết những cái này hồ nẹt gở cùng đủ tợ lạ còn có ạ hệ gài lạt môn nghị luận ý tứ những cái này bổ kẹ mẩn một đồng kiếm kiếm tiêu tiêu tiêu Sơ s. Sơ s. Sơ s, la la la nghe được trương lam trong đó ý tứ coi như biến thì như không nghĩ tới a hệ gãi lạt đại nhân hiện tại mạnh mẽ như vậy ta trước kia cũng bởi vì thân thể nó nhan sắc mà xem thường nó đâu ai nói không phải sao muốn ta nói a hệ gãi lạt đại nhân mạnh lên rất bình thường dù sao lấy trước chúng ta chơi đùa thời điểm nó đều lại cố gắng rèn luyện cắt mã hậu pháo ngươi trước kia không phải nói mạnh lên xem thiên phú Chuyệt đối ạ ghệ gãi là đại nhân tư chất nhất định không được nha Ngạch, ta lúc ấy chính là chỉ đùa một chút ai ta còn hối hận trước kia không có cùng ạ h ệ gãi là đại nhân đang cùng một chỗ a nếu là có thể cùng nó sinh một cái tiểu hồ nẹt gờ liền tốt đúng vậy à hiện tại xem xét ạ h ệ gãi là đại nhân tướng mạo có thể so sánh những cái kia liên miên bất tận giá hỏa nhiều dễ nhìn đi ra ạ h ệ gãi là đại nhân là của ta ta muốn đi theo ạ h ệ gãi là đại nhân nó làm sao lại càng theo nhân loại kia đâu đô đần là ạ hệ g a i lạt đại nhân lựa chọn nói rõ nhân loại kia rất lợi hại à, các ngươi nhìn hắn bên người cái kia ngốc đầu ngốc nao đại gia hỏa ta cảm giác không phải là đối thủ nghe đến mấy cái này hồ nẹt gở cùng các loại tiến hóa hình môn thảo luận chương lam khỏe miệng nhịn không được có q u ắ p đến mấy lần không hề nghi ngờ những cái này bổ kẹ mẩn môn trong miệng ạ hệ g a i lạt đại nhân chính là sini ạ hệ g a i lạt nghe được đối thoại của bọn họ mở lớn gây nên liền nghĩ đến sini ạ hệ g a i lạt đi qua bởi vì nó là xì nỉ b ỗ kẹ mẩn thân thể màu sắc khác biệt đương nhiên gặp đồng tộc bạch nhãn bất qua ả h ệ gãi lạt nhất tộc xì nỉ đặc trưng không rõ ràng như vậy tăng thêm minh giới sở tỉ di vật tộc đàn b ỗ kẹ mẩn ở t r u n g hình thức khả năng càng thêm đoàn xây sở d ị những cái k i a đồng tộc còn không đến mức khu trục lúc trước xì nỉ ả h ệ gãi lạt mà xì nỉ ả h ệ gãi lạt ở thời điểm này thì có đủ loại huyền huyễn nhân vật chính phế vật lưu trở nên mạnh mẽ thị cảm bị đồng tộc khinh bỉ trở nên mạnh mẽ quyết tâm cùng thiên phú còn có cạnh tranh thù địch tộc đàn tại đủ loại áp bách g i ớ i vẫn là hồ nét gờ ạ h ệ gãi lạt chính mình cố gắng rèn luyện chính mình bắt đầu mạnh lên mặt khác từ chung quanh những cái kia bộ kệ mẩn đối thoại có thể nghe ra ạ h ệ gãi lạt tìm tới chính mình một nửa khác tại lúc mới bắt đầu đều do tại nó cái kia cùng người khác bất đồng bề ngoài rất khó đạt thành sở dĩ khả năng này liền trở thành ạ h ệ gãi lạt tìm gã đệ và sinh ra dàn b bộ kệ mẩn chứng nguyên nhân tại loại này loại tao nổ dưới a h ệ g ã i lạt đi tới hôm nay một bước này gặp được trương lam phần cơ duyên này đột phá tư chất trở thành a h ệ g ã i lạt tộc đàn bên trong cái thứ nhất cấp ba thần cấp độ t ổ kẻ mẩn chân chính q u ố c khởi mà theo ra sức lượng mà đến chính là địa vị quang hoàn cùng chú ý hơn nữa hiện tại cũng rất trùng hợp a h ệ g ã i lạt nhất tộc gặp được đổi nơi ở nguy cơ vẫn là xin yi a gệ g ã i lạt ngăn cơn sóng giữ trở thành tộc đàn anh hùng nếu như từ a hệ g ã i lạt thị giác nhìn cuộc đời của nó mà nói cái này ổn thỏa phế vật lưu nhân vật chính quật khởi một đời a không nghĩ tới chính ta không chơi phế vật lưu trong tay của ta một cái bổ kẹ mẩn có thể có đ ạ i ngộ như vậy trương lam không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu cái này xin y a hệ g a i l a s vẫn là rất thú vị nha bất quá đi theo sau này mình đó cũng không có nhiều chuyện như vậy trương lam cảm thấy thế nhưng là long ngạo thiên phế vật lưu nhân vật chính gặp được chính mình cũng giống vậy muốn bắt đầu may mắn một đời hệ liệt nhân sinh nghĩa rất nhanh c h ệ ơ n g ba r ă m b ả i tám thế g t h c lại l ầ n n ữ a sửa đổi dễ vào n h ậ p từ trong r ừ n g è n ư ơ n g lam tức thời cho xì nhì a hệ gai lạt dùng một ánh mắt Xì nhì a hệ gai lạt hiểu ý vội vàng hướng chính mình tộc trưởng hỏi sợ lạt phu cận có cái gì đồ tốt tộc ta không cách nào lấy được chương ba trăm bảy mươi tám thế giới thông cáo lại vang lên g g xì nì hệ Biểu bị bọn nói, xung quanh nếu thị tốt mà nói, nên sớm đã bị bọn hắn hoặc nên có đồ đã mà sớm lưỡng à chen l nhất tộc tìm tồn tốt. được giới sơn thọ v i ệ n đa dị mùn bèn phía trước cư trú đỡ sợ nổi nhất tộc lưỡng giới sơn thọ v i ệ n đa dị mùn bèn vậy thì đi thôi nghe hiểu ạ hệ gai lạt tộc trưởng lời nói trương lam hướng x ĩ nhi ạ hệ gai lạt lên tiếng chào hỏi mang theo nó hướng phía trước đi đến sơ lạt sĩ nhi ạ hệ gai lạt hướng các tộc nhân của mình lên tiếng chào hỏi theo thật s á t trương lam bước chân nó trong lòng có một loại dự cảm mình người bộ kệ mẩn sinh sắp lật ra chương mới cũng chính là ở thời điểm này một cái quen thuộc đến vừa mới nghe qua thanh n â m xuất hiện ở hết thể làm tinh nhân loại trong đầu thế giới ý chí thân mật thông cáo lam tinh huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chẹn nở trương lam cái thứ nhất thu phục cấp ba thần cấp độ bộ kẹ mẩn ban thưởng cấp ba thần tư chất dược thủy ít hai trương lam dừng bước nói thực ra nếu như không phải thế giới ý chí thanh em xuất hiện hắn thật vẫn quên có như vậy như sự tình xác thực a hệ g a i lạt trở thành cấp ba thần tồn tại vậy phần thưởng này cũng cần phải cho chính mình a lần này thật đúng là thân mật gợi ý trương lam cảm thán một câu đồng thời hắn trong lòng có chút n g h i hoặc vì sao một lần này thế giới ý chí hình thể sẽ như vậy muộn thế giới ý chí biểu thị bởi vì ta chấn kinh rồi làm tinh nhân loại tiến vào tổ kệ mẩn thế giới mới ba tháng thì có có tổ kệ mẩn thế giới huấn luyện ra tổ kệ mẩn chẹn nở đều không làm được thu phục thần cấp tổ kệ mẩn sự tình thế giới ý chí biểu thị nó tuyệt đối công bằng cũng nhiều chấn kinh rồi nhưng thế giới ý chí hao tốn một chút thời gian lại nhìn không ra chuyện này có cái gì không đúng một cái bổ kẽ mẩn đ ỗ n g nhiên tăng thực lực lên sau đó muốn tăng lên tư chất tại quá khứ bên trong cũng không phải chuyện không có phát sinh qua chỉ có thể nói xin y ạ hệ gãi là vừa vặn cùng chương l a m đụng lên mà thôi thế là thế giới ý chí thông cáo san san tới chậm không thể không nói bổ kẽ mẩn hệ thống dấu diếm thủ đoạn chế tạo rất không tệ lại thêm hai bình cấp ba thần tư chất dược thủy lần này chỉ cần ta nghĩ liền lại có thể nhiều ba cái thần cấp tiềm lực bổ kẽ mẩn cũng thực không tồi đâu há mồm sừng câu một vòng đường cong tiếp tục mang theo xì nhị ạ hệ gải lạt đi về phía trước đi mà lúc này tại trương lam hành động thời điểm l a m tinh nhân loại một lần đều ngu hiện tại đã đi tới bộ kẹ mẩn thế giới l a m tinh nhân loại tự nhiên cũng có thể lên lưới nhìn trên mạng tin tức đối với trương lam đã đã thu phục được thần cấp bộ kẹ mẩn những người này cũng không tin lý do rất đơn giản bọn họ đều không có nghe được thông cáo vang lên sở dĩ hết thể l à m tinh huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h è n nở đều so b ổ k ẹ mẩn thế giới người phải bình tĩnh cảm thấy trên mạng cũng là tin đồn bất quá là nói một chút mà thôi bảo sao hay vậy tin tức giả đều đã đến b ổ k ẹ mẩn thế giới lâu như vậy rồi l à m tinh nhân loại đã rõ ràng đã biết đủ loại b ổ k ẹ mẩn khó được cũng tỷ như thần cấp b ổ k ẹ mẩn đã biết tình huống bên trong liền xem như phát triển không biết bao nhiêu tuổi ùm b ở r ộ n g văn minh b ổ k ẹ mẩn thế giới cũng còn không có huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h è n nở làm đến sở dĩ bọn họ mặc dù biết trương lam lợi hại nhưng đều không cho rằng hắn đã thành công thu phục đến cấp ba thần cấp độ bổ kẻ mẩn cái này kỳ thật chính là đỉnh cấp cấp độ tin tức đường dây khác biệt mà bây giờ thông cáo vang lên khiến cái này người đều mộng trương lam vậy mà thực thu phục thần cấp bổ kẻ mẩn trương lam làm được bổ kẻ mẩn thế giới đều không biết bao nhiêu năm qua không có huấn luyện ra bổ kẻ mẩn chẹn nở làm được sự tình sở dĩ chẳng những là lam tinh trương lam còn một lần trở thành bộ kệ mẩn thế giới đệ nhất huấn luyện r a bộ kệ mẩn chèn n mới thông cáo xuất hiện cho những thứ này người mang đến quá nhiều rung động cũng nhắc lên mới nghị luận phong bạo mẹ nó chín năm chế giáo dục bắt buộc ta hiện tại cũng chỉ hội hai chữ này tốt nghiệp đại học ta cũng giống vậy cợt mn trên lầu hạng gì ưu tiên ta nghiên cứu sinh ta thạc sĩ ta tiến sĩ ta hoa thanh ta đại bắc ta lý công trên lầu ngươi phát chậm cợt mn tại trong diễn đàn đám dân mạng tại lệch r a lâu thảo luận mình một chút trình độ văn hóa học tịch thậm chí tốt nghiệp trường học về sau chân chính cúng bái bắt đầu không thể nói ta muốn len qua ta liền tính gia nhập tim mạ ơ mạ hoặc là tim team... mạ q ta cũng muốn đạo cạn tổ đầu nhập vào t r ư ơ n g làm trưởng môn ca công hội ta lúc đầu gọi t r ư ơ n g làm trưởng môn một tiếng trưởng môn ba phần chế nhạo ba phần ký thác ba phần cổ vũ lại không nghĩ nhất định thành sự thực trên lầu còn có một phần đâu còn có một phần hóa thành tính nghệ có trương lam trưởng môn che đậy cái kia bổ kẹ mẩn thế giới người có thể hay không đối với chúng ta tốt một chút hẳn là biết chí ít gia nhập công hội người nhất định sẽ không thể nói các thiếu niên muốn thành tựu mộng tưởng liền đi gia nhập a mặc kệ ngoại giới người làm sao nghị luận lúc này trương thần mang theo xì ni ạ v ệ gãi là một đường nhanh chóng đi đường rất nhanh là đến lượng giới sơn thọ v i ệ n đạ dị mùn pèn sơ lass chủ nhân chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tìm kiếm xin ạ hệ gai lạt nhìn thoáng qua trước mặt nhìn không thấy bờ lượng giới sơn thọ biện đạ dị mùn bèn hướng trương lam hỏi tìm kiếm trương lam đồng dạng quan sát một chút trước mặt lượng giới sơn thọ biện đạ dị mùn bèn tuy nói hắn hiện tại đã biết mình dựa vào thuấn gian di động tệ lẹp hoặc ó thể vô số thông đạo mở ra hạn chế nhưng lần này hắn cũng không muốn lưu thêm hơn nữa bên ngoài còn có phụ di lão nhân cùng ạ gạt thạ bà bà cùng om tồn tại không có ý định giết người diệt khẩu trương lam cảm thấy mình vẫn còn cần tại thông đạo đóng lại trước trở về dù sao về sau có thời gian có thể lại đến thăm dò cho nên bây giờ vẫn còn cần tiết kiệm thế giới thăm dò đời này là không thể nào thăm dò mệt như vậy sự tình làm sao có thể để cho ta như vậy siêu cấp vô địch đại s u ấ t ca làm ta vẫn ưa thích trực tiếp gây sự tình tìm cu l y nói một chút xí nì ạ h ệ gãi là không phải rất nghe biết trương lam thả ra trên người lực lượng hô dơ dạ gô nách ạ hệ g ã i las thả ra khí thế cùng đờ sơ nổi chào hỏi ô sơ las rõ ràng muốn gây sự tình có chút tình ạ hệ g ã i las đều ngay đầu tiên dựa theo t r ư ơ n g làm chỉ lệnh thả ra khí thế trên người một cái là sen lẫn cấp ba thần khí thế á thần khí thế một cái là yếu nhất cấp ba thần khí thế có thể hai loại khí thế lại nghĩ một làm vô hình giống như núi cao đặt ở xung quanh hết thẻ bổ kẹ mẩn trong đầu n ồ i trong dãy núi một cái đờ sơ nổi mở ra ánh mắt đỏ thám trực tiếp phóng lên tận trời chương ba trăm bảy mươi chín cầm lên ạ hệ g ã i lạt chiến đờ sơ nổi huống nha lưỡng giới sơn thọ biện đạ dị mùn bẻn sơn mạch bên trong một bóng người đằng không mà lên nhìn xuống phía dưới theo lấy động tác của nó từ rừng các nơi lần lượt từng bóng người xuất hiện theo sát lấy đằng không mà lên những cái này chủ nhân của thân ảnh tất cả đều là đờ sơ nổi tới rồi sao rất tốt có thể chơi đùa nhìn thấy không chung nhiều như vậy đỡ sơ nổi chương lam trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh mắt k h ó a chặt ở trong đó tồn tại cảm giác mạnh nhất cái kia trên người trong mắt lóe lên một vòng quang hoa thính danh đỡ sơ nổi thuộc tính ưu linh đặc tính á c bức cảm giác đ ờ d ẹ t g ờ ẩn t ă n g đặc tính phát giác p h ờ g ờ đẳng cấp cấp ba thần cấp một trăm mười e ít tờ hai mươi tỷ một trăm tỷ tư chất cấp ba thần độ thân mật năm mươi mang theo đạo cụ không mẹ gạ s ợ tồn không kỹ năng hỏa d i ễ m quyền phì dở b u n đông lệnh quyền hại sở b u n lôi điện quyền thân đập b n trọng lực gờ dạ vị t ì trói chặt b ì n h t r ứ n g mắt lờ đêm tối ma ảnh n ì tật xạ định thân pháp đi xa lệ kinh hại a stonis định thân pháp đi xa lệ kinh hại a stonis nhìn thấu phỏ ed si tớt cái bóng đánh lén xạ sơn ì ác truy đánh tờ xít、si, quỷ h ò a hữu hoa kỳ dị chi quan cổn thở xế dây nguyên r u ộ c ú hét ám ảnh cầu xạ đào bản ăn miếng trả miếng bậy bát biết trước tương lai phủ tủ si tật sơ lược quả nhiên là cấp ba thần sao nhưng lại một một đối thủ không tệ giờ dạ gô nách ngươi lại một bên l ự c t r ậ n cho bên cạnh viễn cổ giờ dạ gô nách truyền đạt một mệnh lệnh trương lam ánh mắt nhìn về phía một bên sine agate g a i l a s e mỉm cười nói agate g a i l a s e đến hợp tác sao sơ lass nhìn thấy trương lam ánh mắt chẳng biết tại sao sine agate g a i l a s e chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng nhiều hơn một loại kỳ dị cảm giác mà giờ k h ắ c này trương lam chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo điện và từ lực lượng đồng thời tự nhiên chi lực lực lượng cũng xuất hiện siêu năng lực lực lượng cũng xuất hiện trương lam thể nội mạnh nhất ba loại lực lượng toàn bộ xuất hiện sau đó trong mắt của hắn xuất hiện một vòng quang hoàn chủ t ể chi nhãn làm xong tất cả những thứ này trương lam trên người khí thế bỗng nhiên phát sinh cải biến một cái ngoài ta còn ai khí thế trong nháy mắt truyền ra đến v u ố n g nha những cái kia nổi lơ lửng đ ỡ s ờ nổi tất cả đều giật mình nhìn xem trương lam bọn hắn chấn kinh tại trương lam một cái nhân loại làm sao xuất hiện ở đây bọn hắn cũng tương tự chấn kinh trương lam vì sao có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế thậm chí so trong bọn họ một chút bộ kẻ mần còn cường đại hơn lúc nào nhân loại quyển sách cũng có thể cường đại đến loại trình độ này nôi đ ỡ s ờ nổi thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vòng không rõ vẻ mặt ngưng trọng nó truyền đạt toàn bộ chỉ lệ theo lấy đỡ sợ nổi cái này chỉ lệnh xuất hiện tương đối gần phía dưới một chút đỡ sợ nổi ánh mắt nhào nhào khóa chặt trương lam trên tay xuất hiện đủ loại khác biệt kỹ năng hướng trương lam lao đến thấy thế trương lam hăm hở nhìn xem trước mặt trăng cảnh cười to nói hôm nay liền để ta tại tổ kẹ mẩn thế giới chơi một cái huyền huyễn x ạ t ổ s ỉ có thể rét có thể bắt ta trương lam tự nhiên cũng có thể tiến hành ràng buộc tiến hóa thậm chí ta có thể so với bọn hắn tiến hóa tốt hơn ý chí là khống chế đúng lúc này trương lam cùng ạ hệ gãi lás ở giữa phảng phất tạo dựng lên đặc thù gì liên hệ một tầng tia sáng kỳ dị bao trùm ạ hệ gãi lás thân thể、H. một loại kỳ dị năng lực lan tràn một loại kỳ dị tiến hóa tại tiến hành ân đợi đến tia sáng biến mất ạ hệ gãi lạt thân kiếm bên cạnh càng thêm lăng lệ trôi kiếm cũng biến thành càng thêm cùng trương lam bàn tay cảm giác giờ khắc này trương lam cùng ạ hệ gãi lạt ở giữa thành lập nên cảm giác kỳ dị thật giống như nhất tâm đồng thể thông thường ta chủ tệ kiếm kiếm chính là tay ta mặc dù kinh lịch thế giới dùng b ỗ kẹ mẩn đối chiến mới là có mị lực nhất sự tình nhưng hôm nay ta liền tùy hứng một lần hiện ra một lần người mị lực trương lam trong mắt quang hoàn thiềm nhãn Một chương ú t h ớ trước hướng tới n nhìn lên, tại trong chấp mắt xuyên thủng hết thể hướng chính mình vọt tới đỡ sờ nổi môn động tác, nhét miệng lên một vòng đường cong. Vâng! g phía chấp hết thẻ tại mắt vọt tác, một t r ư đở sờ lam một cước dẫm ở trên mặt đất t r u n g quanh thân thể dòng điện v ầ n quanh giờ khắc này t r ư ơ n g lam tựa như hóa thân thiểm điện lặt chương lam thân ảnh hóa thành lôi quang trợt lóe lên thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến sông lên phía trước nhất một con kia đờ sờ nổi bên cạnh thân một kiếm vung ra cái bóng đánh lén xa ở sơ ni ác ánh sáng tại chương lam trong mắt lóe lên À、hệ gai trong lạc cùng m ộ t biết ý tứ của hắn. Quanh thân thể xuất lúc liền lượng của chung phải hiện hắn, quanh năng ý m à u u l a m bóng người m à u đ e n bao phủ t ạ i kiếm. gai trên thân kiếm. hệ lạc sơ nổi đưa đánh đánh bay ra nó ngoài. gai sơ nổi, dường như đã nhận lấy lực lượng rất mạnh trong nháy mắt liền hóa thành một vệ sáng rơi đến trên mặt đất lướt qua mặt đất bay rớt ra ngoài đụng gậy vô số màu xám đen đại thụ mới dừng lại cầu nghiêng một cái trực tiếp hôn mê đi một cái trương lam mặt đối với mỉm cười lần nữa vung ra xe vê anh xe trương lam dùng rất nhanh dòng điện tốc độ k h ẽ động lôi kéo kiếm thế đồng thời còn để cho ả hệ g á i lạt lâm thầm vận dụng cái bóng đánh lén xạ đặc sơ nỉ ạ c lực lượng cấp ba thần ú linh hệ g h o s t h e b ổ k ẹ mẩn sử dụng ú linh hệ g h o s t h e tuyệt chiêu đối với ú linh hệ g h o s t h e sử dụng đây chính là dòng da gấp sáu lần tổn thương t ă n g thêm trương lam điều khiển phát hiện đang xuất thủ đỡ sợ nổi không có cái nào một chỉ là trương lam cùng ả hệ gải lạt một đòn địch cái thứ năm cái thứ sáu ân thuận tiện đoạt e ít tờ e ít tờ mười nghìn e ít tờ một trăm ngàn e ít tờ một triệu hô sau đó lại một tiếng bạo hưởng xuất hiện trương lam dừng động tác lại lẳng lặng mắt nhìn phía trước cách đó không xa đ ỡ sơ nổi đầu lĩnh hiện tại lúc trước xuất thủ hết thể đ ỡ sơ nổi đều đã chôn vùi tại hắn cùng ạ hệ gài là s ứ liên thủ công kích đến không có bất kỳ cái gì một cái có thể ở một chiêu đương nhiên cái này cùng ràng buộc tiến hóa cường hóa có quan hệ cái này cùng chương l a m chủ động xuất kích có quan hệ cái này cũng cùng ạ hệ gãi là thực lực cường đại có quan hệ cái này cũng xuất thủ trước nhất những cái này đờ sợ nổi nhỏ yếu có quan hệ nôi đờ sợ nổi thủ lĩnh lần nữa vung tay lên lập tức còn lại vẫn còn ở đờ sợ nổi đều đứng dậy mặc dù những cái này đờ sợ nổi số lượng kém xa tít tắp những cái này trước đó những cái kia đờ sợ nổi nhưng khí thế trên người vẹn vẹn chỉ là một mực cũng so với cái k i a đ ỡ sờ nổi mạnh quá nhiều nhìn thấy một màn này trương lam lại lắc đầu nhưng ta đã không hứng thú đánh hãy nhanh lên một chút cùng chính chủ bắt đầu đấu a trương lam dương diễn c ư ờ i một tiếng thiện tay vung ra chiến đấu hoán đổi sở tản sở chèn tấm chắn hình thức t r ư ơ n g ba trăm tám mươi nhân loại thân thế kể vai thần uống theo lấy trương lam lấy tay động tác xuất hiện x i nỉ a ghệ gai là ạ bị vung ra lập tức hóa thành một cái xoay tròn lợi kiếm nhưng ở xoay tròn quá trình bên trong kiên kiếm quái chính thân thể cũng đang phát sinh cải biến rất nhanh liền trở thành một mặt phòng ngự trạng thái tâm t r á n mà ở cái này trên tâm t r á n lại phủ đầy một vòng u màu tím năng lượng cầu hệ nở gỉ b ả n v â n g những cái này năng lượng cầu hệ nở gỉ b ả n tại ạ hệ gãi là xoay tròn bên trong từng cái phi ra mang theo uy thế cường đại cùng tốc độ cực nhanh đi tới xung quanh hết thể đ ỡ sợ nổi trước người v â n g v â n g v â n g có cách gần đó lại hoặc là thực lực yếu một ít hoặc là bị đánh một trở tay không kịp chưa kịp phản ứng có không ít đỡ s ở nổi tất cả đều bị nổ bay ra ngoài bước lên xuất thủ trước nhất một nhóm kia đỡ s ở nổi môn theo gót đương nhiên cũng có một chút tương đối mạnh kịp thời sử dụng tuyệt chiêu đỡ được cái này một chiêu hoặc là tránh đi cái này một chiêu nhưng là lặt là... hóa thành tâm chắn hình dạng hạ hệ gãy lạt tại xoáy sau khi vòng vo một vòng một lần nữa hóa thành kiếm bộ dáng lần nữa rơi xuống chương làm trên thân mà lúc này trương lam lại động thân thể lần nữa hóa thành một tia điện trong không khí cao tốc di động ạ ti l ì t ì thậm chí còn mang theo từng cơn tiếng nổ lúc này trương lam lợi dụng sệ g dạ ô giả hệ điện h lẹt c h ì t thai lực lượng lại vận dụng siêu năng hệ m ị t thai lực lượng còn có chủ thể chi nhãn năng lực biết trước hắn hiện tại có thể phát huy ra công kích vẫn như cũ chỉ có thể kể vai thiên vương cấp độ k è mẩn nhưng là thần kinh của hắn tốc độ phản ứng trong đầu tính toán tốc độ thân thể tốc độ vận động đều đạt đến cực cao cấp độ ít nhất có thể đủ cùng đại sư cấp bộ kệ mấn kề vai nói không chừng còn có thể dựa vào nhân loại thân thể kề vai thần minh ám ảnh c h à o xạ đảo cỡ trương lam trong mắt lần nữa thoáng hiện kỳ dị chi quang một loại an ý ý niệm xuất hiện ở ạ hệ gài lạt trong lòng ạ hệ gài lạt lập tức minh bạch trương lam ý tứ thân kiếm c h i sắc xuất hiện hai cái năng lượng màu làm tím năng lực móng vuốt hư ảnh trương lam cổ tay chuyển một cái lại là một kiếm vung ra À, hệ gái lần ạ c cái ưu linh hệ gột, ám ảnh xạ đọc cơ cái kia trước mang ám kiếm may mắn tránh ra ám hai thai qua kia vừa ra linh ảnh thân những tránh ảnh gột theo xuất trào lướt hệ rồi ưu đó u xạ đảo b đỡ sờ này ổ i thân thể.、Ấm. Lần n Ẩm. không có ngoài ý muốn hết thể đỡ s ờ nổi tất cả đều bị đánh bay mà lúc này trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong con mắt của ta đã xem thấu tương lai tạ trương lam trong mắt xuất hiện h à o quang màu xanh lam thân ảnh lập tức biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới một vị trí lần nữa một kiếm vung ra vê anh một cái đờ sơ nổi vừa mới bị bay ngược liền tại không trung lần thứ hai đánh bay bay qua một bên phương hướng ẩm hai cái đờ sơ nổi đánh vào nhau làm xong tất cả những thứ này trương lam lại theo trình mười điểm bình tĩnh lần nữa hành động hắc trương lam thân ảnh lần nữa biến mất tiếp tục công kích tạ lặp đi lặp lại mấy lần về sau toàn trường chỉ để lại cái kia bước vào thần cấp đờ sơ nổi cấp ba thần đ ỡ sợ nổi t ú i đầu nhìn chung quanh một chút rừng rậm đáng sợ k ê u v ừ a bộn u chi tượng biểu hiện trên mặt không có nửa điểm gợn sóng thực lực đến một bước này của hắn nó cũng có thể làm được trước mặt một bước này thậm chí càng thêm nhẹ nhõm t r ư ơ n g lam x ĩ ni ả h ệ g ã i lás đ ỡ sợ nổi g ặ p qua nó kỳ thật có chút hiếu kỳ một cái này ả hệ g ã i lás làm sao lại đặt chân giống như nó t ầ n g thứ bất quá bây giờ đ ỡ sợ nổi tò mò nhất chính là t r ư ơ n g lam một cái tràn ngập sức sống nhân loại làm sao sẽ xuất hiện tại cái này xuất hiện ở đây mục đích lại là cái gì đ ờ sợ nổi ánh mắt khóa chặt trương lam hỏi nôi nhân loại ngươi là tới làm cái gì ta đương nhiên phải đến phát tài trương lam trên mặt vân đạm phong khinh nụ cười thẳng thắn đạo không biết ngươi hai cái này dưới bên trong có hay không đồ tốt phân cho ta điểm ta liền đi nôi đồ tốt đ ờ sợ nổi nhìn xem trương lam tựa hồ là không minh bạch l í tứ của hắn không sai trương lam gật đầu một cái nói ra ta muốn đồ tốt tỉ như có thể tăng cường ú linh hệ ghost hai bộ k ẹ mẩn bản nguyên chi lực cây cỏ hoặc là có thể tăng lên ú linh bộ k ẹ mẩn tư chất cây cỏ hơn nữa ta nghe nói cái này lưỡng giới sơn thọ biên đạ dị m u ố n còn có một vũng đặc biệt ao nước có thể giúp bộ k ẹ mẩn tốt hơn đột phá tư chất không biết có thể hay không để cho ta cũng đi xem một cái vừa nói trương lam nhìn về phía trên tay mình xin y ạ hệ gài lás cái kia cái gọi là ao nước là ạ hệ gài lás nói cho trương lam có một việc một mực không phải bí mật đó còn là trăm năm trước kia kỳ thật tại cái này một nơi mạnh nhất chủng tộc một mực là ạ hệ gãi lạt nhất tộc ạ hệ gãi lạt nhất tộc tự nhiên là ở tại lương giới sơn thọ h u y ể n đ à dị mùn b è n mà chén lùi nhất tộc là ở tại từ trong rừng mà lúc đó nhỏ yếu nhất đỡ sở nổi nhất tộc là ở lại trên bình nguyên nhưng ngẫu nhiên có một lần trước mặt một cái này đỡ sở nổi tộc trưởng chiếm được một phần kỹ ngộ nó tại bình nguyên phụ cận tuần tra thuận tiện vào lượng giới sơn thọ b i ể n đạ dị m u ố n b è n bằng vào thực lực âm thầm tìm xong đồ vật thời điểm tìm tới một cái đặc thù hao nguyên bản một cái này đỡ sợ nổi chỉ là đỡ sợ nổi tộc đàn bên trong ba cái đại sư cấp tồn tại bên trong trong đó một cái nhưng là mượn nhờ cái kia hao nước lực lượng nó tại hao tốn thời gian một năm đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu về sau rốt cục để cho tư chất của mình thuế biến đến cấp ba thần từ đó bước ra cái này trở thành mạnh hơn một bước cấp ba thần lực lượng để cho đỡ s ờ nổi tộc trưởng từ nhỏ yếu nhất nhất tộc xoay người đem chủ sướng một lần trở thành mạnh nhất nhất tộc thế là đỡ s ờ nổi nhất tộc đuổi đi ạ hệ gãi lạt nhất tộc chiếm cứ lượng giới sơn thọ viện đà gì m u ố n pèn ạ hệ gãi lạt nhất tộc bị đuổi đi về sau tự nhiên cũng sẽ không đi bên trên bình nguyên sinh hoạt cho nên bọn họ đuổi đi chen đứa lu nhất tộc chiếm cứ từ cánh rừng mang sở dĩ kết quả cuối cùng biến thành như bây giờ đây cũng là chen đứa lù nhất tộc nhất định sẽ khiêu chiến ạ hệ gãi lạt nhất tộc nguyên nhân bởi vì hai tộc thực lực sai biệt không tính quá lớn mà từ dừng đối với chen đứa lù nhất tộc mà nói thật là trước kia tộc địa tự nhiên muốn đoạt lại kỳ thật ạ hệ gãi lạt nhất tộc cũng muốn đoạt lại lượng giới sơn thọ b i ể n đạ dị mùn b n nhưng thế nhưng cấp ba thần lực lượng so với đại sư cấp cường đại không phải từng chút một tăng thêm cấp ba thần đ ỡ sợ nổi thượng vị sau cũng quên bồi dưỡng tộc nhân của mình cho nên bây giờ đờ sợ nổi nhất tộc cho dù không có cái này mạnh nhất đờ sợ nổi cũng chưa chắc hội hư ạ hệ g ã i lás sở dĩ ạ hệ g ã i lás một cái đều không có tới khiêu chiến qua đờ sợ nổi nhất tộc bất quá bây giờ ạ hệ g ã i lás đã bước ra thực lực trở nên mạnh mẽ một bước kia nó đã là cấp ba thần tồn tại nếu như nó không cùng lấy ạ hệ g ã i lás chưa hẳn không có cơ hội trương lam mà nói mà bây giờ trương lam chính là muốn tìm được cái kia ao nước dùng năng lượng trong đó trợ giúp hạ hệ gải là đem tư chất tăng lên thực lực đã là cấp ba thần nó muốn làm điểm này căn bản không cần bao nhiêu thời gian cùng năng lượng nhưng rất hiển nhiên đ ờ sợ nổi không có h ả o phóng như vậy cùng thông tình đ ặ t lý nôi muốn ao nước cái kia đánh trước t h ắ n g ta lại nói chương ba trăm tám mươi mốt cùng người khác bất đồng chủ điều khiển ràng buộc tiến hóa quyết đấu thần cấp đ ờ sợ nổi một năm đánh t h ắ n g ngươi chính hợp ý ta ta sợ là ngươi làm sao cũng không chịu nói cho ta biết ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy lấy ra lãng phí nghe được đờ sợ nổi tộc trưởng mà nói trương lam ngược lại là nợ nụ cười đưa tay cầm kiếm chỉ hướng phía trước tới đi trương lam chậm rãi mở miệng từ trong miệng phun ra hai chữ sau đó trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị i í u giờ khắc này ạ hệ gại là thân thể cũng xuất hiện một sức mạnh kỳ dị theo trương lam đắc thủ cánh tay truyền đến trương lam trong thân thể đây chính là trương lam cùng người khác bất đồng ràng buộc tiến hóa trương lam ngày đó nhìn thấy dép cùng bỡ l à di k ẹ n ràng buộc tiến hóa sau liền lĩnh nộ g một phần này năng lực tự xưng là chủ điều khiển ràng buộc tiến hóa vì sao lại lấy danh tự như vậy bởi vì trương lam phát hiện mình có thể ràng buộc tiến hóa bổ kẹ mẩn cũng không phải là một cái hoặc là vẹn vẹn mấy con đương nhiên cũng không phải toàn bộ trương lam phát hiện mình thể nội có một loại kỳ dị năng lực cùng tri thức có thể cho mình và hệ có g dạ thai hệ điện hệ lẹt chì thai siêu năng hệ p s tay hai tổ k ẹ mẩn hoàn thành tinh thần kết nối tiến hành trình độ ăn ý siêu cao ràng buộc tiến hóa năng lực này rất có thể cùng hắn hiện tại nắm giữ cái này mấy loại năng lực của thuộc tính có quan hệ loại này kỳ dị năng lực có thể cho ạ hệ gãi lạt trở nên mạnh hơn đây là ràng buộc tiến hóa tự mang năng lực nhưng so với người khác ràng buộc tiến hóa trương lam ràng buộc tiến hóa còn có thể được b ổ k ẹ mẩn lực lượng p h ụ dưỡng để cho hắn bản thân cũng có thể đợi đến ngắn ngủi mạnh lên rất tốt thân cấp đối chiến ta liền không đùa vẫn là thành thành thật thật hiện ra b ổ kệ mẩn mị lực a không nói chuyện nói huyền huyễn đã thị cản qua cái kia chính là lại hiện ra một lần tiên hiệp ngự kiếm chiến đấu đánh quái sao trương lam dùng mang theo nghiền ngâm ánh mắt nhìn về phía đờ sơ n ồ i trong mắt quang hoàn lấp lánh tiện tay dùng r a ngón tay khẽ động hô thân thể nhẹ nhàng ổ tổ tô m ạ i giờ chuyển đổi c h u y ể n thái vương giả lá chắn kinh s c n lực lượng ảo thuật power chị ám ảnh chảo xạ đảo cỡ Sơ la bị trương lam dùng r a a hệ g ã i l ạ t phát ra một cái tiếng k ê u bay về phía cách đó không xa đỡ sơ nổi trên thân thể xuất hiện một vòng kim loại sáng bóng theo lấy cái này một vòng kim loại sáng bóng xuất hiện a hệ g ã i l ạ t thân thể lần nữa phát sinh biến hóa một chút dư thừa bộ phận lần nữa bị bỏ qua l ạ t a hệ g ã i l ạ t trọng lượng giảm bớt tốc độ tăng tốc sau đó a hệ g ã i l ạ t trên thân xuất hiện tầng kỳ dị sóng điện từ t h n đờ và vờ a hệ g ã i l ạ t là hệ thép sở t hai cùng n linh hệ g o t h e i bộ k ẹ mẩn hắn mặc dù có thể thoáng rời đi mặt đất một đỉnh khoảng cách nhưng bản thân cũng sẽ không bay có thể chỉ cần sử dụng điện từ đ ồ n g bềnh lẹ vị tết l i ề n có thể lợi dụng điện khí chế tạo một cái đặc thù từ trường khiến cho mình có thể nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung loại hiệu quả này ạ h ệ g ã i lás hiện tại cấp ba thần thực lực sử dụng được ước chừng có thể sử dụng 240 giây cũng chính là 4 phút cái này 4 phút nên đầy đủ chương lam chỉ huy ạ g ã i lás chiến thắng đỡ sơ nổi. nổi Đờ sở nổi gặp trương lam cùng ạ hệ gãi là xuất thủ cũng không có nương tay dự định trên tay của nó bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ tối màu tím năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn ám ảnh cầu xạ đào bạn ứ linh hệ ghost hai tuyệt chiêu đặc thù loại hoàn toàn có thể làm được công kích từ xa hơn nữa tốc độ rất nhanh cái này một chiêu khuyết điểm duy nhất chính là tỷ lệ chính xác không cao bởi vì cái này năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn đang thoát tay sau liền không cách nào lại k h ô n g chế sẽ chỉ thẳng tắp tiến lên sở dĩ chỉ cần bị công kích bổ kẹ mẩn phản ứng rất nhanh liền nhất định có thể đủ né tránh bất quá đỡ sơ nổi ý thức chiến đấu rõ ràng không sai hắn cũng biết mình sử dụng tuyệt chiêu khuyết điểm sở dĩ đang phát ra ám ảnh cầu xa đảo bạn v ề sau nó trong nháy m ắ t hóa thành một đạo màu đen lưu quang bắn về phía không trung ạ hệ g a i l a t một cái xuất thủ xuất hiện một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang hòa diễm quyền phi dập cận thân công kích không có tình huống đặc biệt bình thường đều có thể trúng mục tiêu mà lúc này A hệ gài lạt vừa vặn sử dụng cái thứ hai tuyệt chiêu dùng mình đã có thể giữ không chung bên trong phi hành trương lam trong mắt lấp lóe lấy màu vàng kim vòng tròn thản nhiên nói rất xin lỗi ngươi mọi thứ đều bị thấy được a kỳ thật trương lam nguyên bản chỉ huy chỉ huy cũng không phải là hiện tại cái này ra chiêu c h í n h tự chỉ bất quá con mắt của nó đoán được tương lai sở dĩ sớm đã biết đỡ s ở nổi ở nhìn thấy A hệ gài lạt sử dụng tuyệt chiêu phản ứng trước dùng một cái mang theo khắc chế hiệu quả đại uy lực công hạn chế ả hệ gài lạt thân thể di động hoặc là xáo trộn nó sử dụng tuyệt chiêu tiết ấu sau đó sử dụng khắc chế ả hệ gài lạt hỏa hệ phỉ giờ h a i cận thân tuyệt chiêu tiến công đến tạo thành chân thật tổn thương nói thực ra đờ sơ nổi ý nghĩ rất tốt đáng tiếc nó gặp được trương lam trương lam tại biết rõ những cái này về sau để cho ả hệ gài lạt sử dụng thân thể nhẹ nhàng ổ tổ tổ mãi giờ kể từ đó tốc độ của nó cũng tìm được tăng lên trên diện rộng có thể nhẹ nhõm tránh thoắt đối phương tuyệt chiêu đồng thời trương lam còn để cho ạ hệ gãi lạt chuyển đổi trạng thái chỗ dùng nó sở trường nhất phòng thủ tuyệt chiêu mà chỉ cần phòng bị một vòng này trương lam liền đã kiếm được bởi vì ạ hệ gãi lạt tiếp xuống đem đều có thể phi hành đồng thời tốc độ tăng lên cũng sẽ trật tự thật lâu đóng ạ hệ gãi lạt thân thể linh xảo khẽ động tránh đi đỡ sờ nổi cái thứ nhất công kích sau đó trên người một đạo tia sáng trợt lóe lên thân thể bắt đầu phát sinh cải biến h ạ hệ gãi lạt thân kiếm phát sinh cải biến ngược lại biến thành một cái hình tròn xung quanh có sắc bén răng cưa tầm c h á n cái này hình thái chính là ạ h ệ gai lạt đang cùng chương l a m tiến hành ràng buộc tiến hóa hậu thân thể biến hóa tăng thêm thân thể nhẹ nhàng ổ tổ tổ mãi dở sau trở nên càng thêm ngắn gọn thân thể v â n g lúc này đỡ s ơ nổi một quyền đánh tới mà ạ h ệ gai lạt trên thân thể xuất hiện một vòng kim loại sáng bóng ạ h ệ gai lạt vốn liền cường đại lực phòng ngự tại ràng buộc tiến hóa sau được tăng lên mà lúc này càng là sử dụng hệ có giảm xuống đối phương công kích khoảng trừng phòng ngự loại tuyệt chiêu mặc dù đờ sơ nổi sử dụng là ở h ư ớ n g phó ả hệ gãi lạt thời điểm uy lực có thể tăng gấp đ ộ i hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu nhưng lại vẫn như cũng bị ả hệ gãi lạt cho nhẹ nhõm cản trở lại mà lúc này lo lắng đờ sơ nổi sau một cách này ả hệ gãi lạt trên người lần nữa xuất hiện màu l a m tia sáng kỳ dị đây là ả hệ gãi lạt tại thi hành mệnh lệnh sử dụng lực lượng ảo thuật out ở c h i t lực lượng ảo thuật o ở c h i t hiệu quả là để cho sử dụng b ổ kẹ mần lực phòng ngự cùng tốc độ trao đổi đây cũng chính là nói a h ệ g a i l a t phát hiện có thể làm được dùng phòng ngự tâm chắn thân thể phát huy thân kiếm thời điểm lực công kích phải biết a h ệ g a i l a t tại công kích trạng thái thời điểm công kích là phòng ngự cấp ba có một trăm năm mươi chủng tộc giá trị sở vệ ẹ x s c h s n trái lại cũng thế hiện tại ràng buộc tiến hóa lực lượng trợ giúp nó cường đại rồi một chút lực lượng về sau số này giá trị tự nhiên càng đại tự hơn như thế tính ra giờ khác này a h ệ g a i l a t lực công kích tăng mạnh nhưng đây vẫn chưa kết thúc Tấm chắn hình hệ ạ gái lúc ạ sạc、giãn. Tại c chung cái cái khắc quanh hiện thời chiếm hết hướng đều xuất màu vung đầu gió, đỡ sờ nổi kỳ quái trên năng lượng giãn. này, tròn Trưng nổi vấn đề hai năm. Vâng! Vâng! gió, xoay ra. mỗi đâm một tím đỡ đề trào lấy l kỳ này ạ hệ gãi lạc đã hoàn thành thân thể nhẹ nhàng ổ tổ tổ mãi giờ vốn liền so đỡ sợ nổi xuất sắc tốc độ trở nên càng thêm dẫn trước nó ra chiêu cấp tốc mới vừa mới vừa kết thúc công kích đỡ sợ nổi hoàn toàn không có thời gian phản ứng liền bị liên tục đánh trúng đánh bay ra ngoài cái này mấy lần đối với đỡ s ở nổi tổn thương cũng không nhỏ Ả hệ gài lạt dùng ra chính là bản thân nó thuộc tính giống nhau hữu linh hệ gostai tuyệt chiêu hữu linh hệ gostai lại gấp đôi khắc chế hữu linh hệ gostai đỡ sợ nổi sở dĩ uy lực lật gấp ba bất quá bởi vì Ả hệ gài lạt cùng đỡ sợ nổi cũng là cấp ba thần sở dĩ cho dù Ả hệ gài lạt sử dụng chính là mang theo ứ linh hệ gostai áo nghĩa ứ linh hệ gostai tuyệt chiêu áo nghĩa mang tới tăng gấp đội hiệu quả nhưng không có mang theo cái này từ cảnh giới tạo nên chênh lệch bởi vì hai cái bổ kẹ mần ở vào cùng một cảnh giới sở dĩ cũng không tồn tại trương lam đã sớm liệu đến tất cả những thứ này sở dĩ hắn để cho ả h ệ gãi lạc tại tâm c h ắ n trạng thái dưới tiến hành công kích chính là vì có thể tại công kích thời điểm thêm ra chế tạo ra mấy con năng lượng tay từ đó nhiều tiến hành mấy lần công kích mà kết quả rõ ràng không sai đỡ s ở nổi bị ả h ệ gãi lạc liên tục trúng đích mấy lần bị tổn thương tuyệt đối không nhỏ bất quá bổ kẹ mần đến thần cấp thể lực đã được đến rất đại trình độ tăng trưởng cho dù là nhận lần này công kích đờ sợ nổi mặt vẫn không đổi s á c ám ảnh cầu xạ đào bạn trương lam thanh âm lần nữa truyền ra sơ lass À hệ gại lạt quanh thân mỗi cái đâm t r ư ớ c đều xuất hiện một cái ám ảnh cầu xạ đào bạn xoay tròn lấy hướng phía trước vung ra n ồ i đờ sợ nổi bay rớt ra ngoài bất quá rất nhanh lại điều chỉnh tốt thân thể trên tay đồng dạng xuất hiện hai cái ám ảnh cầu xạ đào bạn vượt mức quy định ném ra cứng rắn ẩm bốn cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bản hai chiếc chạm vào nhau hai cái tiếng nổ mạnh vang lên sinh ra một cái uy lực không nhỏ bạo tạc sinh ra nồng đậm khói không n ồ i đ ờ s ờ nổi lần nữa ném ra hai cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bản mà lúc này trong xương khói lần nữa xuất hiện hai cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bản ẩm ẩm lại là hai cái bạo tạc sinh ra lần nữa kích thích một tầng sương mù n ồ i bay ngược bên trong đ ờ s ờ nổi ổn định thân thể của mình hai tay nắm chắc thành quả đấm trên đó xuất hiện năng lượng màu tím thấm bao vây lấy hướng phía trước vung ra vê anh khói không bên trong lần nữa phi ra hai cái lam màu tím năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn không sai a hệ g ã i là tại t â m chắn tình huống sử dụng ra sáu cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn bất quá tất cả những thứ này đ ỡ sợ nổi một đã sớm biết sở dĩ sớm liền làm ra dự phán cùng ứng đối nó đầu tiên là phân biệt dùng hai quyền ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn giải quyết trong đó bốn cái ám ảnh cầu xạ đ ả o bạn sau đó hiện tại lại tác dụng ám ảnh cầu xạ đảo bạn đỡ sợ nổi vung xuống đem hai cái này ám ảnh cầu xạ đảo bạn đánh bay ra một khoảng cách sau đó nổ tung lên nôi thành công giải quyết sáu cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn uy hiếp đỡ sợ nổi ánh mắt tại bốn phía điều tra đứng lên trong ánh mắt che kín cảnh giác lúc này bởi vì tổng cộng m ộ ư ơ i cái ám ảnh cầu xạ đảo bạn bạo tạc sinh ra sương mù đã đem cảnh vật chung quanh đều bàn i ấ u không tốt lắm phân biệt tình huống gặp bốn phía vẫn không có xuất hiện ạ hệ gải l ạ thân ảnh đ ờ sợ nổi d ơ lên hai tay của mình hô m h e o m h e o một đạo mang theo âm lãnh thanh âm khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy bạo phong hủ gì cần xuất hiện tuôn ra nghị bốn phương tạm hướng mang theo k ỳ dị năng lượng màu tím năng lượng màu tím phong bạo tùy tiện thổi tan chung quanh sương ngủ, h i ệ n lộ ra liếc qua hiểu ngay hoàn cảnh n ồ i đ ờ sợ nổi trong mắt lóe lên do dự c h i sắc bởi vì nó phát hiện bốn phía đều không có ả hệ gải l à là thân ảnh bốn phía không có chẳng lẽ là từ phía trên tiến công mà đến đỡ sợ nổi nghi ngờ ngẩng đầu cũng chính là nó ngẩng đầu lập tức tại nó phía dưới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ a hệ g ã i lạt bay ra trên người bao trùm lấy năng lượng màu đen tạ a hệ g ã i lạt tốc độ công kích kỳ quá hết sức tiến công đến rất đột nhiên vừa vặn ngẩng đầu dĩnh đỡ sợ nổi hoàn toàn không kịp phát hiện cùng chống cự hoặc là tránh đi a hệ g ã i lạt một kích này chuẩn xác chúng đích đỡ sợ nổi thân thể đưa nó lần nữa đánh bay ra ngoài lần này đờ sơ nổi trên mặt rốt cục hiện lên thần sắc thống khổ nhìn thấy một màn này há mồm sừng nhấc lên một vòng đường c o n g nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đờ sơ nổi còn đánh sao đối với cái này đờ sơ nổi trương lam cũng không có muốn nhất định đánh bại ý nghĩ đương nhiên hắn cũng không có thu phục ý nghĩ đến minh giới sở t ỷ dị thuật thu phục loại này quản lý nhất phương tổ k ẹ mẩn nó còn không có ngốc như vậy cũng không muốn nên bắt đầu không cần thiết cường đại tổ kẻ mẩn chú ý nó thu phục cả hệ gãi lạt là bởi vì x i nhì ạ hệ gãi lạt đối với cái này cái phục giới mà nói có cũng được mà không có cũng không sao không thấy hắn thông đạo c h ấ n thủ cũng sẽ không có nửa điểm tình huống n ồ i đỡ s ờ n ồ i giữa không trung bên trong một cái xoay chuyển không ở thân thể của mình dừng lại ánh mắt cảnh giác ngưng tụ đến trương lam cùng nó bên người viễn cổ dở dạ gỗ nặt trên thân nó minh bạch lúc trước là trương lam để cho ạ hệ gãi lạt sử dụng được á m tập yếu hại nhì tật sợ lạt cái này một chiêu cái này một chiêu là ác hệ bóng tối đặt hai tuyệt chiêu đối với u linh hệ ghost t hai gấp đôi khắc chế trọng điểm là một chiêu này dùng r a kèm theo đánh lén đồng thời khả năng rất lớn hội đánh trúng mục tiêu tổ kẻ mẩn yếu hại mà thật bất hạnh là đ ỡ s ở nổi lúc trước liền bị ạ ghệ gãi là đánh trúng chỗ yếu sở dĩ cái sau sử dụng r a cái này một chiêu ám tập yếu hại ni h tật sơ lás trực tiếp đối với đ ỡ s ở nổi tạo thành gấp bốn tổn thương tính cả khi trước mấy lần ám ảnh trào xa đạo cỡ bởi vì chịu quá nhiều tổn thương đ ờ sợ nổi xác thực không dễ chịu nôi đ ờ sợ nổi cũng không có lại hành động thiếu suy nghĩ mặc dù bây giờ đ ờ sợ nổi cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ bị thua chiến đấu nhưng hắn đã triệt để đem ả hệ g ã i l ạ s bỏ vào cùng mình một cái địa vị bên trên nhất là có trương lam chỉ huy lại xảy ra chuyện gì kỳ lạ biến hóa ả hệ g ã i l ạ s đ ờ sợ nổi cảm giác mình có chút bị áp chế hơn nữa trương lam bên người còn có một cái cho chính mình càng lớn cảm giác nguy hiểm viễn cổ dơ dạ gô n ặ n g dưới tình huống như vậy tại không cần thiết thời điểm nó còn không muốn cùng trương lam ăn thua đủ n ôi nhân loại các ngươi muốn đi cái kia ao cũng không phải là vấn đề quá lớn coi ta cần biết tiên tri một đáp án đ ờ s ở nổi một đôi hỏa nhãn con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lấy trương lam trương lam nội tâm không có chút nào gợn sóng thản nhiên nói m ờ i nói n ôi một cái này ạ hệ gãi là ngươi đã đã thu phục được sao đ ờ s ở nổi hỏi một cái để cho trương lam có chút không nghĩ ra vấn đề người nhưng hắn vẫn gật đầu đầu không sai hát nha vậy ngươi sẽ mang hắn rời đi đi hiện thực giới sao đờ sơ nổi hỏi lần nữa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi hiện thực giới là minh giới sở t ỷ d i t h u ậ t b ổ kẹ mẩn đối với b ổ kẹ mẩn thế giới xưng hô hội trương lam gật đầu một cái đồng thời hắn cũng hiểu đờ sơ nổi ý tứ nhìn về phía cái sau trong ánh mắt mang tới một tia kỳ dị cái này đờ sơ nổi xem ra vẫn rất tận tụy chương ba trăm tám mươi ba mạ s ạ đảo báo động trước bóng tối thân ảnh ba năm hát nha chính là cái này vị trí minh giới sở tỷ d i t l u lưỡng giới sơn thọ biện đạ dị mùn b n đờ sở nổi mang theo trương l à m cùng ạ hệ gại lạt còn có viễn cổ dở dạ gỗ nạch đi tới giữa sườn núi một cái nấp rất kỹ trong huyệt động đi tới hang động chỗ sâu một cái hồ nước màu đen trước mặt cái này hồ nước màu đen bên trong tràn lan lấy tràn đầy ư u linh hệ ghost hai khí tức cùng năng lượng ba động trương vườn nhìn xem những năng lượng này còn từ đó cảm thấy thông thường bộ kẹ mẩn không cách nào cảm nhận được sinh mệnh lực cái áo này chính là trước mặt cái này là mặt đỡ sở ơ nổi tộc t r ư n năm chính mình biến ao, lượng cường cùng thiên công năng、lực. Hiện tại, nổi mang chương bọn nơi này. g giúp trăm trước tìm tới trợ thuế tư chất đoạt tại, theo tới lam có lực lực. đại ao, xào đỡ sơ Sở họ dĩ đờ sơ nổi tộc trưởng hội nguyện ý là bởi vì tại cái này đi qua lớn trăm năm bên trong nó mỗi ngày đều đến hội bong bóng hấp thu ạp xôi có chỗ tốt lại cực kỳ bé nhỏ sở dĩ nó đã biết cái ao này đối với nó vô dụng nên chỉ đối với cấp ba thần phía dưới tư chất bổ kẹ mần hữu dụng mà đối với bên trong nó tư chất đạt tới cấp ba thần cấp độ bổ k ẹ mẩn không có quá mức dùng sở dĩ cho ạ h ệ gài lạt dùng nên một sẽ không thua thiệt mặt khác tại dẫn đầu trương lam cùng hai cái bổ k ẹ mẩn tới này trước đó đỡ sợ nổi hỏi một vấn đề cái kia chính là trương lam có phải hay không sẽ mang ạ h ệ gài lạt rời đi m ì n h d ư ớ i sở tỷ dít h ơ n chỉ sở dĩ hỏi như vậy là đỡ sợ nổi muốn biết ạ h ệ gài lạt hội sẽ không trở thành sau này mình đối thủ hoặc là trong tương lai một ngày nào đó quật khởi một lần nữa đến lúc đó mang theo tộc nhân mình lần nữa tới khiêu chiến chính mình tộc đàn nếu như ạ hệ gãi lạt hội lưu lại cho dù biết rõ trong hồ năng lực khả năng đối với ạ hệ gãi lạt vô dụng đờ sợ nổi cũng sẽ không nói ra bởi vì đây là tư địch đây là đồ đần mới việc làm có thể nếu như đối phương muốn rời đi đối bọn hắn đờ sợ nổi nhất tộc địa vị không có ảnh hưởng đồng thời còn có thể sử dụng cái này chính mình chưa dùng tới đồ vật giao hảo một cái nhân loại mạnh mẽ đờ sợ nổi biết coi bói bút chứng này đương nhiên đờ sở nổi cũng có thể cầm cái ao này đến cho tộc nhân mình dùng tăng cường lực lượng nhưng vấn đề là trương lam cùng nó hai cái bổ kẹ mẩn cũng không phải hời hợt hạng người tại rất có thể hội bị đánh bại dưới tình huống kiên trì như vậy không cần thiết sở dĩ đờ sở nổi mang theo trương lam còn có hắn hai cái bổ kẹ mẩn đi tới mà ở trương lam cái kia chiếm được câu trả lời khẳng định về sau đờ sở nổi rất thẳng thắn kết thúc trận kia có thể sẽ thua chiến đấu lựa chọn dẫn bọn hắn tới nơi này cho ta nhìn xem cái ao này rốt cuộc là cái gì đi tới hang động quan sát bốn phía một chút còn có cái kia chút tràn lan năng lượng về sau trương lam nhìn về phía cái kia ao ánh mắt ngưng lại rất nhanh một đạo số liệu xuất hiện ưu linh trì cỡ nhỏ minh giới sở tỷ di thuật chuyên môn địa phương từ toàn bộ minh giới sở tỷ di thuật k h u y ế t tán tại các nơi đủ loại dư thừa u linh chi lực hội tụ mà thành khu đi trong đó tâm tình không tốt sau còn dư lại tinh khiết năng lượng chú nên ưu linh trì hội ao nhỏ nâng minh giới sở tỷ di thuật tồn tại một trăm chỗ chủ yếu chờ mong tịnh hóa minh giới sở tỷ di thuật tâm tình tiêu cực chế tạo tinh khiết năng lượng tác dụng cái này hao nước hội tiếp tục h u linh hệ g ộ o s t hai năng lượng bản nguyên toàn bộ từ một cái bổ kẹ mần hấp thu áp sốt đầy đủ cái kia bổ kẹ mần đem tư chất tăng lên đến đại sư cấp nếu như là đại sư cấp tư chất bổ kẹ mần hấp thu áp sốt là sẽ tăng lên tư chất đến cấp ba thần ở đằng sau thì không dùng bởi vì cỡ nhỏ h u linh g i u không có đủ đầy đủ lượng cùng chất lực lượng không sai sử dụng về sau nên đều cần trăm năm mới có thể triệt để khôi phục sau khi khôi phục năng lượng lại sẽ khuyết tả h n ra đưa đến tịnh hóa tác dụng quả nhiên là một đồ tốt nhìn thấy đoạt e ít ở hệ thống đối với ưu linh giới thiệu t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng rất hiển nhiên cái này cái gọi là ưu linh chỉ chính là minh giới sở t ỷ di tuất đặc thù có thể nói là theo thời thế mà sinh bởi vì cái này a o làm ra tịnh hóa minh giới sở t ỷ di tuất bên trong đủ loại mang theo t ỷ như s á t nghiệm xi niệm hoán niệm g h các loại u linh hệ ghost thai năng lượng tĩnh hóa về sau u linh hệ ghost thai năng lượng lại sẽ tràn lan ra ngoài hình tượng điểm mà nói cái này một cái máy làm sạch một dạng tồn tại mà loại tồn tại này ở toàn bộ minh giới sở t ỷ di thuật có một trăm nhưng cái này cũng không nhiều dựa theo trương lam suy đoán minh giới sở t ỷ di thuật khả năng cùng tổ kẹ mẩn thế giới không t r ê n lệch nhiều có diện tích c h í ít cũng là mười mấy cái địa cầu dạng này diện tích mới một trăm chỗ như vậy không nên quá thiếu hơn nữa rất khó bị phát hiện nhưng mà này còn là cỡ nhỏ u linh trì tại cỡ nhỏ u linh trì phía trên không cần nghĩ khẳng định còn có có thể tăng lên cấp ba thần tư chất b ổ kẹ mẩn đến cấp hai thần tư chất mười cái cỡ trung u linh trì cùng một cái có thể tăng lên cấp hai thần tư chất b ổ kẹ mẩn đến cấp một thần tư chất một cái đại hình u linh trì nhưng chút u linh trì khẳng định càng khó tìm hơn nữa những cái này u linh trì sử dụng một lần thời gian khôi phục tự nhiên sẽ không thấp hơn trăm năm một người nhân thủ có thể có trăm năm cũng không tệ rồi sở dĩ chỗ như vậy có thể đụng tới tuyệt đối cần vật khí đụng phải có thích hợp bổ kẹ mẩn có thể dùng đến cái kia chính là càng lớn vật khí a hệ g a i lás đi vào đi chương lam cho xì m i a hệ g a i lás ngáy mắt sơ lás a hệ g a i lás hiểu ý trực tiếp tiến nhập vũ linh trì h ắ c theo lời a hệ g a i lás tiến vào a o trong ngáy mắt đủ loại vũ linh hệ ghost hai lực lượng dung chuyển bắt đầu tiến vào thân thể của hắn trương lam sau lưng cái bóng ra có một đôi lửa đỏ con mắt hiện lộ ra không có bất kỳ người nào nhìn thấy ứ linh chỉ bên trong nước bắt đầu chẳng những l a n l ộ t lấy một loại mười điểm nhanh chóng tốc độ tiến vào ạ hệ gãi l ạ s trong thân thể nhìn thấy một màn này đỡ sờ nổi cảm giác có chút quái dị tại nó nghĩ đến ạ hệ gãi l ạ s đã là cấp ba thần thực lực cái kia tư chất hẳn là sẽ không so tư chất kém a làm sao còn có thể hấp thu ả m s ộ p nhiều như vậy năng lượng cái ao này bên trong năng lượng chất lượng tuyệt đối không cách nào đưa đến chợ giúp hạ hệ gài lạt đột phá a đờ sơ nổi làm sao biết hạ hệ gài lạt mặc dù thực lực là cấp ba thần nhưng tư chất vẫn là đại sư cấp nếu như không có kỳ ngộ hoặc là dựa vào cố gắng của mình đi đánh vỡ tư chất gông xiềng hạn định nó cả một đời khẳng định cũng là như vậy nhưng bây giờ khác biệt theo lấy những năng lượng này tràn vào thể nội cũng sớm đã có cấp ba thần thực lực hạ hệ gài lạt chỉ cảm thấy thể nội có một loại gông xiềng trực tiếp vỡ vụn sau đó vô số ưu linh hệ ghost hai năng lượng bản nguyên tiến vào toàn bộ chiếm cứ thân thể của nó theo s á t lấy cường đại ưu linh hệ ghost hai bản nguyên lực lượng khiến cho đờ sơ nổi có một loại còn lại tràn đầy cảm giác thời gian rất mau tới đến nửa giờ về sau chương lam sau lưng cái bóng bên trong mạ xạ đảo đ ố n g nhiên chạy ra hô mắt cùng lúc đó tại minh giới sở t ị di tuất một chỗ trong không gian nhỏ một cái bóng người to lớn đ ố n g nhiên khẽ động mở ra con mắt thật to thi Chương bắt đầu thấy xạ đập tổ kẹm mẩn dĩ dạ t ì nạ đột kích bốn năm minh giới sở tị dít hơn trong huyệt động rất nhanh ạ hệ gãi lạt cựu đình chỉ cực năng lực hấp thu áp sốt hao phí thời gian hẳn là cũng liền kéo dài nửa giờ khoảng t r ư ờ n g mà thôi đây chính là đã đột phá cảnh giới chỗ tốt đối với đột phá tư chất có siêu cường lôi kéo đợt s ở nổi lúc trước hao phí thời gian hơn một năm mới làm đến bước này nhưng bây giờ ạ hệ gãi lạt chỉ dùng nửa giờ liền làm đến nhìn thấy ạ hệ gãi l ạ biến hóa trên người biến mất trương lam dò xét một lần nó số liệu nói tóm lại cùng trước đó không có biến hóa cũng chính là tư chất từ đại sư cấp biến thành cấp ba thần sau đó e ít cơ cột cũng có một trăm tỷ hiện thực h i ệ n nhiên là có thể tiếp tục đột phá mạnh lên mặt khác tại đặc tính một cột a gệ g a y lás còn nhiều ra ràng buộc c h ữ h i ệ n nhiên là biểu lộ có thể ràng buộc tiến hoa y tứ không sai trương lam gật đầu lúc này liền muốn chào hỏi một lần a g ã g a y lás nhưng lúc này một mực đợi tại trương lam cái bóng bên trong rất ít xuất hiện mạ xạ đảo đ ố n g nhiên chạy ra một đôi lửa đỏ mắt nhìn hắn gào thét một tiếng mắt trương lam mau rời đi cái này mạ xạ đảo trương lam nghi ngờ nháy nháy mắt sau đó có chút nghi ngờ hỏi mau rời đi cái này là thế nào sao một bên đ ờ sợ nổi nhìn thấy mạ xạ đảo đ ố n g nhiên xuất hiện nội tâm lập tức một cái thình thịch gặp gặp quỷ xuống a không đúng nghĩ đến chính mình là ưu linh đ ờ sợ nổi âm thầm chuyển đổi ý nghĩ thật là sống gặp người a ứ linh hệ ghost hai cường đại nhất mấy cái bổ kẹ m ẩ n một trong mạ xạ đạo đại nhân vậy mà cũng ở đây người đàn ông này cái bóng bên trong nghĩ đến chính mình vừa rồi vậy mà cùng trương lam xuất thủ đờ s ờ nổi nội tâm liền một trận hoảng sợ mạ xạ được cái này bổ kẹ m ẩ n cũng không duy nhất bởi vì nó cùng ho a ô hát dùng bản thân quang minh chi thần năng lực sống lại xì cùn nta d ạ i cụ cái này ba cái khác biệt là chân chính sứ giả mạ xạ tại bổ kẹ mần thế giới mỗi cái địa khu đều có một cái mục đích là âm thầm theo dõi bị vương chọn chúng đạt được giải b à mươi b người phán định người kia phải chăng có tư cách thực đi trong truyền thuyết m o u ntn ờ ẹ sơ khiêu chiến ho hát sở dĩ mạ xạ thường xuyên có thể bị nhìn thấy cùng thờ giờ lệ g ầ n đ ã d ì bị ặt cùng lúc xuất hiện bởi vì bản thân bọn họ cùng ho hát quan hệ cũng không tệ bất quá cùng thờ giờ lệ g ầ n đ ã d ì bị ặt là ho hát phụ thuộc khác biệt mạ xạ cùng ho hát là quan hệ hợp tác về phần hợp tác nội dung là cái gì tạm thời vẫn chưa có người nào biết rõ mặc dù trước mặt cái này mạ xạ đập trên người cho khí thế của mình áp bách không mạnh nói rõ đây chỉ là một chỉ cấp ba thần cấp độ thực lực mạ x a đảo nhưng đờ sơ nổi lại hoàn toàn không dám kinh thị cho dù cũng là thần cấp có thể phổ thông bổ kẹ mần cùng thần thú ở giữa vẫn là t r ê n l ệ n h rất lớn bằng không thì vì sao thần thú gọi thần thú gọi trong truyền thuyết bổ kẹ mần đâu đây là thiên nhiên một loại đối thiên phú địa vị và thực lực khẳng định lại nói đây chính là t r ư ơ n g lam bên này cái thứ ba cấp ba thần trình độ bổ kẹ mần ba đ á n h một đỡ sơ nổi hoàn toàn không có phần thắng bất quá lúc này chúng bộ kẻ mẩn cùng trương lam cũng không có thời gian để ý tới đỡ sơ nổi ý nghĩ lúc này ở giữa mạ xạ đảo mang theo một vẻ bối rối homas d i m a l có một con tiềm ẩn tại minh giới sở tỷ di thuật xạ đập bộ kẻ mẩn phải xuất hiện xạ đập bộ kẻ mẩn trương lam trong đầu hiện lên xạ đảo mẹ t h u họ, xạ đảo lù di ạ hình ảnh chẳng lẽ là dạng này há cám cái này thế giới chân thật cũng tồn tại xạ đập bộ kẻ mẩn những cái này xạ đập cổ kẹ mần là như thế xuất hiện xuất hiện nguyên nhân là cái gì mục đích là cái gì trương lam trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số năm tháng nhưng phản ứng của hắn không chậm chào hỏi ạ h ệ gài l ạ t cùng viễn cổ dở dạ gỗ nẹt một tiếng liền hướng về bên ngoài hang động chạy tới gặp trương lam chạy ra mạ xạ đập thân hình lóe lên lần nữa tiến nhập cái bóng của hắn bên trong thấy cảnh này đ ờ s ơ nổi lập tức không còn gì để nói các ngươi muốn đi chào hỏi không được bụng về hoán thẩm mạ xạ đã hướng trương lam lời nói đỡ sợ nổi cũng nghe đến hắn cũng sẽ không có dừng lại lâu trước tiên liền xông ra ngoài cùng lúc đó một chỗ trong không gian một cái âm thanh lớn mở mắt đây là một cái thân thể to lớn ngoại hình tựa như một con rồng bổ kẹ mẩn tại hắn phần lưng phần cổ còn quấn một cái nửa hoàng tử trắng đen sen kẽ đường vân trình độ phân bố tại cái cổ chính diện ở sau lưng của nó có sáu đầu như ưu linh đầu tạo thành từng dải cánh bồng bềnh lẹ vì tệt cái này đầu cánh là màu trắng hắn chân rút về thành vật đầu nhọn tại phần đuôi tiếp cận cuối cùng vị trí mặt khác xuất hiện bốn cái màu bạc sắc vật đầu nhọn hắn còn có ba cái màu bạc sắc nửa hoàn có thể bắt được vật thể nếu như trương lam ở nhất định có thể nhận đi ra đây chính là hắn trước đó mới niệm hôn qua dị dạ t ì nạ có minh vương long dị dạ t ì nạ danh sừng bình thường ở tại svê p t y hòn hớt the vơ hớt s v p t y hòn hớt tồn tại lúc này cái này dị dạ t ì nạ duy trì khởi nguyên trạng thái cái trạng thái này là dị dạ tì nạ tại sparti hòn luật hoặc là mang theo đạo cụ gasset ủ hob thời điểm mới có thể giữ trạng thái bất quá một cái này dị dạ tì nạ cùng tất cả mọi người trong thường thức một con kia hoàn toàn khác biệt đoán chừng chính là đối với dị dạ tì nạ biết rồi sâu nhất kèm lệ nhất tộc x ỉ n thì ạ đến rồi cũng sẽ kinh ngạc bởi vì một cái này dị dạ tì nạ thân thể trừ bỏ hát sắc cũng chỉ có màu trắng bạc trừ cái đó ra tại không có cái khác nhan s ắ c cái kia sơn tối tăm rậm rạp trong ánh mắt còn n m a giống theo vô tận ý. Lúc này, một lệnh vô này, Lúc ý. c á này có t h giả ti x ạ đạo dị dạ t i nạ từ cửa động này bay ra ngoài thời điểm xuất hiện lại đi tới trương lam cùng mấy cái tiến vào miệng huyệt động chỗ vain x ạ đạo dị dạ t i nạ xuất hiện về sau trực tiếp dùng động sáu cái cánh chế tạo ra một đạo to lớn lựa chọn gió lốc cái này kỳ dị làn gió ổ mị nụ ỉn nhưng uy lực này xem ra liền biết so với đỡ sơ nổi dùng da cường đại vô số lần cái quỷ gì chú ý tới bên trên bầu trời tình huống chương lam con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trong mắt lóe lên một vòng tia sáng thính danh dị dạ tin ạ thuộc tính ưu linh long đặc tính á c bức cảm giác tợ dệt giờ ẩn tăng đặc tính siêu cảm giác t ề lẹ và t h ì đẳng cấp cấp hai thần một trăm ba mươi lăm e ít tờ mười 10 tỷ một trăm tỷ tư chất cấp một thần độ thân mật không mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng sơ lược đặc biệt nói rõ n à y bồ kẽ mẩn là từ dị dạ ti nạ tâm tình tiêu cực sinh ra tràn đầy dung hợp minh giới sở tỷ d ị t h u ậ t bên trong đủ loại tâm tình tiêu cực mạnh lên đến nay là xạ đập bồ kẽ mẩn một loại nó mục đích là vì giết chết dị dạ ti nạ chiếm lấy trở thành phá hư c h i chủ chú xạ đập bộ k ẻ mẩn không phải x i y nghĩ bộ k ẻ mẩn từng cái xạ đập bộ k ẻ mẩn đều có tồn tại cùng khác biệt đản sinh nguyên nhân nhưng ở hắn có được chính nghĩa c h i tâm giờ s t i p h e t trước kia nội tâm của nó có vô hạ n sợ lúc này trong huyệt động đ ỡ sơ nổi vừa vặn đi ra thấy được đâm đầu vào to lớn gió lốc đ ỡ sơ nổi thôi xong chương ba trăm tám mươi lăm xạ đào di dạ t ì nạ mang tới nguy cơ hoài nghi bộ k ẻ mẩn sinh đ ỡ sơ nổi năm năm thôi xong bốn nhìn xem trước mặt đập vào mặt kỳ dị làn gió ô mì núi u y ề n đờ sơ nổi hoàn toàn không có cần đi tránh né ý nghĩ liền ngốc như vậy kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem xa đ á o dị dạ tí nạ sử dụng kỳ dị làn gió ô mì núi u y ề n phạm vi rộng không nói tốc độ cùng uy lực cũng so với hắn trước đó ở đối phương hạ hệ gài lạt thời điểm sử dụng càng thêm to lớn đảo mắt công phu liền đi tới hang động trước mặt địa bộ này đờ sơ nổi vừa nhìn liền biết vừa vặn xuất hiện tự mình tiến tới không kịp tránh thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không kịp kỳ dị làn gió ố mịn n b hỉnh trúng mục tiêu đỡ sơ nổi mang theo nó bay rớt ra ngoài nặng nề đụng vào hang động bên cạnh trên vách đá trực tiếp chấn động cái này không lớn ngọn núi đều đung đưa miệng huyệt động từ phía trên xuất hiện chứng thực đem hang động trong miệng toàn bộ cho che giấu đỡ sơ nổi trực tiếp đập ra một cỗ hô sâu đồng thời thân thể của hắn cũng bị che giấu đỡ sơ nổi bị miệu sát nhưng đây thật ra là chuyện tất nhiên xạ đạo dị dạ t ì nạ là cấp hai thần nắm giữ linh hệ g h o s hai áo nghĩa tồn tại Nó s ử dụng u l i n h h ệ g o s tie to c h i ê u k ỳ dị l à n gió o m i n ụ h i n vil ự c h ộ i t ă n g g ấ p đôi, lại thêm xạ đ dowsi z a t i n ạ b ả n t h â n l à u l i n h h ệ g o s tie pokemon, s ử dụng u l i n h h ệ g o s tie to c h i ê u s ẽ c ó t h u ộ c tính n h ấ t t r í t ă n g thêm. m à u l i n h h ệ g o s tie to chill katche. Evi nay, sa dowsi zatina kai nay mỗi c h i ê l cup high tang ching do k i d i l a n z o r o minu win dung đin der sơn uy chin thân, h độ i sinh zag up sullen tung hiệu qua. Lighting hôm nay, sau n nổi liền g gái thêm trước tục hệ lạc sơ trào cao một ụ c có thể hoàn toàn không có chuyện tiêu sát, tất Trưng tại thể toàn tâm tại ti tuyệt chiêu về sau, trong mắt miệu nhiên. hiện đi nổi. giả qua. quan chiêu sau, xuất Lam quang màu xanh lam. Sau màu sơ sử đúng đỡ hoàn không Hán nạ dụng liền hiện gì gì là hào về khắc thân ảnh của hắn biến mất đã xuất hiện ở một ngàn mét bên ngoài một vị trí bên cạnh còn có viễn cổ dở dạ gỗ mệt cùng ạ hệ gài l ạ tồn tại trương lam cái bóng bên trong mà xạ được cái kia con mắt màu đỏ t r ợ t lóe lên không biết suy nghĩ cái gì tại minh giới sở tỉ dị thơt cùng xạ đảo di dạ ti nạ đánh ta đây là muốn chết cho nên vẫn là rút lui a ngần g đầu nhìn một chút ngàn mét ngoài ý muốn gì dạ ti nạ trương lam quay người liền định hướng về tọa độ không gian phương hướng đi đường tại minh giới sở tỉ dị thơt thật giống như tại ngày nắng hiệu quả dưới một chút hỏa hệ phỉ dở hai bộ kẹ mần lại hoặc là trời mưa dưới trạng thái một chút thủy hệ tọa tờ hai b ổ kẹ mần đùng dạng cứu linh hệ ghosthey bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu uy lực đều sẽ tăng trưởng đến nguyên bản 1.2 lần chứ bỏ cái này bên ngoài xa đảo d ì dạ tì nạ rất đặc thù hắn mặc dù là năng lượng ngưng tụ thành lại là thực sự sinh vật mà không giống lúc trước chương làm tại cấp ba xâm lâm c h i thần trong thần điện nhìn thấy những cái kia xỉ c ù n cái gì năng lượng ngưng tụ thể một dạng chỉ cần đem năng lượng tiêu hao hết là có thể giải quyết ở cái này bên trong minh giới sở tỷ dị trong không khí tràn đầy ủ linh hệ ghost thai năng lượng chính là xạ đảo dị dạ t ỷ nạ năng lượng bổ sung phẩm trên lý luận chỉ có đem phụ cận ủ linh hệ ghost thai năng lượng cũng chờ xạ đảo dị dạ t ỷ nạ hấp thu xong mới có thể bên trên tổn thương nó giảm xuống nó thể lực nhưng rất hiển nhiên trương lam không có năng lực như thế làm đến điểm này hoặc có lẽ là hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp làm đến điểm này cái kia chính là dùng dẹt dẻ h ì d è m lúc trước lưu lại cơ hội kia triệu hoán nó đi ra về phần lù dị a bảo hộ không nói trước trương lam bây giờ tìm không đến nguồn nước nhưng lập tức liền tìm được cũng vô pháp cùng lũ gì ạ câu thông triệu hoán nó tới bởi vì nơi này là minh giới sở tí dít hơn là cái bổ kẹ mẩn thế giới một cái cấp độ thế giới tóm lại đủ loại tại không muốn lãng phí rơi triệu hoán r ẹ t h ì rèm cơ hội dưới tình huống trương lam dự định chạy trốn nhưng xã đạo dị dạ tí nạ xuất hiện cũng là bởi vì trương lam nó có làm sao lại từ bỏ hắn cái đó xã đạo dị dạ tí nạ đập cánh chế tạo ra một cái bóng tối hang động sau đó thân ảnh của nó xuyên qua về tới chính mình tiểu thế giới bên trong ngay sau đó xạ đảo dị dạ ti nạ ở đây dùng phương pháp giống nhau chế tạo ra một cái lô đen lần nữa xuyên qua đợi đến xạ đảo dị dạ ti nạ xuất hiện thời điểm đã tới trương lam trên đầu ta đi không phải đâu trương lam nhìn thấy xạ đảo dị dạ ti nạ chiêu này xuất hiện phương pháp khoe miệng lập tức co lại không thể trêu vào a k h ô n g hổ là cả ngày tại các quốc gia phá hư thế giới bên trong mặc đến mặc đi ra hỏa cùng nó chơi không gian tựa hồ có chút cho trẻ con nhưng không có cách nào trốn vẫn là muốn trốn t r ư ơ n g lam trong mắt ra lại xuất hiện h à o quang màu xanh lam dự định sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp pot r ư ơ n g có một loại dự cảm chỉ cần nó thông qua tọa độ không gian chạy đi là hắn có thể triệt để an toàn dù sao cái này xạ đảo dị dạ t ỷ nạ là trốn trạng thái cùng hiển nhiên nó nên không bị vổ kẹ mẩn hoang lên lấy thực lực của nó nếu như bại lộ đến b ổ kẹ mẩn thế giới bên trong những cái kia thần thú trước mặt đoán chừng không có thời gian qua. Gọi. gì chương nghĩ, ứng đúng. gì trong Cương gió trong không cũng không gian đồng dạng, dẫn tới không gian xung rung biết lại nói Điếu. tại hiện liền đôi đại tới Xa Xa tựa ba qua quanh Dựa đào đoán đã đào là làm là do hoặc mình dạ dĩ dạ dẫn nạ nạ vạch tí trước, tí xuất mắt mắt phất cắt một trận hắn vốn nó nháy chính cánh. nháy phản chuyển. hổ phá khí, là lốc có có sớm ý vỗ vào sở sở trương lam nhịn không được sổ một câu nói t ủ hắn thả ra tinh thần lực ịn nở phỏ cờ stại thăm dò vào không gian chung quanh sau thật giống như tiến nhập một cái vòng xoáy lại hình như tiến nhập một cái cối say thịt bên trong đồng dạng trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất thuấn gian di động tệ lẹ pot h liền mới tọa độ đều không có một trăm chín mươi hoàn toàn làm không được đáng giận vậy mà không cho ta đi vậy cũng chỉ có thể vương trương lam trong mắt lam sắc quang mang giảm đi đông nhiên quay người nhìn về phía không t r ú n g trầm giọng nói giơ ra gô nách ra tay toàn lực hoạt động một chút gần cô ta À h ệ g a i las ngươi cũng tới mắc sơ las À h ệ g a i las lập tức hóa thành lợi kiếm trên người xuất hiện làm tử sắc quang mang liền hướng về xạ đảo dị dạ t ỷ nạ va chạm tặc cờ tới cùng lúc đó viễn cổ g i ờ dạ g ỗ nách nổi giận gầm lên một tiếng trên thân thể một đạo tia sáng sau khi xuất hiện rất nhanh biến mất theo s á t lấy thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến lớn cuối cùng phát triển đến nước chừng ba mươi m dáng vẻ c h ọ n vẹn là xạ đảo dị dạ tì nạ thân thể gấp sáu lần nơi xa hang động trước đờ sơ nổi mặc dù bị đánh bại thể lực còn thừa không nhiều nhưng còn không có triệt để ngất đi lúc này nó chật vật đứng lên đúng dịp thấy phía trước đánh tình huống đờ sơ nổi ta chẳng lẽ là bị đánh ngất xịu làm tiếp ngộ cái này giờ dạ g ồ nạch là cái gì quỷ có mấy phần nhìn quen mắt là nhân loại kia bên người loại kia a thế nhưng là vì sao một cái này giờ dạ g ồ nạch xa như vậy ta còn có thể nhìn rõ ràng như vậy hơn nữa dị dạ tị nạ đại nhân vậy mà chỉ có cái này d ở dạ gỗ nạch một nửa lớn nhỏ ta thật không phải là đang nằm mơ chương ba trăm tám mươi sáu bản tôn xuất hiện dị dạ tị nạ đại chiến chúng thần tập trung Xe. tạ i đờ sơ nổi không thể tin nhìn soi mói viễn cổ d ở dạ gỗ nạch chỗ sâu bàn tay khổng lồ trên đó xuất hiện màu tím năng lượng thật lớn hư ảnh một chảo vung ra vê anh xạ đạo dị dạ tị nạ bị viễn cổ d ở dạ gỗ nạch l o n g chảo d ở dạ gồng cân đánh c h ú n g một chảo đánh bay ra hơn mấy trăm mét hô x a đạo dị i ả tì nạ sáu cái cánh l ó i lên rất nhanh điều chỉnh tốt thân thể của mình đồng thời cuối cùng dựng dụng ra một đạo năng lượng màu tím phun ra xe x a đạo dị i ả tí nạ sử dụng long chi chấn động giờ dạ gổng tùn sệ đạo này long chi chấn động giờ dạ gổng tùn sệ thật là ngưng vì màu tím thực chất hóa chấn động trong nháy mắt liền đi tới viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trước mặt đánh trúng lồng ngực của nó Vâng. sở ạ dạ tí nạ đảo long dì d tí là hệ d ạ gổng gồn linh thai thêm ú linh hệ hai. Mà viễn cổ dở dạ gổ là giờ nạch long gổng hệ h là dở dạ t a thêm phi hành hệ phở lì hình hai. lì s dạ ĩ viên cổ dở d gỗ này tiếp nhận s ạ đào dị dạ tị nạ một chiêu long hệ dở dạ gỗng thai long chi chấn động dở dạ gỗng hồn xệ liền c u n g đờ sở nổi tiếp nhận một chiêu kỳ dị làn gió ổ mị nụ ì n tình huống một dạng n ắ m trong tay háo nghĩa áp đảo l ĩ n h ngộ háo nghĩa phía trên long hệ g i dạ gỗng thai thuộc tính thuộc tính nhất trí tăng thêm, tăng thêm. long hệ dở dạ gồng thai bị long hệ dở dạ gồng thai khắc chế gấp sáu lần tổn thương trốn không thoát sở dĩ giờ khác này viễn cổ dở dạ gỗ nạch tương đương đã nhận lấy sáu lần cấp hai thần cấp độ lòng chi chấn động dở dạ gồng t ủn x ệ tổn thương vâng viễn cổ dở dạ gỗ nạch bị phun đến cũng bay rớt ra ngoài thân thể to lớn không hơi dừng lại một chút có thể thấy được xạ đảo dị dạ tì nạ cái này nhất tuyệt chiêu uy lực cường đại bất quá lúc này ạ hệ gài là công kích được vâng a hệ g ã i là ám ảnh chảo xa đỏ cân nắm lấy ám ảnh cầu xa đảo bạn công kích c h ú n g mục tiêu xa đảo dị dạ tị nạ lập tức lại phát ra một cái uy lực không nhỏ bạo tạc nhưng là bạo tạc sinh ra trong sương khói xa đảo dị dạ tị nạ lại là mặt không đổi sắc xa đảo dị dạ tị nạ là cấp hai thần quanh thân tự do có lĩnh nộ áo nghĩa vân quanh cái này khiến cấp hai thần cấp độ tuyệt chiêu đến trên người nó uy lực muốn đánh một cái gây đôi cấp ba thần phía dưới tuyệt chiêu đánh tới trên người hán uy lực muốn tại gây đôi trên cơ sở lại đánh một cái gây đôi sở dĩ cấp ba thần cấp độ ả h ệ gại là đối với xạ đảo dị dạ ti nạ tạo thành tổn thương cũng liền đối chính thường tổ k ẹ mần một năm lần hiệu quả mà thôi cũng không tính mạnh cấp hai thần cấp độ xạ đảo dị dạ ti nạ lực phòng ngự cao cũng là chỗ sâu minh giới sở ti d ị tật h u hoàn cảnh những tổn thương này hoàn toàn không bị nó để ở trong mắt e ít tờ một trăm i triệu e ít tờ một trăm i triệu e ít tờ một một tỷ theo lấy mấy cái này tổ k ẹ mần đối chiến bắt đầu e ít tờ một cách tự nhiên rơi xuống trương lam cũng đoạt rất chân thành nhưng đây cũng là trương lam nhạc e ít tờ dựng nhất không vui một lần bởi vì trong tay hắn côn chỉ huy hai tấm vương bài tựa hồ đánh không lại x ả đảo gì dạ tì nạ đối phương hoàn toàn chiếm c ứ minh giới sở t ỷ dịt luất địa lợi cùng thực lực mạnh hơn một cái cấp độ người và mà trương lam thuấn gian di động tệ lẹ và dùng trở về tiểu thế giới lại không thể quay về toàn thân cao thấp duy nhất còn có thể có thể sử dụng cũng nhất định có thể đủ cứu lá bài tẩy của mình giống như chỉ còn lại một cái triệu hoán dè s hi dèm là ngươi bước ta nhìn lên bầu trời tại ạ hệ gai lạt cùng viễn cổ dở dạ g ỗ n mạch ợ p có cùng xạ đảo dị dạ t i nạ đuối bính mấy lần về sau trương lam trong mắt lóe lên một tia l a n h mang lấy ra lúc t r ư ớ c dè s hi d ẻ m lưu lại tín vật dự định sử dụng không phải liền là dùng một chút trong hồ năng lượng sao muốn đánh muốn giết như vậy ta cũng không k h á c h khí trương lam hiện tại đã rõ ràng xạ đảo dị dạ t i nạ ra tay với mình nguyên nhân đơn giản chính là nó ở phụ cận hấp thu ả so bu linh trì năng lượng mà bây giờ hắn chỉ huy ả hệ gãi là hấp thu trong đó không nhỏ năng lượng chọc giận đối phương mà thôi trong lúc suy tư trương lam liền muốn sử dụng dệt dẻ hi rẻm cấp cho tín vật nhưng vào lúc này giữa không trung một cái quang động xuất hiện tại sau đó trương lam thấy được một cái đầu to sọ xuất hiện theo sát l ấ y xuất hiện là lại một con dị dạ tì nạ chậm dại xuất hiện hiện ra toàn bộ thân thể chỉ bất quá một cái này dị dạ tì nạ thân thể và xạ đảo dị dạ tì nạ khác biệt trên người của nó có màu vàng kim nửa hoàn thân thể không còn là hát sắc mà là màu xám trắng đen sen kẽ đường vân cũng thay đổi thành đỏ thấm giao nhau chỉ bất quá tại dị dạ tị nạ thân thể hoàn toàn xuất hiện về sau một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng thân thể của nó bắt đầu chuyển biến sau đó dị dạ tị nạ biến thành loại khác hình thái hãn nguyên bản có ba đối với sáu cái cánh biến thành một cỗ cánh khổng lồ đồng thời nguyên bản tựa như ứu linh vật đầu nhọn trên thân thể cũng dài ra bốn cái chân lúc này dị dạ tị nạ loại khác hình thái là do ở hoàn cảnh trọng lực gờ dạ vì tỷ cải biến mà thay đổi mà phía trước cái kia hình ảnh dị dạ tì nạ khởi nguyên trạng thái muốn giữ vững mà nói liền muốn đeo g á y xe buồ hốm bằng không thì hắn liền cần trở lại chính mình giờ vợ vất mới có thể tuy thưa phục thân thể giống dị dạ tì nạ sau khi xuất hiện hướng xạ đạo dị dạ tì nạ phát ra một cái gọi sau đó liền ngửa đầu thể nội bắt đầu ngưng tụ một cái long lánh trùng sáng Ai u, ta đi. u, nhìn thấy một màn này trương lam trực tiếp bị sợ gần chết dì dạ tì nạ cái này rõ ràng là muốn lưu tinh quần dở dạ cổ mở tệ ổ tiết tấu a phát hiện tại xuất hiện một cái này hai năm trước đây chính là chính chủ cấp một thần tồn tại thậm chí có thể mượn nhờ thần chức lực lượng phát huy ra cao hơn thực lực cái này tồn tại bây giờ lại muốn sử dụng long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu bên trong to lớn nhất chiêu lưu tinh quần dở dạ cổ mở tệ ổ trương lam quyết định nếu là chạy trốn tới không vui thật muốn lạnh may mả theo lấy dì dạ tì nạ xuất hiện xà đảo di dạ tì n ạ lực chú ý đã bị hoàn toàn hút dẫn tới cũng không có để ý nữa trương có thể thuấn gian di động tệ lẹp bọt trong mắt lóng lánh màu lam tinh thần năng lượng trương lam phát hiện thuấn gian di động tệ lẹp bọt đã có thể sử dụng lúc này cũng sẽ không dừng lại lâu hắn xuất ra ả hệ gại là sập bộ kẹ mần cầu hòa vì thu phục viễn cổ dở dạ gỗ nạch cố ý để cho người ta chế tạo siêu cấp trọng lượng cầu đem hai cái bộ kẹ mần thu về theo sát lấy biến mất trương lam bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tiến hành thuấn gian di động tệ lẹ pot hiện tại không chạy ra nhất định phạm vi mà nói tuyệt đối sẽ bị dị dạ tì nạ chiêu này bắn cho ngay cả cận đều không còn trương lam cũng sẽ không cầm tính mạng mình mạo hiểm dứt khoát cái này lưỡng giới sơn thoa biện đạ dị mùn kèn khoảng cách tọa độ không gian ở tại từ rừng cũng không xa đang sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ pot dưới tình huống nháy mắt thời gian trương lam liền vượt qua bình nguyên đã tới từ rừng biên giới liệt mà lúc này to lớn quả cam năng lượng màu vàng quang cầu đã từ dị dạ ti nạ thể nội bắn ra bay về phía bầu trời sau đó nổ bể ra đến đi tứ tán cũng chính là cái này thời điểm b ộ kẹ mẩn thế giới bên trong thế giới các ngõ ngách n ắ m trong tay thần chức vị thần b i ể n cả l ũ gì ạ không gian chi thần h ạ kỳ ạ các loại toàn bộ đều đem ánh mắt tụ tập tới bóng tối lực lượng là dị dạ ti nạ không biết có thể hay không lưu lại cái này bóng tối sản phẩm chương 387 chúng cấp một thần môn nhao nhao im lặng mẹ thú vị không nghĩ tới di dạ tì nạ cũng có bóng tối mặt đối lập sao quả nhiên ta cũng không cô đơn vị thần biển cả lũ dị ạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư cái khác cấp một thần môn có hay không bóng tối mặt đối lập không có người biết rõ có lẽ ace ớt biết rõ một chút nhưng đại biểu trí công ace ớt chỉ cần không xuất hiện ảnh hưởng thế giới vận hành cùng tồn tại sự tình liền cũng sẽ không tham dự trong đó đông đảo cấp một thần bên trong lù di ạ đã xác định có bóng tối tồn tại thậm chí một con kia lù di ạ đã phát triển đến cấp một thần trình độ còn tại một cái hải vực cùng vị thần b i ể n cả bùng nổ qua một lần đại chiến một lần kia đại chiến kém chút cải biến toàn thế giới lớn khí hậu bất quá cái kia xa đáo lù di ạ thực lực còn kém vị thần b i ể n cả lù di ạ một chút hay là tại lù di ạ không có sử dụng thần chức dưới tình huống lần kia đại chiến tựa hồ là dự cảm đến chuyện không thể làm xa đáo lù di ạ lựa chọn thoát đi may mà lúc ấy kỷ ô giờ liền tại phụ cận nó phối hợp lù gì à tạm thời phong ấn vị thần b i ể n cả lù gì à. nhưng bây giờ gì dạ t í nạ tình huống bên này những cái này cấp một thần cũng không chen được tay cũng không giúp được một tay bởi vì trận đại chiến này phát sinh ở minh giới sở tizipher bọn hắn căn bản là không kịp chạy tới bọn hắn cũng liền ở nhờ thần chức ở giữa cộng minh lực lượng mới có thể nhìn thấy bên này đối chiến mà thôi trừ bỏ dẹt h m j e z h y d e m hiện tại cũng thông qua thần chức cộng minh cảm ứng được dị dạ tì nạ tình huống bên này đồng thời tự nhiên cũng cảm nhận được trương lam cùng trương lam trên người chính mình lưu lại thanh diễm b ở l ù p h ở l ạ d ở này nhân loại chạy thế nào đi minh giới sở t i z i t l o t thật đúng là một cái không an phận nhân loại j e z h y d e m xem như chân lý c h i thần một mực đều bảo trì tuyệt đối lý tính cùng lý niệm nhìn thấy trương lam lập tức trong lòng của hắn liền nhanh chóng làm ra suy tính âm thầm tuyệt đối chuyện lần này phát sinh rất có thể cùng trương có quan hệ xem ra dĩ dạ t í nạ là thiếu này nhân loại một phần nhân tình mặc dù lấy nó bản thân ngạo kiều cá tính sẽ không thừa nhận những cái này vốn lấy sau lại tất nhiên sẽ hồi báo z khi rèm một đôi tròng mắt màu xanh bên trong lấp lóe lấy khác thường quan huy xa đập bộ kệ mẩn xuất hiện đến cùng là nguyên nhân gì cho dù là cấp một thần bọn hắn cũng đều không rõ ràng nhưng ở xa đảo lũ g ì ạ sau khi xuất hiện bọn họ biết rõ đây là một phần đối với uy hiếp của bọn hắn thậm chí so với kia cứu cực không gian bên trong còn ẩn dấu tồn tại còn muốn có uy hiếp sở dĩ tại chính mình mặt tối còn chưa trưởng thành dưới tình huống liền phong ấ n ỉm dị r ộ n g hoặc là hủy đi hoặc là suy yếu tuyệt đối là một phần vật khí hiện tại nếu như xạ đạo dị dạ t ì n ạ là từ trương lam dẫn ra cũng để cho dị dạ t ì n ạ phát hiện cái này tuyệt đối xem như một cái rất lớn nhân tình bởi vì một cái này hắc cám rõ ràng còn chưa trưởng thành tương đối tốt ứng phó chỉ bất quá dị dạ t ì n ạ là một người rất cao n g o tồn tại nó nhất định sẽ cho rằng coi như không có trương lam cũng có thể đem xạ đập bổ kẻ mần đánh bại sở dĩ nó chưa chắc sẽ thừa nhận đương nhiên nó nhưng trong lòng hội nhận trương lam tình trong tương lai một ngày nào đó tất nhiên sẽ hồi báo xem ra ta cái lựa chọn này nhân loại thật sự không tệ z e é t hi rèm trong mắt lóe lên vẻ hài lòng c h i sắc ban đầu ở lam tinh hắn sở dĩ sẽ cho trương lam một cái thanh diễm m ở l ù t h e lạ d i cái kia cái gọi là thời gian không dùng hết bất quá là có cũng được không có cũng được nguyên nhân mà thôi nguyên nhân chân chính là dẹt hỉ d è m tại trương lam trên thân nhìn thấy chính mình hướng vào vị đạo đồng thời nhìn ra đây là một cái rõ ràng rất có tiền đồ nhân loại sở dĩ trương lam thành lựa chọn của h ắ n người hiện tại trương lam trên người đầy đủ nhiều như vậy thần thú cùng mịt thi cản lực lượng dẹt hỉ d è m kiên định hơn ý nghĩ của mình được rồi ta liền đi qua góc một lần n áo nhiệt tốt rồi Dẹt dẹm t khi r ân thực chuẩn bị đường chạy trương lam d ừ n g bước nhìn xem bỗng nhiên từ bộ ngực mình bắn ra thanh diễm bờ l ù p h ở lạ d ở trên mặt hiện lên biểu tình nghi hoặc tình huống như thế nào z khi gièm hỏa diễm làm sao chính mình kịch liệt bốc cháy h ắ c sau một k h ắ c trương lam minh bạch chỉ thấy ngọn lửa màu xanh kia bắn tới không chúng thiếu đốt lấy xoáy dạo qua một vòng xây dựng ra một cỗ to lớn hỏa diễm cái này hỏa diễm vòng t ự a n h ư một cái đường hầm to lớn sau đó trương lam liền gặp được hỏa diễm trong vòng bị nồng nặc màu xanh chiếm cứ theo s á t lấy một cái suất khí phiêu giật long đầu từ đó xuất hiện dẹt hy rẻm sao lại tới đây trương lam thấy cảnh này có chút t ỉ n h chẳng lẽ là dẹt hy rẻm cũng muốn đánh nhau cho nên mới tham gia náo nhiệt không đúng ngươi muốn tới liền đến dùng thanh diễm bờ l ù phở lạ dở là có ý gì ta có không muốn ngươi bảo hộ ngươi trả cho ta một lần cấp một thần sử dụng cơ hội trương lam trong lòng lập tức oán niệm tràn đầy nếu như zhizem biết rõ trương lam ý nghĩ không biết có thể hay không thu hồi chính mình trước đó trong lòng mình phán đoán con hàng này cũng quá hẹp hòi mà lúc này zhizem toàn bộ thân thể từ thanh diễm bờ l ù p h ở lạ dở quang trong động xuất hiện nó cánh k h ẽ động m ấ y bắn nhanh hướng bên này lưu tinh quần dở dạ cổ mở tệ ồ thiên thạch liền bị đánh nát hoàn toàn không có cho trương lam tạo thành ảnh hưởng gì nhưng mà trương lam bây giờ lại là tràn ngập cùng nhiều k h á n nghiệm hắn nhận định z e t khi gièm quả nhiên là tự mình tiến tới bảo hộ hắn có thể rõ ràng chính hắn có biện pháp giải quyết ta a cấp một thần cơ hội ra tay liền như vậy lãng phí mà lúc này z e t khi gièm quan sát bốn phía một lần trong mắt lóe lên một k i a hồi ức minh giới sở tí pizzer hồi lâu tương lai vẫn là như cũ minh giới sở tí d i t z e r trên bản chất là cùng bộ kẹ mẩn thế giới ngang cấp thế giới z e t khi gièm cũng rất ít tới này bởi vì cái thế giới này có cái thế giới này cấp một thần bọn hắn loại này cấp một thần không dễ chịu giới đương nhiên gặp được xạ đập bổ kẹ m ẩ n tình huống ngoại trừ đây là hết thể thế giới cấp một thần ăn ý bằng không sớm tại dị dạ t i nạ xuất hiện thời điểm thì có minh giới sở tỷ di thuật cấp một thần bổ kẹ m ẩ n tới gây sự tình nhân loại ngươi rất không tệ rét khi rẽm cánh lóe lên đi tới trương lam trước mặt trong mắt màu xanh bình tĩnh giống như là một sông xuân thủy xạ đ ả o gì dạ tin nạ là ngươi tìm ra a ta tìm ra t r ư ơ n g lam lông mày nhữ lại ngay sau đó nghĩ tới kéo e ít ở hệ thống xạ đập b ổ kẹ mẩn hình dung trong lòng lập tức có một cái suy đoán có vẻ như từng cái b ổ kẹ mẩn đều có mặt tối chỉ bất quá hình thành phương thức khác biệt xem ra những cái này cấp một thần đối với mình mặt tối rất coi ra gì hoặc có lẽ là đối với từng cái hắc cám cấp một thần đều rất quan tâm bây giờ nói không chắc chắn rất nhiều đại lao đang chăm chú bên này nghĩ vậy trương lam c h ỉ n g a y ngắn biểu lộ cười nói việc rất nhỏ mà thôi ta liền tùy tiện tìm một du linh chỉ dùng một chút đã tìm được cái này đại gia hỏa hy vọng có thể giúp được gì dạ t ì n ạ tiện tay một làm mà thôi chúng cấp một thần thần hắn sao tiện tay một làm tại phía xa trên thế giới thụ ngủ mẹ mở mắt c h ớ p chớp, chớp. d i ệ u thiên nhân loại này thú vị chương ba trăm tám mươi tám trương lam trang bức ta vẫn là không sánh bằng các ngươi cấp một thần thiên nhân loại này thật đúng là hoàn toàn như trước đây ra mặt dày vị thần biển cả lù di ạ có chút im lặng lắc đầu tên nhân loại này thật đúng là dám nói xin nhì rực của dạ thân ảnh tại trong tầng mây xuyên qua mà qua thân ảnh màu đen như ẩn như hiện tiện tay một tay gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ không hổ là kẻ thù cũ a n ý khỏe mặt giật một cái cái này bốc trang so rực của dạ còn quá phận giây cô dạ ta p h ả n phất nghe được có tiểu lão đệ đang hô hoán ta một danh tự kỳ ô giờ gỡ rủ ổng không có không có đại ca ngươi nghe lầm dây của dạ rốt cuộc là có thể đánh mấy tồn tại đại đa số cấp một thần tồn tại một t r ọ i một thật đúng là không dám tùy tiện gọi hắn di dạ tị nạ sao hạ kỳ ạ ánh mắt tại minh giới sở t ỷ dị thuật dừng lại một chút liền không còn quan tâm lấy nó không gian chi thần năng lực ngược lại là có thể nhẹ nhõm xuyên qua không gian đi tới minh giới sở t ỷ dị thuật trợ trận bất quá nó đã cảm nhận được xạ đảo di dạ tị nạ khí tức t r ê n thân nhỏ yếu cấp hai thần mà thôi còn không đang cho nó xuất thủ lại nói zhem d đều đã đã chạy tới trận này đối chiến không có nửa điểm lo lắng nó càng lười chú ý có thời gian còn không bằng nghĩ đến như thế nào đi giáo hấn cái kia chơi thời gian ra gia hỏa một chỗ thời gian không gian bên trong đi ô gạ cùng hạ kỳ hạ hiện lên giống nhau như lúc suy nghĩ l i ề n bắt đầu tu chỉnh đứng lên nó còn vội vã cho cái kia trưởng khống không gian ra gia hỏa một bài học thời gian và không gian tri thần đã bắt đầu vận mệnh đ ổ i bính nếu để cho trương lam biết rõ cách nghĩ của các nàng nhất định sẽ nhổ nước bọn thần mẹ hắn nhỏ yếu cấp hai thần thần mẹ hắn không có xuất thủ giá trị các ngươi đây mới là trang bức cực hạn a trang bức ta vẫn là không sánh bằng các ngươi cấp một thần ta lúc trước câu kia tiện tay một tay ở trước mặt các ngươi tính được là cái gì may mắn trương lam cũng không biết hai cái này chỉ cấp một thần ý nghĩ sở dĩ bây giờ còn đắm chìm t r o n g tại nhiều như vậy đại lao trước mặt trang một đợt niềm vui thú bên trong trí tuệ chi thần Úc x i tên nhân loại này ta đã thấy không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế vô liêm sỉ người không đúng nghĩ đến ngày đó trương lam xuất hiện ở trí tuệ hồ nước phía trên tự l ầ m b ầ m mà nói ủ xí lần nữa nói hắn chính là người như vậy mèdin azov ho hát ta liền l ặ n g lặng nhìn kum e ta có phải hay không bỏ qua cái gì sinh mệnh c h i thần sơ ni ác à tên nhân loại này có thể gây nên nhiều như vậy chú ý sao cái kia ta cũng chú ý một lần Y v e l t o z i g ạ t a y đây đều là cái gì trật tự ta không muốn mặt mũi nha được rồi ta vẫn là ngủ đi trên thế giới thụ mẹ cái này người tốt thú vị à ngủ lâu như vậy đi ra ngoài chơi một chút z khi jem bị trương lam mà nói cho ăn ở cái này bức nó thực thừa nhận có chút trở tay không kịp a z khi jem cảm thấy mình không nên hỏi giống nhân loại cái này thanh diễm b ở lu thờ lạ dở cho n g ư ờ i z khi jem cũng là không muốn cùng trương lam nhiều lời nó một lần nữa phun ra một hơi đặc thù thanh diễm mở lu thơ lạ dở, bay đến trương lam trên tay gọi ngươi có thể đi không muốn tại minh giới sở tỷ di thuật chờ lâu minh giới sở tỷ di thuật không thích b ổ k ẹ mẩn thế giới sinh linh tiến b à o vốn đang cái gì phát hiện tại động tĩnh bên này đã hấp dẫn minh giới sở tỷ di thuật những cái kia cấp một thần chú ý ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này không có chỗ tốt t ố t trương lam liền vội và ngật đầu nhưng trong lòng một trận đoán t h ầ m thầm nói không có ngươi ra hỏa này bỗng nhiên xuất hiện ta cũng sớm đã đi thôi tốt ta bất quá còn tốt hiện tại thanh diễm b ở l ù phở lạ dở trở lại rồi bằng không thì ta thiếu một cái át chủ bài cùng một cái miễn phí tay chân hiện tại ta đương nhiên muốn trước rút lui À hệ gai lạt hiện tại đột phá tư chất còn chứng kiến gì ra tì nạ đối chiến ta đã, đã đã kiếm được nghĩ đến trương lam lại hướng đối chiến phương hướng nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên một đạo kim sắc q u a n mang e ít tờ một trăm triệu e ít tờ một trăm triệu trương lam lại kéo một đợt e ít tờ đây chính là chính mình nhanh chóng phát tài trở nên mạnh mẽ căn bản không thể nào quên nếu để cho zhì dèm biết rõ trương lam trong lòng suy đoán không biết hội sẽ không trực tiếp tùng một hơi đại hình thanh diễm bờ lù p h ở lạ dờ đem trương lam tiêu diệt rất đáng tiếc zhì dèm cũng không biết trương lam ý nghĩ nó còn nhìn trương lam rất thuẫn mắt gặp trương lam nhận lấy thanh diễm bờ lù p h ở lạ dờ nó mở miệng nói ra giống n g ư ờ i trước lúc rời đi có thể đi hướng nơi đó một chuyến ta phát giác được nơi đó một g ố cú linh hoa ngươi nên có thể dùng đến ưu linh hoa trương lam nghi ngờ nháy nháy mắt vật này hắn chưa nghe nói qua nhưng nhìn thấy j e t hee rèm tại sau khi nói xong liền đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào không trung đối chiến bộ dáng trương lam cũng biết mình là hỏi không ra chính mình đi xem một chút liền tốt nhìn thấy liền biết là cái gì tình huống trương lam ánh mắt ngưng tụ hướng về j e t hee rèm phương hướng chỉ chạy tới đợi đến trương lam rời đi j e t hee rèm quay đầu nhìn thoáng qua cánh loay lên thoáng qua ở giữa liền đi tới hai cái dị dạ t ì nạ cách đó không xa vâng lúc này hai cái dị dạ t ì nạ đều sử dụng ám ảnh chảo xạ đảo c ơ l vạch phá không khí chụp về phía mặt của đối phương hai cái ám ảnh chảo xạ đ o cỡ ơ giữa không trung bên trong sinh ra một cái va chạm dị dạ t ì nạ ám ảnh chảo xạ đ o c ơ l trực tiếp đánh bay xạ đảo dị dạ t ì nạ ám ảnh chảo xạ đảo c ơ l sau đó đánh tới xạ đảo dị dạ t ì nạ trên mặt xạ đảo dị dạ t ì nạ lập tức bị đánh bay ra ngoài một hồi lâu mới khống chế lại thân hình của mình tại chỗ thở hồng hộc đứng lên cấp hai thần xạ đạo dị dạ tị nạ mặt đối với cấp một thần cấp độ dị dạ tị nạ chỉ có bị ngược phần nếu không phải là xạ đạo dị dạ tị nạ bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt duy trì khởi nguyên trạng thái phương diện tốc độ hơi có chút ưu thế nó cũng sớm đã bị kết cục giống rút một chút dị dạ tị nạ nhìn về phía một bên z h i d ẹ m giống đang có ý tứ này z h i d ẹ m gật đầu một cái giống sau đó d e t hy dẻm ánh mắt k hóa chặt xạ đảo dị dạ tị nạ trong mắt xuất hiện ngọn lửa màu xanh mà dị dạ tị nạ trong mắt cũng xuất hiện làm ngọn lửa màu tím bọn họ muốn liên thủ xây dựng không gian đặc thù phong ấn ỉm dị rồng xạ đảo dị dạ tị nạ kỳ thật phong ấn ỉm dị rồng không gian sự tình dị dạ tị nạ chính mình liền có thể làm được nhưng nó vẫn là lựa chọn để cho d e t hy dẻm giúp một chút bởi vì bọn hắn muốn phong ấn là xạ đảo dị dạ tị nạ biết mình năng lực tự nhiên cũng biết mình lành nghề cái gì thân làm giờ vợ vật c h i chủ xuyên toa thế giới năng lực cực mạnh phong ấn không gian chưa chắc có thể triệt để phong ấn im dị r ộ n g nếu như trương lam tại cái này hắn nhất định sẽ rất nghi hoặc vì sao dị dạ tị nạ rõ ràng có thể giải quyết xạ đảo dị dạ tị nạ lại không giải quyết triệt để mà là phải dùng nhiều tốn sức cùng tâm tư đi phong ấn im dị r ộ n g đáng tiếc trương lam không biết tự nhiên cũng sẽ không nghi hoặc hiện tại chú ý của hắn phóng tới trước mặt một đoá đoá hoa màu tím lên ưu linh hoa c ó để c h o hữu l i ba trăm tám mươi chín Hữu linh hoa c ù n g mỹ lò tịp thuần giàn g buộc tiến hóa Hữu linh hoa có thể cho hữu linh hệ ghost hai b ổ k ẹ mẩn thức tỉnh phản tổ huyết mạch cấp ba thần tư chất trở xuống b ổ k ẹ mẩn tư chất có thể tăng lên đến đại sư cấp đại sư cấp tư chất b ổ k ẹ mẩn tư chất có thể tăng lên tới cấp ba thần chú hoa này tại minh giới sở tỷ di tuất đặc thù địa điểm hấp thu đầy đủ năng lượng mỗi một trăm năm đều sẽ sinh ra một gốc u linh hoa đồ tốt ta trương lam nhìn xem trước mặt đoá hoa màu tím con mắt lập tức phát sáng lên nói thực ra ở cái này từ hát sắc cùng màu xám là màu chính điều m ì n h giới sở tì d i ế t hơn một đoá màu tím diễm lệ đoá hoa tuyệt đối không đơn giản mà sự thật cũng là như thế cái này đoá hoa màu tím thật đúng là tương đương không đơn giản nắm lấy đồ tốt liền muốn chiếm thành của mình lý niệm trương lam hướng đi u linh hoa vươn tay liền muốn ngắt lấy víu một bên mấy đạo tiếng xé gió vang lên ân chứng m á n h địa quay đầu cái đó chứng lam bổ kỳ bản trên đ a i lưng một cái bổ kỳ bản bên trong bắn ra một đạo bạch sắc qua n g mang a một đạo huyền chuyển thanh â m xuất hiện trong miệng phun ra một đạo to lớn thủy pháo hì rổ bùn vê n h to lớn thủy pháo hì rổ bùn cùng một cái lam màu tím năng lượng cầu hệ nở gỉ bản đụng vào nhau buộc phát sinh một cái uy lực không nhỏ bạo tạc một tầng màn khói tràn ngập ra a mỹ lò tiệc thân ảnh xuất hiện ở trương lam bên cạnh thân ánh mắt gắt gao khóa chặt màn khói đối diện cái k i a một mặt mang trên mặt vẻ giận dữ a a thú vị đây là khiêu khích t ổ n sao trương lam sau đó vung lên trực tiếp đem vú linh hoa lấy xuống bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong sau đó một bước đi tới mỹ lò tiệc bên người trong mắt lóe lên kỳ dị tia sáng thính danh ched lu thuộc tính hoa u linh đặc tính p h flasphyzer ẩn t ă n g đặc tính xuyên thấu ỉn phi t r ạ tỏ đ ả n g cấp đại sư cấp chín mươi chín e ít tờ chín nghìn chín trăm chín mươi chín một trăm tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật một mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng sơ lược s u y ệ t cái này độ thân mật đây là muốn ghét bao nhiêu ta ả trương lam n i t miệng trong mắt lại hiện lên một tia lanh ý lúc trước tiến công trương lam chính là một cái đèn treo hình dạng cổ kẹ mẩn có đ i ề u văn hình tròn đầu cùng hình tròn không con ngươi con mắt màu vàng tại nó trên phần đầu phương còn có một cái xinh xắn hát sắc tuệ tuệ bên trên còn có l o n g lánh cao ngất ngọn lửa màu tím mà nó dưới đầu mới có một cái màu đen đen nắm trên đó có một đôi cong lên hát sắc đèn khung hình dạng cánh tay bốn cái cánh tay cuối cùng có bốn đám thiêu đốt h ỏ a diễm đây là một cái c h ấ n lù cái này c h ấ n lù trương lam trước đó đã thấy qua chính là c h ấ n lù nhất tộc người tộc t r ư ở n g kia c h ấ n lù nhất tộc mạnh nhất tồn tại không nghĩ tới nó hội xuất hiện ở đây chớ đã t r ư ơ n g lam linh động trong mắt lóe lên quang trạch kịp phản ứng cái này chén lù nhất tộc đều bị ả hệ gãi lạt nhất tộc cho đuổi đi sắp một trăm năm dựa theo ả hệ gãi lạt nói cho quy tắc của mình chén lù nhất tộc khiêu chiến ả hệ gãi lạt nhất tộc cũng mau một trăm lần đây chính là ổn thỏa một trăm lần cái này một trăm lần còn có gần mười lần cũng giống hôm nay giống nhau là p h ả i c à n g nhiều khí lực đi thủ vệ lượng giới thông đạo chống giông tình huống nhưng cho tới hôm nay lần này chen l ư u nhất tộc mới chịu lại giống như năm nay nhất định phải đoạt lại từ rừng nơi ở một dạng tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật có địa phương kỳ quái mà bây giờ trương lam suy nghĩ minh bạch cái này từ rừng tại sắp tới trăm năm trước kia thế nhưng là chen l ư u nhất tộc nơi ở sở dĩ cái tộc quần này sẽ biết một chút tạ hệ gài là không biết tin tức rất bình thường cũng tỉ như mới vừa rồi bị trương lam hái h u linh hoa đoá hoa này đang nở rộ trước kia cùng thông thường cỏ dại không thể nghi ngờ chỉ có đang tích góp một trăm năm lực lượng sau mới có thể tràn ra trở thành đoá hoa chỉ có biến thành đoá hoa màu tím mới có thể bị người phát hiện rất hiển nhiên đoá hoa này hẳn là vào hôm nay càng thậm chí hơn vừa mới thả bằng không thì nó không có khả năng không bị ạ hệ gãi là nhất tộc người phát hiện càng không khả năng còn không có bị chén đứu tộc t r ư ở n g cho hái đi bởi như vậy mọi thứ đều giải thích thông trăm năm trước thậm chí nhiều hơn cái trăm năm trước kia rất có thể chén đứu nhất tộc đã dùng qua ưu linh hoa sở dĩ biết do nó nở rộ thời gian và địa điểm đến hôm nay u linh hoa lần nữa muốn nở rộ thời gian chết lù vừa muốn lấy dùng làm tệ âm hiểm thậm chí còn giảm b ấ t thông đạo c h ấ n thủ lực lượng chính là vì có thể đoạt lại từ rừng quyền cư ngụ từ đó lấy được một đoá u linh hoa nhưng tất cả những thứ này lại đều bị trương lam mang theo xin y ạ h ệ gải lạt trở về cho phá hư hết chết lù nhất tộc cuối cùng vẫn là bại vẫn là chỉ có thể ở bình nguyên hoạt động lúc này chết lù nhất tộc mạnh nhất tồn tại chất lưu nhất tộc rõ ràng là còn không hề từ bỏ một phần này cơ duyên sở dĩ ủ ỷ vào hiện tại ạ hệ gãi là nhân thủ còn không nhiều ủ ỷ vào thực lực của mình len lén lẻn vào rừng rậm nhặt chỗ tốt đến, đến rồi phương pháp này nguyên bản kỳ thật cũng không có vấn đề gì chất lưu tộc trưởng cũng mong muốn thành công nhưng lại tại ưu linh hoa đản sinh thời điểm trương lam đạt được dẹp hỉ d ẻ m nhắc nhở đi tới nơi này lại một lần hỏng chén đứa lưu nhất tộc chuyện tốt nghĩ thông suốt những cái này trương lam không khỏi có chút bật cười cái này c h é n l ù gặp được nó thật là không không may mắn không biết hiện tại đang suy nghĩ không muốn khóc đèn c h é n l ù tộc trưởng xuyên qua sương mù đi tới trương lam trước mặt phát ra một cái tiếng t ê ơ a a ngươi khẳng định muốn đánh trương lam tiến lên một bước cùng c h é n l ù tộc trưởng tranh phong tương đối hắn nghe rõ người sau ý tứ là đánh qua một trận nếu như trương lam thua liền giao ra ưu linh hoa cái này khiến trương lam cảm thấy có chút buồn cười hắn ạ h ệ g ã i lạt một cái có thể treo lên đánh chen đứ lù một cái tộc đàn tốt ta cái này chen đứ lù nhất tộc tộc trưởng nơi nào dũng khí a ta ngược lại thật ra quên trương lam đưa tay một loạt đầu của mình hắn nhưng lại quên trước đó chen đứ lù nhất tộc rời đi thời điểm hắn còn không có hiện thân sở dĩ hoàn toàn không biết hắn và xì ni ạ hệ g ã i lạt quan hệ mà bây giờ bởi vì lúc trước chạy trốn hắn đem ạ hệ g ã i lạt cho thu vào bộ kỳ bản sở dĩ chen đứ lù cũng không biết hắn và xì ni ạ gãy lạt quan hệ lúc trước chen lù đ ô n g nhiên trương lam xuất thủ kỳ thật nhất nên xuất hiện bảo hộ trương lam chính là dở dạ gỗ n à c hoặc h là ạ h ệ g ã i l a t nhưng bởi vì mỹ lò tiệp quan tâm hơn trương lam viễn cổ sở dĩ cái thứ nhất chạy ra thú vị nhìn xem chen lù trương lam lại nhìn một chút mỹ lò tiệp khoe miệng kéo qua một vòng đường cong mặc dù ngươi là đại sư cấp đ ỉ n h phong nhưng tham dự tộc đàn đại chiến lại bị ta xì ni ạ g ã i l a t cho đánh một cái thể lực cũng không tính nhiều mỹ lò tiệp còn chiếm theo thuộc tính sắc bén chưa hẳn đánh không lại ngươi liền cùng ngươi chơi một chút thuận tiện thử một lần mỹ lọ tịp cái kia trạng thái rốt cuộc mạnh cỡ nào vừa nói trương lam trong mắt thoáng hiện ánh sáng cùng lúc đó mỹ lọ tịp trong mắt đồng dạng một tia sáng hiện lên theo s á t lấy trên thân thể của nàng xuất hiện một tầng dòng nước đưa nó bao trùm dòng nước bên trong mỹ lọ tịp thân thể bắt đầu biến hóa đây là trương lam không sử dụng chính mình bất kỳ một cái nào năng lực liền có thể tiến hành giang buộc tiến hóa chương ba trăm chín mươi siêu nhiên đối chiến chương lam bản mỹ lò tịp vs đại sư cấp chấn lù giang buộc tiến hóa dòng nước bao khỏa bên trong mỹ lò tịp thân thể đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất rất nhanh dòng nước t ả n ra mỹ lò tịp thân thể và trên người kỳ thật đã trở nên càng thêm mỹ lệ cùng tinh luyện mỹ lò tịp nguyên bản con mắt màu đỏ biến thành màu vàng kim nguyên bản từ con mắt phía trên ánh mắt đến da lông bên ngoài mỹ lệ màu hồng trường mi cũng thay đổi thành dài hơn tựa như nhiều thành dao thông thường trừ cái đó ra nàng cái kia nguyên bản đắp lên đầu hai bên màu hồng phát hình dáng vây cá cũng đã nhận được kéo dài nhan sắc cũng sẽ không đơn nhất biến thành trói mắt cầu vồng chi s ắ c có thất trung xem lệ nhan sắc mặt khác nguyên bản mỹ lò tiệp cái đuôi cuối cùng cây quạt thông thường bốn mảnh màu lam lớn lân phiến hiện tại cũng được k h u y ế t t r ư ờ n g nàng toàn bộ nửa người dưới đều mang tới dạng này lân phiến tựa như mặc vào một kiện lân giáp chiến y thông thường mỹ lệ cùng cường đại hiện tại dung hợp ở cùng nhau mà giờ khác này tâm niệm vừa động chỉ cảm giác mình cùng mỹ lò tiệp tâm thần hợp nhất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nói cho đối phương biết chính mình ý tứ giờ khác này mỹ lò tiệp thực lực cũng từ nguyên bản mới vào quán quân cấp tăng lên tới quán quân cấp mạnh nhất cấp độ xen vào quán quân cấp đỉnh phong cùng đại sư cấp ở giữa đây mới thật sự là g i à n g buộc tiến hóa hiện tại trương lam cùng mỹ lò tiệp làm được g i à n g buộc tiến hóa cùng trước đó cùng ạ hệ gài lạt làm được g i à n g buộc cũng không giống nhau bây giờ cùng mỹ lò tiệp i à n g buộc tiến hóa trương lam hoàn toàn dựa vào là cùng mỹ lò tiệp tâm thần hợp nhất là tâm linh tương thông mang đến lực lượng biến hóa mà ạ hệ gai là loại kia trương lam còn vận dụng trong cơ thể mình sử dụng năng lượng kỳ dị cùng mẹ gà tiến hóa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá mẹ gà cần kỳ sở tồn cùng mẹ gà sở tồn xem như cầu nối mà trương lam là dùng năng lực của mình làm cầu nối mà thôi loại cảm giác này rất tốt trương lam cảm nhận được mình có thể biết rõ mỹ lò t i ệ nhất cử nhất động cũng có thủy ể cảm nhận được cong, cong. Lúc mỉ miệng đi qua một nhận nghĩ, vòng đường cong, tự tin đường、cong. Đèn.、Lúc、này, khỏe đi lỏ tiệp tự ý qua cho chọc pháo hi rồ pùm chương lam cánh tay vung lên mẹ gà mỹ lò tiệp trong mắt màu vàng nóng xoay một cái hé miệng bắn ra một đạo xoay tròn thủy pháo h ì rồ t ù m đèn gặp mẹ gà mỹ lò tiệp tiến công c h é n lù cũng không dám k i n h thường bốn cái đuôi đèn bên trên hỏa diễm tiềm nhãn trước mặt lập tức ngưng tụ lại một cái mực màu xanh biết năng lượng cầu bản. hệ n ghi b ả n hệ quả gờ giặt thai tuyệt chiêu năng lượng cầu hệ n ghi b ả n h năng lượng cầu hệ n ghi b ả n ngưng tụ thành công tại chén lù dưới sự khống chế vượt mức quy định vào tới c năng lượng cầu hệ n ghi b ả n cùng thủy pháo hy rổ bùn đụng vào nhau đấu một ngang sức ngang tài thấy thế trương lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đi nạp tư giảng buộc tiến hóa lấy được lực lượng tăng phúc đồng đẳng với m e g a trừ bỏ thực lực chủng tộc giá trị sở pet s s sở chen cũng được tăng lên sử dụng thủy hệ h ỏ a tờ thai tuyệt chiêu còn có thuộc tính nhất trí tăng thêm năng lượng cầu hệ n ghi bản cũng liền bình thường uy lực thủy pháo hì rổ bùn uy lực lại vốn liền so năng lượng cầu hệ n ghi bản uy lực lớn cho dù hệ có gờ giặt thai áp chế thủy hệ h ỏ a tờ thai nhưng cũng không sẽ rõ lộ ra triệt tiêu lẫn nhau vừa vặn thủy chi chấn động họa tờ bùn sệ trương lam hai tay để ở trước ngực sau đó làm ra một cái ném cầu động tác a mỹ lọ típ mỹ lọ típ i tròng mắt màu vàng nóng bên trong xuất hiện ý năng lượng màu xanh lam một cái xoay tròn thủy cầu bắt đầu không ngừng ngưng tụ sau đó phát xạ ra ngoài mà lúc này chen lù toàn thân run lên cũng lần nữa phát ra một cái công kích h ắ c một trận dòng điện từ chen lù trên thân b ắ n ra cùng thủy chi chấn động ọa tở bùn xệ đụng vào nhau、vâng. thủy chi chấn động hỏa tở bùn xệ tại dòng điện dưới sự kích thích nổ tung lên hóa thành một cái to lớn nước mộ tiếp tục hướng về phía trước tiến lên còn mang theo bị dòng nước dẫn dắt dòng điện nước muối bờ rìn t r ư ơ n g lam tròng mắt màu đen bên trong hiện lên một vòng hào quang màu bạc a mỹ lỏ tiệp há miệng bắn ra một đạo màu trắng mở thủy pháo h y rổ bùn đâm thủy pháo h y rổ bùn lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bỏ bớt đi đèn chất lu ư nhìn xem hướng chính mình bao phủ mà đến ngập trời hơi nước không dám khinh thường trên đầu hỏa diễm cùng bốn cái trên cánh tay bắt đầu kịch liệt thiêu đốt theo sắt lấy khí tức cường đại theo nó trong miệng xuất hiện mang theo người hỏa diễm tượng nóng nhiệt độ đồng dạng vượt mức quy định bao phủ tới đây là do nóng hì t ỏ a vở tuyệt chiêu vê n gió nóng hì t ỏ a vở tuyệt chiêu cùng thủy chi chấn động hỏa tở bụn sệ hóa hơi nước đụng vào nhau phát ra t ừ t ừ thanh âm hỏa diễm lực lượng rõ ràng so nước lực lượng càng thêm cường đại ngập trời mà nước không có kéo dài bao lâu liền bị triệt để bốc hơi chén lù tiếp tục phun ra khí tức chế tạo gió nóng hì tỏa vỡ hướng phía trước công tới v â n g nhưng vào lúc này mẹ gã mỹ lò tiệc sử dụng ra nước muối b ở d ỉ n tuyệt chiêu hóa thành một đạo lợi kiếm xuyên thủng gió nóng hì tỏa vỡ một mặt bắn thẳng đến chén lù gió nóng hì tỏa vỡ mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng đến cùng bị thủy chi chấn động họa tở bùn s ệ mang tới to lớn mà nước n tiêu hao không ít lực lượng hiện tại đã không cách nào ngăn cản ngưng tụ thành buộc nước muối b ở dìn ẩm nước muối bờ dìn trúng mục tiêu chén lù đen chén đứa lù ngoài dự đoán của mọi người phát ra một tiếng h é t thảm thấy thế há mồm sừng đi qua một vòng đường cong nước muối bờ dìn tuyệt chiêu uy lực so thủy chi chấn động h ỏa tở bùn sệ cũng liền mạnh một chút điểm hoàn toàn không sánh bằng thủy pháo hỉ r ồ t bùn nhưng là cái này một chiêu rất đặc thù nó trúng mục tiêu tổ kẹ mẩn nếu như thể lực còn lại không đến một nửa tuyệt chiêu uy lực sẽ tăng gấp đôi điều này nói rõ nước muối bờ dìn tác dụng tại chén đứa lù trên người so thủy hệ h ỏ a tờ hai đại chiêu thủy pháo hỉ rổ v ù n còn có tác dụng chớ đừng nói chi là thủy hệ h ỏ a tờ hai tuyệt chiêu trúng mục tiêu về sau còn có thuộc tính nhất chi tăng thêm thuộc tính khắc chế các loại hiệu quả mỹ lò t i ệ m cái này một chiêu trúng mục tiêu hiệu quả siêu quần đèn chết lù rốt cuộc là đại sư cấp tồn tại mặc dù thống khổ nhưng nó cũng không thể dễ dàng như thế đến ngã xuống cố nhịn đau khổ thân thể run lên ba một đạo điện quang sở hoặc bán ra một đạo màu da cam điện kích thần đ ỡ sọc sóng lấy một loại tốc độ cực nhanh b ắ n ra theo mỹ lò t i ệ p sử dụng ra nước muối bờ d ỉ n đi tới mỹ lò t i ệ p trên người a mỹ lò t i ệ p bị đau lập tức dừng lại công kích a có có chút tài năng t r ư ơ n g lam trong mắt t r ợ t loại sáng nó nhưng lại không nghĩ tới chen đứt lù phát hiện ở loại tình huống này đang bị nước muối bờ d ỉ n trúng mục tiêu sau sẽ còn tiến hành p h ả n kích hơn nữa sử dụng vẫn là không bị phòng ngự hoặc là tiêu hao hết liền tất nhiên sẽ đánh trúng mục tiêu điện kích thần đờ sọc sóng Lại đến. t r ư ơ n g lam đôi mắt lóe lên nhìn một chút xung quanh vẫn tồn tại một điểm gió nóng hìt hoả v ở hô nước nóng s ờ cả a mỹ lỏ t i ệ p ánh mắt ngưng tụ há mồm bắn ra một đạo búp hơi nóng nước nóng s ờ cả cái này nước nóng s ờ cả tại trải qua xung quanh gió nóng hìt hoả vở còn lưu lại khu vực về sau một trận hấp thu ảp số ba ba ba nước nóng s ờ cả lập tức biến thành nước sôi chương ba trăm chín mươi mốt đấu trí đấu dũng cao hơn một bậc và anh mỹ lọ tiếp dùng r a nước sôi trúng mục tiêu chen l u nước cùng nhiệt độ lực lượng hoàn toàn dung hợp cho chen l u đánh tới thương tổn cực lớn nhưng lúc này trương lam trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc hắn nhìn ra chết l u vừa rồi mới có thể né tránh lúc trước cái kia công kích hắn nguyên bản cũng đã lập kế phát động liên tục tiến công nhưng không nghĩ tới chết l u vậy mà không tránh ra chuyện gì xảy ra chết l u ngoài dự đoán của mọi người cử động để cho trương co trong nháy mắt thất thần nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ nhiều nữa cất cao giọng nói lướt sóng sợp chừng làm chỉ huy m ẹ gà mỹ lò tiệp lần nữa phát động tiến công lướt sóng sợp dạng này phạm vi lớn thủy hệ h ỏ a tờ hai tuyệt chiêu đến ứng phó hiện tại trạng thái chen lù vừa đúng a mỹ lò tiệp trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên hào quang màu xanh lam thất thải vây cá đón gió phất phới một cái to lớn đầu sóng trống rông xuất hiện đem mỹ lò tiệp nâng cao mỹ lò tiệp cứ như vậy thân ở đầu sóng phía trên hướng về phía chen lù vị trí phô thiên cái địa bay tới đèn đúng lúc này chất lù đ ỗ n g nhiên phát ra một cái vang dội tiếng tê ơ theo s á t lấy thân thể của nó đ ỗ n g nhiên trở nên sáng lên trên người nước sôi lấy một loại tốc độ nhanh hơn bắt đầu biến mất đây là không tốt trương lam con ngươi co rụt lại hắn rốt cuộc minh bạch chấn đi lù tại sao phải tiếp nhận vừa rồi m ẹ gà mì lỏ tiệp cái kia một cái công kích không nghĩ tới dĩ nhiên là đánh dạng này chú ý tổn hại tám trăm đến đả thương địch thủ một nghìn đù hung ác vê anh chất lù trên thân thể tia sáng lóe lên càng thêm lợi hại sau đó những ánh sáng này hội tụ thành một cái điểm hóa thành một đạo trùm sáng rực rỡ hướng về m ẹ gà mì lò tiệc phương hướng kích xạ mà đến đây là nhật quang thuốc sổ lạ bìm hệ quả gờ giặt h a i đại chiêu tuyệt chiêu như vậy nguyên bản sử dụng cần tốn hao rất nhiều thời gian tích xúc năng lượng sau đó lại bán ra sở dĩ sử dụng tuyệt chiêu như vậy tốt nhất là ánh nắng đầy đủ hoàn cảnh hoặc là thời gian tương đối rộng rụ tình huống bằng không thì ngược lại hội bị người ta tóm lấy cơ hội phản công bây giờ là minh giới sở tỳ di thuật buổi tối ánh nắng hoàn toàn không có chất lù cũng một mực ở vào thụ động sở dĩ trương lam không có suy nghĩ qua nó sẽ sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm tình huống thật không nghĩ đến nó sẽ dùng hơn nữa là có thể đã nhận lấy mì lỏ tiệp nước sôi một đòn đem bên trong nhiệt độ cao hấp thu ảp s ộ p về sau hóa thành năng lượng bắn ra đến phần này lập tức thông thường cùng quả quyết biến chiêu nói thực ra trương lam đều cảm giác được kinh diễm ta sơ sót trương lam trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc hắn hiểu được hắn sơ sót nơi này là minh giới sở tỷ d ị c hơn h cùng hắn đối với cái này chen đứt l ũ càng là sống không biết bao nhiêu cái trăm năm vũ linh hệ của s t thai bổ kẻ mẩn hơn nữa cái này chen đứt l ũ thế nhưng là đại sư cấp bổ kẻ mẩn cái này bổ kẻ mẩn đối chiến e ít tờ tuyệt đối không phải trước kia nó gặp phải hoang dại bổ kẻ mẩn có thể so sánh với hắn phạm một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm vain nhật quang thuốc sổ la bỉm trước mắt là tới đang bị đánh một trở tay không kịp dưới tình huống trương lam hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng lướt sóng sập đầu sóng trực tiếp bị đánh xuyên một lỗ hổng t r ù n g sáng sau đó bao phủ lại mì lọ tiệp hiệu quả siêu q u ầ n mẹ gà m ì lò tiệp bị nhật quang thuốc sổ la bìm đánh bay ngược liên tục đụng g ã y mấy cây đại thụ cuối cùng rơi xuống đất thở hừng hộp hồ. có chút ý tứ trương lam ánh mắt tại c h é n đ i a l ủ trên thân dừng lại một chút ánh mắt trở nên nghiêm túc cất cao giọng nói đi ngủ rét a m ì lò tiệp nhắm mắt lại trực tiếp tiến nhập trạng thái ngủ thân thể phát ra một tầng bạch sắc con mang mang theo chưa khỏi lực lượng mẹ gã mỹ lỏ tịp thể lực ở thời điểm này có thể khôi phục bên ngoài thân một chút thương thế cũng bắt đầu được chữa đèn chén lu nhìn thấy một màn này trên cánh tay bốn cái hỏa diễm loay lên tia sáng kỳ dị ở trên người xuất hiện mang theo kỳ lạ tăng lên minh tưởng sao tăng lên đặc công cùng đặc biệt phòng xem ra cũng là định tới song lớn a trương lam ánh mắt ngưng tụ nhẹ nhõm đánh giá ra chén lu dự định biểu tình trên mặt không có nửa điểm biến hóa đèn chen lưu rất nhanh tăng lên tốt năng lực chính mình giá trị trên người lấp lánh lên càng hào quang sáng tỏ trên cánh tay bốn cái hỏa diễm bên trong hiện ra từng tia lực lượng hội tụ đến trong thân thể nhật quang thuốc số l à bìm sao quả nhiên nhìn thấy chen lưu động tác kế tiếp trương lam trong mắt lóe lên một vòng quả là thế q u a n mang cho dù không cần chủ t ể chi nhãn trương lam cũng có thể đánh giá ra chen lưu sẽ làm cái gì hoặc có lẽ là chen lưu bây giờ hành động chính là hắn dẫn dắt kết quả mẹ gà mỹ lọ t i ệ p bị đánh lui ra phía sau cùng chen d đu ở giữa đã có khoảng cách cái sau hiện tại nếu là chạy qua sử dụng tuyệt chiêu tuyệt đối không có lợi sử dụng viên trình tuyệt chiêu mặc dù có thể cắt ngang mỹ lò tiệp tiến trình nhưng sinh ra hiệu quả lại không nhiều tất nhiên trước mặt cái này chen đu e ít tờ phong phú vậy hắn nhất định sẽ áp dụng tăng lên năng lực chính mình sau sử dụng có thể đối với đối thủ sinh ra to lớn nhất tổn thương tuyệt chiêu kể từ đó đối thủ cho dù khôi phục cũng là không tốt ngược lại là vì chính mình tranh thủ khôi phục cùng tích xúc năng lượng thời gian mà rất hiển nhiên chết l ù nấu cơm cùng trương lam suy đoán không có nửa điểm khác biệt duyệt một đoạn thời khắc chết l ù tích xúc tốt năng lượng toàn thân sáng lên bắn ra một đạo hào quang sáng chói xe c ô sáng lấy tốc độ cực nhanh tiến lên gần như trong nháy mắt liền đi tới mẹ g ả mì lò tiệp cách đó không xa mà lúc này mẹ g ả m ì lò tiệp còn nhắm mắt lại tất cả đều là đường sao trương lam n h ế c miệng lên một vòng đường cong tháng m ì lò tiệp mặt kính phản xạ mi giơ quát trương lam thanh âm tại mỹ lò t i ệ p đáy lòng vang lên trực tiếp đưa nó tỉnh lại a mỹ lò t i ệ p mở to mắt trong mắt màu vàng nóng nhìn xem không ngừng đến gần mình màu vàng kim của sáng không có nửa điểm khiếp đảm trên người xuất hiện màu lam năng lượng kỳ dị vê anh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chết lù cái này một chiêu nhật quang thuốc sổ lạ bỉm triệt để chúng mục tiêu mỹ lò t i ệ p lần nữa mang theo nó bay rớt ra ngoài cắt đứt thủ căn đại t h ủ một hồi lâu mỹ lọ tịp mới đánh lấy đã nhược hóa nhật quang thuốc sổ lạ bìm dừng lại lần nữa thở hồng hộp đứng lên bất quá hiển nhiên là có bởi vì trước đó đi ngủ dẹt khôi phục tình huống không sai mỹ lọ t i ệ p thân thể tình huống còn có thể chỉ là còn có thể chiến đấu h ắ c ngay lúc này mẹ gà mỹ lọ t i ệ p trên thân thể năng lượng màu xanh lam ngưng tụ thành thực chất hóa một đoàn cái đoàn này sau đó thẳng tắp hướng về chen lù vào tới giống như một căn mũi tên thông thường ngày s i ê u đoàn năng lượng chớp mắt là tới chúng mục tiêu chen lù đèn chen l u lập tức phát ra một tiếng hét thảm thấy thế trương lam nợ nụ cười ha ha tự sử dụng đi ra nhật quang thuốc sổ lạ bỉm gấp bốn tổn thương không dễ chịu ha chương ba trăm chín mươi hai lưu manh chen l u trở về tổ kẽ mẩn thế giới vain năng lượng màu xanh lam đoàn tại chúng mục tiêu chen l u về sau còn phát sinh một cái cường đại bạo tạc kèm theo bạo tạc chen l u bay rớt ra ngoài phát ra một tiếng hét thảm vain chén lù cuối cùng đụng vào một k h ỏ a to lớn màu xám cổ thụ bên trên thật vất vả mới ngừng lại được còn chưa ngất đi cái này thật là khó được trương lam gặp chén lù còn không có hôn mê trong mắt lóe lên một tia khác mặt kính phản xạ mi giờ quát hiệu quả là để cho tổ k ẹ mần nhận bị thương tăng gấp đôi sau trả về đến thực hiện tổn thương tổ k ẹ mần trên người chén lù xông ra nhật quang thuốc sổ lạ bỉm đối với mì lỏ t i ệ p hiệu quả tăng gấp đôi cái kêu mỹ lò tịp thông qua mặt kính phản xạ mi giờ quát trở về tinh thần năng lượng đoàn liền có thể cho chen đứt lù tạo thành bốn lần nhật quang thuốc sổ lạ bìm tổn thương dưới tình huống như vậy vốn liền cũng đã d ầ u hết đèn tắt chen đứt lù còn chưa ngất đi chương lam quả thật có chút khác bất quá không quan trọng chương lam mắt sáng lên lần nữa hô mỹ lò tịp thủy pháo hì r ồ t ùm a mỹ lò tịp ngẩng đầu lên há mồm phun ra một đạo to lớn xoay tròn thủy pháo hì r ồ t ùm thẳng tắp hướng về chen đ ứ lù phương hướng kích xạ đi qua nhìn thấy một màn này chất lù trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị quan mang sau một khắc hai cái bổ kẹ mẩn trung gian xuất hiện kỳ dị thiếm quang xóa hai đại thiếm quang này phân biệt bao phủ lại mỹ lò t i ệ p cùng chen lù thân thể sau đó tia sáng lóe lên phân biệt bắn vào hai cái bổ kẹ mẩn thể nội đợi đến tia sáng tiến vào thể nội sau chất lù biểu lộ dễ nhìn một chút mà mỹ lò t i ệ p là thoáng lộ ra cật lực biểu lộ đâu là chia sẻ đau đớn vèn sơ lại trương lam con mắt nhảy một cái không thể không nói ưu linh hệ ghost thai b ổ k ẹ mần mười điểm b ù n nôn đủ loại quỷ dị tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp cũng tỉ như cái này chia sẻ đau đớn vẹn sập tơ là tuyệt chiêu mặc dù là thông thường hệ nọ mảng thai tuyệt chiêu nhưng đại đa số ưu linh hệ ghost thai tuyệt chiêu đều biết hiệu quả là mặc kệ song phương b ổ k ẹ mần còn có bao nhiêu thể lực đều sẽ cộng lại bình phương cũng liền nói là theo lấy chen lủ vừa rồi như vậy một thao tác hiện tại nó cùng mỹ lỏ tịp thể lực đã giống như núp đang khôi phục một chút thể lực về sau chất lưu dùng sức nhảy lấy đ à trên thân thể xuất hiện màu trắng bảo vệ vợ giỏ tẹt tia sáng bất quá đạo ánh sáng này mang nhưng không có ngăn cản được toàn thân mà là toàn bộ hội tụ đến trước người hô mẹ gã mỹ lọ tiệc sử dụng ra thủy pháo hì r ổ bùn thành công chúng mục tiêu chen t lưu trước mặt màn sáng mang theo nó bay rớt ra ngoài chất lưu đỉnh lấy bảo vệ vợ giỏ tẹt qua n mang tại thủy pháo hì r ổ bùn trùng kích vào phi ra thật xa mới đứng vững thân hình sau đó chén trương ừ miệng phun a ra, ra một hơi màu tím hơi dầu xương mù che đậy che đậy lam ạ i thân thể c ủ ì nhìn n đến hướng không người nó. Trương h thời thể thấy Đợi đi điểm, đã giải lại rác có có Lam dù là trương lam cũng không nghĩ tới cái này chén lù vậy mà lại như vậy lưu manh chọn đi trốn được nó cái này đánh không lại đi liền thân ảnh bây giờ suy nghĩ một chút vậy mà ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy có chút tiêu sái trương lam cùng mẹ ga mỹ l ỏ t i ệ p đối thủ một chút đều đọc được trong mắt đối phương tình chết hồi g i à n g buộc trạng thái a trương chiêu mỹ lò tịp nói một tiếng mang trên mặt ý cười g i à n g buộc trạng thái tăng lên hiệu quả quả nhiên cường đại để cho trương lam rất hài lòng mặc dù mỹ lò tịp tại tăng lên về sau đối với bên trên đại sư cấp đỉnh phong chen đ i lũ vẫn còn có chút thiếu sót địa phương nhất là đối thủ vốn là đã tổn thất dò xét thể lực dưới tình huống mới lấy được rõ rệt thành công nếu như đối thủ là trạng thái toàn thịnh muốn đánh bại quả thật có chút không dễ cho dù phối hợp trương lam chỉ huy đại sư cấp đỉnh phong cùng quán quân cấp đỉnh phong ở giữa cái kia không thể vượt qua khoảng cách cũng không phải tốt như vậy vượt qua cũng chính là lần này đối phương thể lực lại thiếu trương lam lại có thể cùng mỹ lò t i ệ p giảng buộc tiến hóa đồng thời còn có thể chỉ huy đồng thời còn chiếm theo thuộc tính ưu thế nhiều loại tình huống trồng chất giới mới miễn cưỡng đánh chạy đối thủ mà thôi nhưng trương lam cùng mỹ lò t i ệ p rất hài lòng dù sao đối thủ là đại sư cấp đỉnh phong tổ kẹm ẩn kém một chút liền muốn tiến vào thần cấp tồn tại mỹ lò tiệc chúng ta đi thôi trương lam đưa tay tại mỹ l ỏ tiệp trên đầu sờ lên thể nội xuất hiện màu xanh biết năng lực giúp nàng tiến hành trình độ nhất định chữa trị trương lam tố chất thân thể có thể so sánh xạ tổ s ỉ cùng rét thật tốt hơn nhiều cho dù tiến hành ràng buộc tiến hóa cũng sẽ không có quá lớn m ệ t m ỏ i cảm giác điều động tự nhiên chi lực cũng không khó khăn chữa trị xong mỹ l ỏ tiệp về sau trương lam liền dự định mang theo nàng rời đi về phần đuổi bắt chân đ i lù triệt để đánh bại đồng thời tiến hành thu phục trương lam không có phương diện này ý nghĩ Linh hệ ở nhà giàu. đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là trương lam đã coi trọng minh giới sở tỷ di t h ậ t cái địa phương này dù sao hắn có thể dùng thuấn gian di động tệ lẹ bọt phương thức thông qua bộ kẹ mẩn ở đỉnh tháp bên trong cái không gian này tiết điểm tự do đi lại hai cái thế giới hắn về sau hoàn toàn có thể đem cái này minh giới sở t ỷ di thuật xem như là mình thu hoạch rũ linh hệ ghost type c ủ kẻ mần hậu hoa viên hiện tại hay là trước rời đi cho thỏa đáng zhét hi g i m nói có minh giới sở t ỷ di thuật cấp một thần đại lao đã chú ý chuyện nơi đây chưng phát nhưng vẫn là để ở trong lòng tại trương lam hướng về tọa độ không gian phương hướng chạy tới thời điểm lúc này giữa không trung dị dạ tì nạ cùng d ẹ t hỉ dẹm liên thủ đem xa đảo dị dạ tì nạ phong ấn ỉm dị rộng đến một mảnh hoàn toàn hư vô rách nát không gian bên trong cái không gian này vị trí rất nhỏ còn chỉ có một cái cửa vào đều đã bị dị dạ tì nạ cho phong ấn chỉ có hai cái cấp một thần cấp độ tồn tại ở bên ngoài đập nện mới có thể mở ra về phần bên ngoài công phá đã là hoàn toàn chuyện không thể nào nạo dị dạ tì nạ hướng d ẹ t hỉ dẹm gật đầu một cái đồng thời biểu thị về sau Dẹt h i d e m nếu là một ngày kia muốn đối phó phong ấn ỉm dị dòng hắc cám Dẹt h i d e m nó sẽ đến hỗ trợ nạo Dẹt h i d e m gật đầu một cái mặc dù nó chỉ là bởi vì cảm ứng được trương lam ở đây sở dĩ tới góp dưới náo nhiệt nhưng có thể được dị dạ tin nạ cái hứa hẹn này đối với Dẹt h i d e m mà nói cũng là chuyện không tồi tại hai cái cấp một thần tại trao đổi thời điểm trương lam dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ lối đi thông qua thông đạo về tới bộ kẻ mần thế giới xóa t r ư ớ chương mặt tràng n c ả rất r phát t nhanh sinh biến hóa. ba m trăm ư ớ chín mươi ba đợi sở bạn tồn tại t r ư ơ n g lam s ắ c ý rất tốt thực rất tốt nhìn xem trước mặt tràng cảnh t r ư ơ n g lam ánh mắt híp lại thần s ắ c b ă n g lãnh lúc này bộ kẹ mẩn trương a ơ cái cao chót này tầng cao nhất, một mảnh hôn độn, một t lầu ở u n g có lam người cùng thân t ạ bà bà đ g c ảnh biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới phú dì lao nhân bên người hắn ngồi sổm người xuống vươn tay đặt ở ủ n bờ rồng trên đầu thể nội tự nhiên c h i lực vận chuyển h ủ n bờ rồng thương thế bên trong cơ thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nói cho ta biết xảy ra chuyện gì trương chiêu một bên phù gì lão nhân hỏi nam nhân kia xuất hiện hắn tập kích ủ ù m bờ rồng giải cứu họm sau đó cùng ạ gạt thả bà bà liên thủ đối chiến ba cái ạ hệ gạy là ạ phù gì lão nhân chỉ một ngón tay ạ gạt thả bà bà cùng ổm trung gian nam nhân nam nhân này đầu đội mặt nạ màu vàng Cả khuôn mặt chỉ chính có cái chữ khuôn khôi khôi kép hồng quấn màu màu miệng, trên người mặt khôi giáp, khôi giáp một cái viết lộ、e、cái. Cái phía phía lấy ra giữa giáp, giáp đỏ ý dòng mắt kẹt mạ dạo đờ là đội dọc kẹt cán bộ cao cấp cũng được xưng là mạnh nhất cán bộ tại bộ cũng là đội dọc kẹt chúng thiên vương cấp huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn c h e n n e nhưng ý rồng mát két m à giàu đ ỡ xem như mạnh nhất cán bộ tự nhiên không chỉ chút thực lực ấy hắn là một tên quán quân cấp huấn luyện ra bộ kẻ m ẩ n trên nở. trong tay hắn có nhất trung đặc biệt so bộ kỳ bạn cũng sẽ hắn trên khôi giáp hát sắc bộ kỳ bạn tên là đờ sờ bạn nếu như nói bộ kỳ bạn là một cái bộ kẻ mẩn cỡ nhỏ gian phòng ủ n trạ bạn chính là đại hình gian phòng gợt bạn bên trong không gian chính là cả một cái nhà trọ mà lục xù gì bạn nội bộ không gian đối với bộ kẻ mẩn mà nói là một cái cỡ nhỏ biệt thự như vậy trong truyền thuyết đại sư cấp chính là một gian lồng giam có thể dùng ở cường đại bổ kẹ m ẩ n lồng giam mà cái này đờ sở bản chính là một gian tràn đầy danh nước bẩn lồng giam cái này lồng giam trình độ chắc chắn nhưng lại không cách nào cùng đại sư cấp bằng được nhưng tự mang danh nước bẩn nhưng lại có ô nhiễm bắt được bổ kẹ m ẩ n sức mạnh của tâm linh đây là bóng tối lực lượng loại này chế tạo đờ sở bản vật chất rất đặc thù cũng rất hy h i ế u tăng thêm phí tổn chi phí cao đờ sở bản số lượng rất có hạn cuối cùng còn tất cả đều bị ý rồng m ạ t k ẹ t mạ giàu đờ chiếm thành của mình sở dĩ ý rồng m ạ t k ẹ t mạ giàu đờ lại bị trở thành đờ sở bản ý rồng m ạ t k ẹ t mạ giàu đờ bởi vì đờ sở bản khó được toàn bộ đội dọc k ẹ t đều cũng không có bao nhiêu cho nên mới không có phổ cập nhưng ý rồng m ạ t k ẹ t mạ giàu đờ trong tay đờ sở bản b ổ kỷ bản số lượng cũng không ít đồng thời sử dụng chất liệu cùng năng lượng số lượng còn có hao phí tài nguyên khác biệt cái kia đờ sở bạn có thể mạnh mẽ cầm tù bổ kẻ mẩn thực lực nhiều không đồng dạng trương lam trước khi trùng sinh đi theo xạ tổ xì đi đến rổ ở tổ thời điểm tương tại y dòng m ạ s t két mạ ra âu đờ trong tay cứu lúc kia tình huống có chút đặc thù sẽ lệ bi y dòng m ạ s t két mạ ra âu đờ tại sau khi bị đánh bại trương lam cũng biết một chút sau đó đã biết một sự kiện y dòng m ạ s t két mạ ra âu đờ có mười cái cấp thấp đ ợ sơ bản có thể mạnh mẽ cầm tù thiên vương cấp b ổ k ẹ m ẩ n đang tiêu hao hắn sinh mệnh bản nguyên tăng lên thực lực nhất định về sau xem như vũ khí một dạng chỉ huy trừ cái đó ra còn có năm cái trung cấp đ ợ sơ bản có thể mạnh mẽ cầm tù quán quân cấp bộ kẻ mần trừ cái đó ra còn có một cái cao cấp đ ỡ sở bạn cùng một cái ngoài ý muốn chế tạo gia đ ỉ n h cấp đ ỡ sở bạn phân biệt có thể mạnh mẽ cầm tù đại sư cấp bộ kẻ mần cùng cấp ba thần cấp độ bộ kẻ mần đương nhiên nếu là lúc ấy bộ kẻ mần tình huống đặc thù tỉ như thực lực bị phong ấn ỉ m dị rồng các loại nhốt lại có thể sẽ thuận lợi rất nhiều chỉ bất quá cao cấp đ ỡ sở bạn cùng đỉnh cấp đ ỡ sở bạn ý rồng mà kết mạ giáo đ ỡ vẫn luôn còn không có dùng bởi vì sử dụng đ ỡ sở b ả n bắt b ổ kẹm ẩ n sinh mệnh hội bị hao tổn rất dễ dàng sẽ chết đi nếu như không tất yếu hắn còn không muốn lãng phí trong tay cái kia viên cao cấp đ ỡ sở b ả n liền chớ đừng nói chi là đỉnh cấp đ ỡ sở b ả n đ ỡ sở b ả n tai h hại rất có thể cũng chính là ý r ộ n g mà k ẹ t c h mạ dấu đ ỡ một mực truy cầu sẽ lễ bị nguyên nhân bởi vì sẽ lễ bị là xâm lâm c h i thần có thể dựa vào rừng rậm lực lượng khôi phục chính mình cho dù là bị đ ỡ sở b ả n xâm nhập cũng có thể khôi phục tới rồng hồng, masket ạ gạt thả bà bà rất tốt trương lam trong mắt lóe lên lanh ý bất kể như thế nào những người này lại dám thương tổn tới mình đùm bợ rồng trương lam liền không định bỏ qua cho bọn họ đi ra ạ hệ gãi l a s trương lam tiện tay một hồi thả ra cấp ba thần trình độ ạ hệ gãi l a s liền muốn công kích nhưng lúc này ạ gạt thả bà bà ba người lại đều rất thức thời lấy ra một cái bạch kim cấp tiền su v ọ t nát hắc sau một khắc m ậ u lam lực lượng bao phủ lại hòm ba người mang theo ba người hư không tiêu thất thuấn gian di động tệ lẹ vọt ba người này đều sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ vọt bạch kim tệ trương lam như vậy quả quyết sao trương lam nhìn xem trở nên c h ố n g rông tầng cao nhất còn có dừng lại giữa không trung bên trong có chút m ở mị tạ hệ g a i l ạ s khóe miệng nhịn không được co lại hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái có toàn thế giới giả nhất địa khu thiên vương danh sưng quán quân cấp huấn luyện r a p ổ kẹ mẩn trẻn nạ gạt thạ bà bà một cái đội dọc k ẹ t bộ trưởng the thờ giờ bị ắt một trong quán quân cấp v ấ n luyện r a b ổ k ẹ mẩn chẹn nở hòm cùng đội dọc k ẹ t có mạnh nhất phần tay danh xưng ơ ỵ rồng mà k ẹ t mạ giáo đờ ba người tại hắn phái r a b ổ k ẹ mẩn lập tức liền làm trốn đi chạy sự tình cái này thực để cho trương lam im lặng thậm chí có chút trở tay không kịp đối với này đã chạy trốn ba người lại biểu thị có lời nói bọn họ cho rằng mình làm ra quyết định tuyệt đối chính xác nói đùa ngươi trương lam thế nhưng là cấp ba thần cấp độ viễn cổ g dở dạ gôn mạch tồn tại tốt ta ba người bọn họ hùn vốn đều thật vất vả mới áp chế cái kia ba cái đại sư cấp hạ hệ gãy là đây nếu là đối thủ một lần thăng cấp đến cấp ba thần cấp độ muốn chết ta nguyên bản bọn họ là nghĩ thừa dịp trương lam đi vào minh giới sở tỷ di tật còn không có quá lâu tại đánh bại cái này ba cái hạ hệ gãy là sau cũng đi vào thử thời vận quen có thể nghĩ đến trương lam hội sớm trở về đâu a n một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng xem ra về sau mặc kệ mọi việc trước phong tỏa không gian trương lam trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh nó ủ n bờ ợ rồng bị đả thường cái này cửu t h o á n xem như kết lần tiếp theo chỉ có, có cơ ó c hội gặp được gòm cùng ý rồng m à t kẹt mạ dạo đờ hắn tuyệt đối sẽ không b g ô n g tha nhất định bắt lấy t i n tay về phần hiện tại trương lam hoàn toàn không có hứng thú đi lần theo bọn họ Hẹp phù nhân trong ngực, lỗ thai khẽ động mở mắt, sau đó thân thể khẽ động, linh vì, vai gì trong ngực, rồng động động, xuống Trương lao lỗ Lam sau xảo bên trên. mắt, rơi úm mở bờ bờ đó không có gì đáng ngại rồi a trương lam mỉm cười đối với mình t ổ k ẹ mẩn trương lam cho tới bây giờ đều rất ôn n u lực chương ba trăm chín mươi b ố cạnh lìn trương lam có thể cho ta trở thành nữ nhân hoàn mỹ đi thôi xuất ra t ổ kỳ bản thu hồi ùm bở rộng t r ư ơ n g chiêu phủ d ì gật đầu báo cho biết một lần lần này t ổ k ẹ mẩn ta ơ i chuyến đi đã thu phục được cấp ba thần cấp độ x i ni a hệ g ạ i l a s càng là tăng lên tư chất của nó lại kiến thức minh giới sở t ỷ dịp hơn còn chiếm được gu linh hoa có hoạch Mặc thể tính là thu hoạch lớn. Mặc dù bị ý dòng mà kẹt hông lớn. là mà giáo mà dù dòng bị đa ỡ cứu đi, tính cả cũng cho đi, đi để thôi, tính gạt thạ Trương ạ bà bà l m r ấ tạ không、vui. nhưng nghĩ tới chính mình thu h lần này vui, tới một o c h h ắ ngươi c ũ n liền tạm thời không tạm chế đ ợ c sắc có phần phần này sao sau ý. Dù sao về phần về h ộ liền n h ấ trương định Đa tên này. ngươi, sẽ giết diệt bà tên này. Đa tạ t bà lam quan quân p h ù dĩ lao nhân gật đầu một cái theo thật s á t trương lam bước chân p h ù dĩ lao nhân bị đội dộc kẹt tại bổ k ẹ mẩn t ớ đóng nhanh năm ngày rõ ràng còn không biết trương lam đã là độc nhất không người trưởng môn cấp huấn luyện r a tổ k ẹ m ẩ n chen nơ sở dĩ sẽ còn như vậy một cái xưng hô mười các ngươi nói trương lam ở bên trong thế nào các ngươi là trương lam bạn gái a làm sao một chút cũng không lo lắng đâu lạ vẹn đỡ vỗ lần tở tổ k ẹ m ẩ n hax bên trong cãi lìn bỗng nhiên mở miệng hướng rổ xạ cùng hiệu đ à dò hỏi ngạch hiệu đ à biểu tình ngưng trọng vội vàng nói đầu tiên trọng điểm ta cũng không phải trương lam bạn gái thứ hai ta không lo lắng hắn là bởi vì hắn không cần ta lo lắng hắn có cấp ba thần cấp độ viễn cổ giờ dạ gô n á c h nếu như xuất hiện hắn đều quyết tuyệt không được sự tình ta lo lắng cũng không có dùng đúng vậy a đúng vậy a rộ xạ phối hợp cái này liên tục gật đầu đạo hiệu đạ mới không phải ta a i đổ bạn gái đây ta a i đổ trướng mắt nàng à c ạ i lìn ngươi yên tâm đi hiệu đạ đây là quốc mật sao đây quả thật là thân mật ta ta thực sự chính là muốn chọc giận chết rồi có nói như vậy người nhà t r ư ớ n g mắt h ừ cái lìn ta tại sao phải yên tâm cái lìn im lặng nhìn rộ xạ một chút không có trả lời mà là hướng h ệ u đã tiếp tục hỏi đã ngươi không phải trương lam bạn gái vậy tại sao hắn chuyên môn bổi ngươi từ vị dị đi ẩn ct một đường cảm thấy cái này sau đó thu phục thiên vương cấp tư chất gặt lì tặng cho ngươi đ â u vấn đề này ta từ vừa rồi bắt đầu liền rất t ố t kỳ Ngậy. hữu đã lập tức một trận nghẹn lời nàng tổng không thể nói ra mình bị trương lam nhìn thân thể trần Cái chính chân Thực Có lúc cũng cấp chỉ có giá giá mới nói hiệu liền người. thời, giống thiên ghi. Loại sau sau sao, đưa A. ra, A. Lam vừa ra tay đưa quan dung. là lý là này nàng này này vì về vương vẫn mình tìm hình đền đạ để tổn mẩn dạng tướng không trong nhất như không Trương nhưng mẩn, bạn bù bổ bổ Dù thất thấy thể thấy thế gặt trị tự thật thể hồ, hệ kẹ kẹ do gái có thế nhưng là chính mình rõ ràng cùng trương lam mới nhận biết mấy ngày mà thôi a mặc dù trương lam rất ưu tú cùng mình có đã xảy ra chuyện như vậy nhưng h i ệ u đã lại chưa từng cân nhắc qua chuyện như vậy phối hợp a nha không phải là bởi vì bạn gái quan hệ rồi rổ xả cái này hội lại x o n g tới cười hì hì nói trương lam là vì truy cầu h i ệ u đã mới đưa tốt như vậy bồ kẹ mẩn rồi truy cầu cái lìn nháy nháy mắt nàng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng mà lúc này h i ệ u đã lại là không còn gì để nói dồ xa bà bảo ngươi vừa rồi nói trương lam t r ư ớ n g mắt ta hiện tại còn nói bạn gái không phải là ở truy ta trước sau mâu thuẫn không biết sao mặc dù ngươi nói như vậy ta rất có mặt mũi nhưng đây cũng không phải là sự thật à. đến lúc đó nếu như bị vật trần vậy thật là mất mặt ném đến trong vũ trụ đi cái l ì n tiểu thư là lo lắng trương lam nha hiệu đã gặp cái l ì n còn muốn hỏi thăm vội vàng trước nàng một bước vấn đạo ân cái l ì n trịnh trọng gật đầu một cái chân thành nói là bởi vì hắn là ta dựa vào dựa vào hiệu đạ cùng rổ xạ lập tức sợ ngây người tình huống như thế nào cái l ì n cùng trương lam là quan hệ như thế nào chẳng lẽ bọn họ mới là loại quan hệ đó dựa vào cái gì không phải tình lữ ở giữa mới có thể dùng từ ngữ sao vã lệ gì tỉ tỉ biết không ân dựa vào cái l ì n gật đầu nghĩ đến trương lam có thể nhẹ nhõm áp chế trạng thái bùng nổ thời điểm chính mình còn có khai thông tâm tình mình năng lực trên mặt của nàng lơ đãng chảy nợ nụ cười cái l ì n cảm thấy chỉ cần mình đi theo trương lam một ngày nào đó có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình cùng tâm tình đến lúc kia nàng cũng liền có thể cùng bất luận cái gì gây đều tốt ở chung được mà không phải không cần giống tại ở nổ vã địa khu thời điểm tại quý tộc trường học đọc sách thời điểm như thế bị người xem như là quái vật không sai cái lìn cũng bị người xem như là quái vật bởi vì nàng tại thua trận sau cuộc tranh tài cường đại siêu năng lực hội không bị khống chế bộc phát nhưng cái lìn thời niên thiếu cùng sạp gì na khác biệt sạp gì nạ phụ mẫu chỉ muốn không ngừng bồi dưỡng sạp gì nạ trở nên mạnh hơn từ đó không để ý đến đối với nàng tâm linh chỉ bảo mà cái l ì n thế nhưng là ra đời danh môn nhất tộc tự nhiên biết rõ cần bồi dưỡng cái gì sở dĩ cái l ì n bị bồi dưỡng rất tốt tại bình thời thời điểm cái l ì n chính là một cái tương đương có giáo dưỡng quý tộc đại tiểu thư chỉ bất quá cái l ì n tinh thần lực ỉ nở phỏ cờ thực sự quá mạnh tại thua trận thời điểm tranh tài loại kia cảm giác mất mát hội kích thích thần kinh của nàng dẫn đến nàng bạo tầu bằng không thì cái l ì n chính là nữ nhân hoàn mỹ mà cái l ì n bản thân liền là một cái truy cầu nữ nhân hoàn mỹ hiện tại nàng phát hiện trương lam có thể áp chế chính mình nhất định trương lam là cái kia có thể cho chính mình trở thành hoàn mỹ nữ nhân người trương lam có thể cho ta trở thành nữ nhân hoàn mỹ cái l ì n hướng hiệu đạ cùng r ồ s ạ nói bổ sung chỉ có trương lam mới có thể để cho ta trở nên hoàn mỹ khu khu r ồ s ạ cùng hiệu đạ đối thủ một chút trên mặt đều xuất hiện một vòng đỏ ửng giờ khắc này cho dù là bình thường biểu hiện từ trước đến nay đều rất ngốc manh rổ x ả cũng là thu liễm lại cái kia ngây thơ biểu lộ giờ k h ắ c này rổ x ả cùng hiệu đ ã đương nhiên nghĩ sai nghĩ tới loại kia có chút s á c s á c sự tình tại biết rõ c á i lìn là đến từ ở nổ vạ về sau rổ x ả cùng hiệu đ ã đã một không trải qua dành thời gian liên lạc ô dễ du nịp tờ từ đó đã biết c á i lìn thân phận ở nổ vạ địa khu duy nhất đại sư cấp huấn luyện r a tổ kẻ mẩn c h è n nở cháu gái ruột danh môn đại tiểu thư có như thế có khí chất n h ấ t cử n h ấ t đ ộ n g hiển t h ị rõ xinh đ ẹ p t r ọ n g đ i ể m là c ò n có nhan trị. Tại d ù xạ cùng hiệu đại trong lòng nàng chính là hoàn mỹ đại danh tử nhưng bây giờ cái lỉn trị bạn nói cần trương lam mới có thể để cho nàng trở nên hoàn mỹ một nữ nhân cần một cái nam nhân mới có thể trở nên hoàn mỹ cái kia tựa hồ chỉ có làm chuyện đó à. chỉ có làm chuyện kia mới có thể để cho một nữ nhân hoàn thành thuế biến sau đó hoàn mỹ trở thành một nữ nhân trong chấp nhóm này dô xạ cùng hiệu đại nghĩ sai cũng đỏ mặt sau đó trương lam cũng mang theo phủ dì lao nhân đi đến gặp được hai nàng biểu lộ lập tức hơi nghi hoặc một chút hai cái này cô nàng thế nào làm sao cảm giác có chút xuân ý ngang nhiên chương ba trăm chín mươi lăm cánh lìn xin nghiêm túc một chút thỏa mãn ta các ngươi thế nào trương lam có chút hiếu kỳ hướng rộ xạ còn có hiệu đa hỏi a đang tại nhớ lại hình ảnh ý nghĩ kỳ quái rộ xạ cùng hiệu đa lập tức bị bỗng nhiên vang lên thuộc về tại t h a nhâm làm cho sợ hết hồn trương lam rồ xạ cùng hiệu đạ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới phát hiện là trương lam trở lại rồi tại phản ứng lại đồng thời khuôn mặt trong lúc nhất thời đỏ hơn các ngươi đây là thế nào nóng dần lên rồ xạ cùng hiệu đạ cái kia không giống tầm thường đỏ mặt để cho trương lam có chút quan tâm hắn đi tới rồ xạ trước mặt đưa tay tại c h á n của nàng đo thử một chút lại thử một chút chán của mình nhiệt độ gật đầu nói quả thật có chút nóng xem ra cần trị liệu một lần vừa nói trương lam trong tay xuất hiện màu xanh biếc tự nhiên c h i lực tự nhiên c h i lực tiến vào rồ xạ trong thân thể từ từ từ từ rồ xạ chỉ cảm giác mình bị lấp đầy có một loại đã lớn như vậy đều không có thể nghiệm qua phong phú cảm giác loại cảm giác này để cho nàng không nhịn được muốn phát không năm ra thoải mái d ê n rỉ rất nhanh rồ xạ khuôn mặt bên trên đỏ hừng t ố i lui một loại kỳ quái lực lượng bình phục nội tâm của nàng cùng trên thân thể một chút bệnh vặt ân rồ xạ hài lòng hư hư một tiếng kinh ngạc nói làm sao lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều cảm giác mình cả người thân thể cũng là nhẹ bóng ngươi cảm giác được dễ chịu là được trương lam thu tay lại mỉm cười nói vừa rồi có hay không một loại tại không trung b à y cảm giác có có dồ xa nghiêm túc một chút đầu đạo ngươi đây là làm sao làm được ta cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm không có gì một cái nho nhỏ năng lực mà thôi trương lam bình tĩnh cười một tiếng sau đó đi đến hiệu đạ trước mặt liền muốn vươn tay thăm dò một chút chán của nàng、Hắc. hiệu đạ lại là một lần lui ra đỏ mặt nói ta liền không làm phiền ngươi trương lam ta biết mình thân thể nghỉ ngơi một chút liền tốt hiệu đạ từ nhỏ đến lớn không có bị khác phái chặn qua sở dĩ có chút mẫn cảm trương l a m tiếp xúc tốt ta trương lam gặp hiệu đạ tránh đi tay mình đồ vật rất nhạy khéo léo cũng không giống có bệnh cũng không có cường ngạnh kiên trì ngươi muốn là có cần tùy thời cùng ta nói trương lam hiệu đà gặp ậ t đầu nói hiệu đạn nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa ngược lại nhìn về phía c á i lìn hỏi các ngươi trước đó lại nói cái gì chính là lại nói ngươi có thế để cho ta trở thành nữ nhân hoàn mỹ c á i lìn vẻ mặt thành thật biểu lộ trịnh trọng nói chỉ cần ngươi chịu giúp ta ta liền có thể hoàn mỹ k h ô n g chế lực lượng của mình cũng liền có thể hoàn mỹ giá lấy tâm tình của mình đến lúc đó liền hoàn mỹ ngạch nguyên lai trợ giúp vạn đẹp là ý tứ này rổ xạ hòa h i ệ u đã lập tức vừa thẹn đến không được bởi vì các nàng cảm thấy trước đó ý nghĩ của mình giống như lại điểm ô cái này dù sao ngươi chỉ cần đi theo ta liền tốt rồi nếu như tất yếu ta nhất định sẽ xuất thủ ân mời ngươi cần phải thỏa mãn ta cái l ì n chăm chú nhìn trương lam đạo ta nhất định có thể cải biến yên tâm bao ngươi hài lòng trương lam kiên định gật đầu khu khụ dồ xạ cùng hiệu đạ quay đầu các nàng cảm giác mình có nghĩ sai gần nhất vì sao lão là sẽ nghĩ l ệ c h thật chẳng lẽ là mùa xuân đến rồi lại đến vạn vật hồi phục cái kia cái ngày gì cái kia trương lam bộ kệ mẩn tơ sự tình ngươi bận rộn kết thúc ca không nghĩ lại để cho chính mình suy nghĩ lung tung hiệu đạ b ô n g nhiên hướng trương lam hỏi ân trương lam gật đầu một cái chỉ một ngón tay phủ di lão nhân nói cái này một vị chính là phủ di lão nhân nói xong trương lam đem một chút bổ kẹ mẩn tơ bên trong phát sinh sự tình nói ra chính mình tiến vào minh giới sở t ỷ d ị thuật về sau phát sinh mọi chuyện trương lam cũng không có nói chỉ nói minh giới sở t ỷ d ị thuật bầu không khí ưu ám có rất nhiều linh hệ bổ kẹ mẩn chính mình không thích trong đó không khí cũng rất về sớm ra trương lam sở dĩ không nói là bởi vì cái này ẩn chứa trong đó lượng tin tức quá lớn Đại sư cấp tộc q u ầ những t r a n phong, Linh Chỉ,、u、Linh Hoa, hì hiện, h đảo loại. nạ, dì dạ nạ cùng n ti ti các xà dì dạ dì dạ dẹt xuất dẻm chuyện này tùy tiện xuất ra một dạng nói đều là bình thường người tiếp xúc không tới sự kiện những đại sự này kiện còn cùng chính mình cùng một nhịp thở sở d ị không nói có lúc một số bí mật thủy chung là bí mật sẽ tốt hơn hoa không nghĩ tới tại thế giới của chúng ta bên ngoài còn có thời gian khác rồ xạ trong mắt lộ ra cảm giác hưng thú hưng phấn tia sáng hiệu đạ giống như đi xem một chút r a đúng hay không hưng phấn rộ xa một nhóm hữu đạ lại phát hiện hữu đạ đã toàn thân cứng ngắc khẽ động cũng sẽ không động chỉ còn lại có trong miệng c ờ giới nói ra cái thế giới này có minh giới sở t i d i z h e r có quỷ có ưu linh cái thế giới này có minh giới sở tì d i z h e r có quỷ có ưu linh cái thế giới này a lặp lại mấy lần về sau hữu đạ con mắt đảo một vòng hôn mê đi ta đi cái này như là nhiều sợ hãi những vật này a trương lam có chút im lặng nhìn xem đã hôn mê l i ệ u đạ lắc đầu nhìn về phía cải lìn hỏi đúng rồi cải lìn z đâu a người kia a hắn giống như đi vỗ kẹ mẩn center gọi điện thoại cho liên minh người cải lìn biểu lộ bình tĩnh thản nhiên nói mặt khác chính là buổi tiếp cái kia g e z i đi cùng giáo sư hoặc trò chuyện đi g e z i chiếm được U linh hệ ghost thai mạ giáo hoa rất đắc ý hẳn là hướng giáo sư hoặc khoe k h o a n g đi dạng này sao trương lam gật đầu một cái túi đầu chầm tư đứng lên đúng lúc này một đạo nắng sớm xuyên thấu qua một cái đỉnh núi chiếu xuống a trời đã sáng sao trương lam ngẩng đầu lên cùng lúc đó bọt tạ vịt sờ tạ ssn thành công đã tới bờ biển người trên thuyền một mạch tất cả đều dưới thuyền sau đó hít một hơi thật sâu có không ít người cảm thán cước đạp thực địa cảm giác thực tốt ta cảm tạ trương lam trưởng môn để cho ta còn có cơ hội ngửi được bùn đất hương thơm không nghĩ tới đi tới bọt tạ vịt sờ tạ đã như vậy vậy liền tốc độ cái giả chúc mừng sống sót sau tai nạn à. những cái này tàu chở khách hành khách nhào nhào cảm thán xa tổ xì tổ ba người cũng tới đến trên mặt đất thở dài một hơi lúc này mỹ tỷ ánh mắt nhìn về phía tàu chở khách một bên đôi mắt lập tức sáng lên sau đó chạy tới hoa、wow, thật đáng yêu là họ xì a chương ba trăm chín mươi sáu đặc thù danh sách sơ vận dụng kỳ quái phát hiện một năm quá tốt rồi họ xì a mỹ tỷ trong đôi mắt sáng long l a n h khi nhìn đến họ si về sau trong nội tâm nàng thì có một loại muốn thu phục xúc động họ si sato si đụng lên đến nhìn thoáng qua biểu thị chính mình không biết thế là lấy ra bộ kẻ đẹp ken họ si bộ kẻ đẹp giới thiệu họ si tin tức đợi đến tin tức nói xong bờ dọc quan sát một chút họ si nói họ si tiến hóa hình là si học dạ mặc dù tốc độ không sai nhưng cũng không có quá lớn giá trị bồi dưỡng a đương nhiên nếu như đơn thuần là bởi vì ưa thích mà thu phục bồi dưỡng không có ý định tiến hóa lời nói nhưng lại không có vấn đề gì họ xì tiến hóa xì ẩu dạ về sau còn có thể tiến hóa kình dơ dạ sự tình tạm thời vẫn chưa có người nào biết rõ trương lam cũng còn không gấp đi công bố cái gì đó mỹ t ỷ bản năng phản bác họ xì tiến hóa sau xì ẩu dạ rõ ràng cũng rất xoay a ai chờ một chút họ xì trên mặt biển họ xì tựa hồ là phát hiện gì rồi đ ỗ n g nhiên tiềm nhập đáy biển a ta thân yêu họ xì、si、đi thôi mỹ tý lập tức vô vô tóc của mình sau đó nàng xem hướng bơ dốc tức giận hừ hừ chừng một cái đạo đều là bởi vì ngươi họ xì、si、nhất định là bởi vì nghe được lời nói của ngươi đi thôi bơ dốc không quan hệ không quan hệ sato xì、si、đứng ra hòa giải đạo các ngươi không phải nói nơi này là du lịch thắng địa muốn ở chỗ này chơi mấy ngày sau đến lúc đó chúng ta tại hải vực phụ cận liền liên tiếp nói không chừng còn có thể gặp được họ xì、si、đâu hiện tại chúng ta đi trước bồ kẹ mẩn center a đi gọi điện thoại cho nhà tuốt đá mì tị gật đầu bất đắc dĩ cùng lúc đó lạ vẽ nở tảo lạ vẽ nở vô lân tờ bồ kẹ mẩn hắc trương lam nhìn xem phụ gì lao nhân đem hắn gia nhập chính mình đặc thù danh sách sau đó hỏi phụ gì lao nhân ta muốn ngươi gia nhập thủ hạ của ta không biết ngươi có hứng thú hay không trương lam cũng định đem cái không gian kia tiết điểm chiếm thành của mình về sau huyện c h ấ n bổ kẹ mẩn tớ đỉnh tháp có thể nói là h ắ n tiến vào minh giới sở t ỷ di thuật thu phục u linh hệ gosthai bổ kẹ mẩn hậu hoa viên mặc dù tư chất cao bổ kẹ mẩn mười điểm khó được nhưng có một cái như vậy lớn như vậy minh giới sở t ỷ di thuật tại trong đó u linh hệ gosthai bổ kẹ mẩn tương đương không ít t r ư ơ n g lam chỉ cần lợi dụng chính mình e ít tờ hệ thống khẽ quét mà qua liền có thể tìm ra trong đó có giá trị bồi dưỡng bổ kẹ mẩn thu phục mà những cái này hữu linh hệ g ộ t s t hai b ổ k ẹ m ẩ n liền có thể trở thành hắn kết giao bằng hưu mời chào thủ hạ quả cân đương nhiên trương lam sẽ không bắt buộc những cái này b ổ k ẹ m ẩ n một chút chuẩn tắc trương lam vẫn phải có bằng không thì hắn biến thành trước kia hắn ghét nhất bộ dáng được không bù mất tất nhiên coi trọng b ổ k ẹ m ẩ n t a m ơ như vậy trương lam thế tất yếu tại lạ vẹn đỡ tảo nơi này thành lập một cái phân bộ trấn thủ vừa vặn dưới tay hắn hiện tại có mấy cái thiên vương cấp huấn luyện ra b ổ kệ mần c h e n n e có cái chấn, thể một tới tòa điều động một cái tới nơi này tòa chấn. dù sở a ra o nào vào. cái cách chỉ cường chén lối đi này, người đi đại là luyện này bình thường không huấn mẩn n Bất kẻ quả, tổ khẳng định không không định thấy thuộc thân nhập chính mình hơn chế. Trương còn cần có một cái quen thuộc nơi này, bản thân có đức cao vọng trọng người gia nhập có trợ giúp đủ, đức một trợ tốt Lam cao cảm có cái có có Sở dĩ hắn dự định mời chào phủ d ì lao nhân trương lam trưởng môn ta đều như vậy cao tuổi rồi cái này phủ d ì lao nhân hiện tại đã từ dệ nạ trong miệng biết được trương l a m thân phận bây giờ trấn kinh tại trương lam thực lực phụ d ì lao nhân cũng minh bạch vì sao từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất ạ g ạ t thạ hội đối với trương lam như vậy kiên kỵ nhưng cái này lại không thể trở thành hắn trở thành trương lam thủ hạ nguyên nhân ngươi trước hãy nghe ta nói hết trương lam đưa tay cắt đứt phụ d ì lao nhân mở miệng nói đầu tiên ta muốn ngươi làm chỉ là hướng đạo chức trách ngươi về sau chỉ cần phụ trách điều giải dân c h ấ n cùng bọn thủ hạ thành viên quan hệ trong đó liền tốt ta lại ở chỗ này thành lập một cái ca công ty phân bộ tại ngươi lạ v ẹ nở đ vỗ lần tở t ổ kẹ mần hax bên trên tiến hành mở rộng nói thực ra lạ v ẹ nở đ vỗ lần tở t ổ kẹ mần hax u từ một mình ngươi sáng lập tăng thêm một chút người tình nguyện hỗ trợ lại có thể đi bao xa trợ giúp bao nhiêu t ổ kẹ mần vạn nhất có một ngày ngươi chết đâu lạ v ẹ nở đ vỗ lần tở t ổ kẹ mần hax sẽ s còn một mực tồn tại sao nhưng có ta ca công ty tồn tại tất cả những thứ này liền sẽ trở nên không đồng dạng đến lúc đó cứu trợ t ổ kẹ mần sự tình sẽ một mực truyền thừa tiếp đồng thời, b ộ kẹ mẩn tơ ta cũng không biết chiếm thành của mình chỉ là tại phụ cận đóng quân m à thôi cái này chuyện có chỗ tốt ngươi chỉ là xem như người trung gian tồn tại không có lý do cự tuyệt không phải sao trương lam một mặt tự tin nhìn xem phủ dị lao nhân kỳ thật nói trắng ra là trương lam chính là muốn lợi dụng phủ dị lao nhân danh vọng lấy tốc độ nhanh nhất thành lập một cái không bị bài xích thế lực đến lúc đó hắn liền có thể thời gian thực giám sát b ộ kẹ mẩn tơ sự tình nói thật coi như không có minh giới sở tị di thuật tồn tại b ộ kẹ mẩn tơ xem như ưu linh hệ gosthai b ộ kẹ mẩn căn cứ cũng có được tương đương trọng đại giá trị trước kia cũng không phải là không có người hoặc là thế lực nghĩ tới nhưng b ộ kẹ mẩn tơ tồn tại thế giới thậm chí vượt qua liên minh thiết lập thời gian trong đó táng không biết bao nhiêu người b ộ kẹ mẩn nếu là có ai thực dám chiếm thành của mình cái kia tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công bởi vậy liền liên minh đều không có suy nghĩ qua chuyện này mà lạ vẽ nở tảo chấn trên cư dân đối với chuyện này cũng là hết sức để bụng bởi vì đây là lạ vẹn đỡ t ạ o tồn tại căn bản sở dĩ cho tới nay lạ vẹn đỡ t ạ o trên đều chưa từng xuất hiện cái gì thế lực cơ cấu cầm giữ bổ kẹ mần tạo ơ mà bây giờ trương lam sử dụng qua hồi thủ đoạn lấy một loại làm việc tốt phương thức phối hợp phù dì lao nhân danh vọng đem ca công ty phân biệt tạo dựng lên các loại một lúc sau liền có thể thu hoạch đầy đủ chỗ tốt rồi Tốt. phù dì lao nhân nghiêm túc suy tư một chút trương lam lời nói phát hiện mình xác thực không có lý do cự tuyệt lại có thể trợ giúp cho càng nhiều bị ném bỏ hoặc là giã ngoại bị thương bổ kẹ mẩn đồng thời bổ kẹ mẩn tớ như trước vẫn là thuộc về mọi người cho dù trương lam thiết lập công ty có thể sẽ tại bổ kẹ mẩn tớ ở bên trong lấy được chút chỗ tốt gì phụ gì lao nhân cảm thấy cái này ngược lại là phải rất tốt đến lúc đó ta sẽ phái người đến cùng ngươi nói cặn kẽ sự tình trương lam hài lòng gật đầu một cái dự định đằng sau an bài đáng tin thủ hạ tới đi ra lạ vẹn đ ở tạo sự tình thuận tiện trương lam nhìn thoáng qua đặc thù danh sách phát hiện phụ dị lao nhân lập trường đã từ trung lập biến thành đi theo điều này nói rõ phụ dị lao nhân cũng không muốn hoa dạng cái này đặc thù danh sách vẫn rất dùng tốt trương lam nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó lại nhìn một chút danh sách bên trong z g e di rộ xạ hiệu đạ cùng cái liền tin tức z là trung tâm thân z không hổ là z tại xác định đi theo sau liền như vậy đáng tin cậy g e di là trung lập cái này cũng bình thường dù sao người ta họ nhưng lại r ồ xạ cùng c á i lìn còn có hiệu đạ tin tức để cho trương lam cảm giác có chút kỳ quái hiệu đạ là đi theo mà r ồ xạ cùng c á i lìn dĩ nhiên là trung tâm đây là có chuyện gì chương ba trăm chín mươi bảy danh sách đặc biệt vận dụng đạt được d à n b ộ kẹ mẩn trứng hai năm hiệu đạ r ồ xạ đặc biệt là c á i lìn làm sao còn sẽ có đánh giá đâu rõ ràng các nàng đều không có gia nhập thế lực của ta trương lam hơi nghi hoặc một chút đứng lên sau đó liền bắt đầu suy nghĩ ta hiểu được suy tư một hồi t r ư ơ n g lam đôi mắt sáng lên hiểu được trên mặt nợ nụ cười nói trắng ra là cái này đặc thù danh sách là thế giới ý chí mở phụ trợ hình bàn tay vàng cái kia đương nhiên sẽ không quá yếu thế giới ý chí bàn tay vàng lực lượng tăng thêm nhạc e ít ở hệ thống từ bên cạnh cường hóa có thể cho t r ư ơ n g lam phân biệt ra được một lập trường của cá nhân nhưng cái này lập trường kỳ thật cũng chính là người kia cảm xúc cùng đối với t r ư ơ n g phát địch ta ý thức loại vật này mặc dù bởi vì nhân loại tư tưởng tính chất phức tạp mà không cách nào làm đến hoàn toàn rõ ràng dự đoán vốn lấy thế giới ý chí biết rồi toàn bộ thế giới tất cả năng lực muốn đẩy ra đại khái phương hướng cũng không khó thì như g e z i cái này trung lập g e z i cùng trương lam ở chung có thể nói rất không tệ nhất là g e z i mới tại trương lam trong tay chiếm được gu linh hệ gosthai mạ g i ả g hoa cho là mình đã kiếm được cái kia đối với trương lam giác quan thì tốt hơn nhưng hắn cùng trương lam lập trường vẫn là trung lập điều này nói rõ ghe di mặc dù cùng trương lam quan hệ không ít nhưng thân vì hoặc nhà duy nhất nam đinh h á n không có khả năng đi theo trương lam sở dĩ trương lam không cách nào thông qua điểm này biết rõ ghe di đối với mình có bao nhiêu hảo cảm bất quá có được tự nhiên c h i lực trương lam vẫn là có thể tại khoảng cách gần tiếp ghe di thời điểm cảm nhận được hắn đối với thiện ý của mình khứ trừ ghe di hiệu đà đối với trương lam là cùng theo lập trường cái lìn cùng rộ xạ là trung thành lập trường trương lam cho rằng lúc này danh sách tại nói với chính mình nếu như mình phát ra mời chào các nàng sẽ đồng ý đến lúc đó hiệu đạo hội nguyện ý đi theo chính mình mà cái lìn cùng rộ xạ là trực tiếp là trung thành lập trường không n g o ạ i ý muốn đều sẽ không lựa chọn rời đi phản bội liền càng thêm không thể nào cái này lập trường cũng không phải một tầng không đổi tựa như vừa rồi trương lam khi nhìn đến phụ d ì lao nhân đối với mình lập trường thời điểm là trung lập nhưng theo lấy hắn mời chào cùng thuyết phục phụ d ì lao nhân hình thái biến thành đi theo sau đó cũng xác thực đi theo hắn cái này coi như thú vị trương lam trong mắt lóe lên sáng rỡ tia sáng cái này đặc thù danh sách không những có thể giúp hắn biện đừng trong tay người là gián điệp hay là thật người một nhà cũng hoàn toàn có thể giúp hắn đào móc độ trung tâm đầy đủ nhân tài dạng này hắn cũng sẽ không gặp phải nói muốn mời chào lại bị cự tuyệt xấu hổ c h ẳ n g diện mặt khác trương lam nhìn thoáng qua thấu tranh rộ xạ cùng cải lìn cái này ba nữ tử cái trước nguyên ý đi theo sau hai vị thậm chí là trung tâm đi theo cái này kỳ thật cũng ở đây khía cạnh nói rõ tam nữ đối với trương lam cảm giác hiệu đà hẳn là có chút hảo cảm thêm thưởng thức trình độ nhưng bởi vì lúc trước phát sinh sự tình nàng đối với trương lam khả năng còn có từng k i a từng k i a khúc mắc cái này một k i a khúc mắc trương thưởng đoán chừng muốn chính mình đem hiệu đà cầm xuống mới có thể biến mất bởi vì hiệu đà là một cái so sánh mẫn cảm người có lý trí cũng là bởi vì phần này lý trí hiệu đà khẳng định biết rõ trương lam là ưu tú bao nhiêu cùng có tiền đồ tồn tại nếu như nàng phát ra mời nàng hội đi theo trương lam mà rộ xạ lúc trước so với hữu đạ cũng không có bị chiếm quá lớn tiện nghi tăng thêm nàng bản thân lâu sùng bái trương lam nếu như phát ra mời chính là trực tiếp trung thành đi theo chỉ cần trương lam không làm để cho nàng tâm hàn sự tình nàng đợi này đoán chừng đều sẽ khăng khăng một mực đi theo trương đương nhiên cái này đi theo chỉ là trên lập trường đi theo nhưng trương lam lại có thể thông qua điểm này biết rõ rộ xạ hảo cảm đối với mình tuyệt đối viễn siêu hữu đạ thậm chí đến nữa thích trình độ dạng này phát hiện để cho trương làm cảm giác thú vị cuối cùng là c ạ i h lìn c ạ i h lìn cùng ghe di một dạng là hậu nhân của danh môn nhưng thật ra là tự mang lập trường theo lý thuyết chắc cũng là trung lập nhưng c ạ i h lìn cùng ghe di bất đồng chính là là nữ nhân mà nữ nhân chưa chắc sẽ cả một đời đều ở trong gia tộc của chính mình hơn nữa nàng đem trương nhìn thành có thể huấn luyện tốt chính mình tồn tại sở dĩ giác quan đặc thù có lẽ nàng đối với trương lam hảo cảm không có mãnh liệt như vậy nhưng nàng trong lòng phân lượng lại một chút cũng không so d ộ xa cạn không tệ à vậy vật này có thể trở thành ta tán gái phụ trợ có cái này lập trường phán đoán một cô gái đối ta hảo cảm ta bao nhiêu có thể có điểm nắm chắc trương lam trong lòng âm thầm cho thế giới ý chí điểm ba mươi hai cái khen đây thật là không sai năng lực ứng dụng đúng rồi phù dị lao nhân cùng phù dị lao nhân thỏa đàm về sau trương lam nghĩ tới cái kia dàn b ọ ộ kẹ mẩn trứng cái này răn bổ kẹ mẩn t r ứ n g tư chất rất không tệ mặc dù trương lam đã có quán quân cấp thực lực xì nhị gạ đệ vòi nhưng cái này cũng không trở ngại hắn nghĩ muốn có được cái này bổ kẹ mẩn t r ứ n g cái này bổ kẹ mẩn t r ứ n g đưa vã lệ gì cũng là lựa chọn tốt nàng có thể một cái không có lấy ra được hệ tiên di thai bổ kẹ mẩn mà vã lệ gì làm vì mình một nữ nhân đầu tiên hay là tại trợ giúp chính mình quản lý đạo quán cùng công ty nữ nhân đưa nàng một cái không sai bổ kẹ mẩn làm lễ vật tựa hồ rất có tất yếu cái này tổ kẹ mẩn t r ứ n g ta muốn lấy đi không sao chứ trương lam đi đến răn t ổ kẹ mẩn t r ứ n g bên cạnh đưa nó ôm đến chính mình nhìn thấy trương lam động tác phụ d ì lao nhân khỏe miệng giật một cái hắn rất muốn nói ngươi đều đã hành động còn hỏi ta làm cái gì đương nhiên phụ d ì lao nhân tự nhiên không có khả năng thực ngây ngốc đi nói như vậy dù sao trương lam về sau xem như lão bản của hắn ngươi ưa thích liền lấy đi hết phù dĩ lao nhân gật đầu nói cái này bổ kẹ mẩn trứng là không hiểu ra sao từ xuất hiện ai cũng không biết đến từ đâu là cái gì bổ kẹ mẩn bổ kẹ mẩn trứng người ưa thích liền lấy đi phù dĩ lao nhân nhưng lại xuất phát từ nội tâm nghị trương lam lấy đi bổ kẹ mẩn trứng dù sao hắn đã không bồi dưỡng bổ kẹ mẩn mặc kệ bổ kẹ mẩn trứng ấp trứng đi ra bổ kẹ mẩn là cái gì đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào đi theo trương lam bổ kẹ mẩn chí ít sinh hoạt tuyệt đối sẽ không kém tốt lắm bộ k ẹ mần t r ứ n g trương lam cùng phụ gì lao nhân lên tiếng chào hỏi liền dẫn dộ xạ tam nữ còn có z rời đi lạ vẹn đ ỡ vỗ lần t ở bộ k ẹ mần hắc đã thu phục đến mong muốn đủ linh hệ ghost hai bộ k ẹ mần tiếp xuống trong khoảng thời gian này chính là tiếp tục khiêu chiến đạo quán thời gian một đoàn người về tới bộ k ẹ mần center z đang cùng đang cùng trương lam nói một chút sự tình về sau liền một mình rời đi dự định tiến về hồ ẩn địa khu tiếp tục thực hiện tiểu h thương gặp z rời đi liền cũng đi theo rời đi các loại hai người kia đều rời đi t r ư ơ n g lam sờ lên cái c ằ m hướng ba nữ tử hỏi tiếp đó các ngươi tính thế nào chương ba trăm chín mươi tám chương lam bổ kẹ mẩn tổng động viên dô xạ ta là sống ở trong n g ậ u ba năm chúng ta dô xạ hiệu đã còn có cái lìn cùng nhìn nhau một dạng ta đương nhiên phải đi theo ngươi cái lìn chân thành nói tại ngươi giúp ta triệt để nắm vững lực lượng của mình trước kia ta đều sẽ không rời đi ngươi Ngạch. vậy nếu là cả một đời đều không cách nào khống chế đâu trương lam tò mò hỏi thăm một câu hắn rõ ràng cái lìn nắm vững lực lượng của mình cùng cảm xúc chỉ là vấn đề thời gian hỏi như vậy đơn thuần chính là hiếu kỳ mà thôi cái lìn quay đầu nhìn về phía trương lam thật lâu đông nhiên nói ra nam nhân không thể nói không được trương lam cái quỷ gì ta làm sao lại không được được hay không đem ngươi đẹ lên giường nhường ngươi biết rõ được hay không ta nói chính là nếu trương lam im lặng nói hắn biết rõ cái liền ý tứ nhưng nàng nói như vậy một cái nam nhân nghe luôn cảm giác có nghĩa khác hắn cũng phải mặt mũi được không cái kêu ta liền chỉ có thể một mực đi theo ngươi cái liền chân thành nói ngươi có thể mạnh mẽ k h ô n g chế tâm tình của ta kiểm chế lực lượng của ta điểm này ngươi là người thứ nhất không cần bổ kẹ mẩn lực lượng liền làm đến người sở dĩ ta sẽ cùng theo ngươi dạng này ta liền có thể cùng tất cả mọi người bình thường ở chung bình thường đối chiến được ngươi một cô gái cho rằng không quan hệ liền tốt trương lam gật đầu một cái sau đó nhìn về phía hiệu đạ cùng rồ xạ hiệu đạ cùng rồ xạ liếc nhau một cái nói thực ra các nàng cũng không biết làm sao dạng nói thực ra ba người chỉ là ngắn ngủi hai ngày nhưng đi theo trương lam cùng một chỗ lữ hành cảm giác làm cho các nàng đặc biệt dễ chịu tốt à các nàng là sẽ không thừa nhận bởi vì trương lam chế tạo xử lý ăn thật ngon mà hai người bọn họ nữ hải lại sẽ không xử lý chuyện như vậy có thể có một bên lữ hành một bên huấn luyện ra t ổ kẹ mẩn c h è nở n t ổ kẹ mẩn còn vừa hưởng thụ được thức ăn ngon mà nói các nàng sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn nhưng hai cái nữ hải tử tổng ngại nói chúng ta nghĩ một mực đi theo ngươi lữ hành mà nói a bất quá trương lam nhìn thấy hai nàng biểu lộ lập tức minh bạch ý của các nàng không khỏi có chút buồn cười kỳ thật nhìn xem lập trường danh sách là hắn biết nữ quyết định được rồi mang các ngươi đi một chỗ tốt a trương lam lắc đầu đứng lên sau đó vung lên ba đạo tinh thần lực ịn nở phỏ cờ phân biệt bao phủ tại tam nữ trên người sau một khắc đám người hoàn cảnh chung quanh cải biến dồ xạ ba người nghi hoặc nhìn cái này đ ố n g nhiên xuất hiện biến hóa đây là cái gì thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t bây giờ là tại lạ vẹn đ ở tảo bên ngoài sao trương lam mang theo chúng ta tới đây làm cái gì trong số ba nữ chỉ có cái lìn trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị hội thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t nàng rõ ràng hiện tại trương lam không có tiến hành thuấn gian di động tệ l ẹ b ọ t hôm qua trương lam mang ta xuyên qua khoảng cách như vậy tới nơi này bên cạnh chính là loại cảm giác này nhìn như vậy đến xác thực không phải thuấn gian di động tệ lẹp pot đây rốt cuộc là cái gì lực lượng đâu cái linh giặt rũ giúp nếm trong ánh mắt viết đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc trương lam lúc này chậm rãi chậm qua thân giang hai cánh tay mỉm cười nói hoan nghênh đi tới ta chủ t ể thế giới nơi này là thế giới của ta thế giới của ngươi tam nữ càng thêm nghi ngờ hắc không đợi trương lam trả lời xung quanh xuất hiện một chút động tĩnh sau đó rổ x ả thấy được có một con dở dạ t ì nỉ từ một cái trên mặt nước vừa nhảy ra tại dở dạ t ì nỉ phía trên có một con dở dạ gỗ n ạ t giữa không trung bên trong bay múa phương xa có một con siêu cự đại trên thân thể có đường vân khoái hoạt đang cùng một cái thân thể to lớn giống vậy còn có lấy đường vân dịt lì phật trò chuyện cái gì xung quanh có một chỗ nham sơn ở phía trên có ba cái hồ ên chuẩn thần lúc đầu hình thái bẹn đủng vây tại một cái màu trắng mẹ tua rột bên người tại cái kia màu trắng mẹ tua rột mặt đúng có một con gà cổm đang cùng nó răng co mà ở cái kia trên mặt đá còn có một đạo to lớn màu trắng bạc thân thể co q u ắ p tại cái kia nhìn xem tất cả những thứ này tại hai cái này chuẩn thần phía trên còn có một cái cùng trạ gì giật dung mạo rất giống nhưng toàn thân màu đen t ổ kẹ mẩn bay múa tại không trung nhìn xuống phía dưới kỳ thật bị nhân trừ cái đó ra một bên trong rừng có một con thân thể màu làm gà đệ và xinh đẹp hướng đi tới bên này ở tại bên người đi theo một cái khả ái m à ôi nhất bính nhất h i ê u lộ ra rất vui vẻ mà ở một chỗ trong vườn trái cây có một cái h uy phong lấm lấm thân ảnh xuất hiện phát ra một tiếng gầm lên lúc này ạt cả nhìn nhìn cái kia bộ lông màu và nóng g điều này hiển nhiên vẫn là một cái xì nỉ ạt cả nhìn tại vườn trái cây bên cạnh còn có một cái vườn hoa trong hoa viên có vả b ỏ dễ ổng p h t lạ dễ ổng tủn bờ rồng tủn bờ rồng các loại hệ v ị tiến hóa hình xuyên toa trong đó mà ở một cái trên cây cối có một đạo bóng người màu vàng nóng rửa lưng vào trên t â y lộ ra mười điểm phiêu giật cái này tựa hồ là một cái chưa từng thấy qua bộ kẻ m ẩ n i í u trương lam g a i lưng bên trên bắn ra một đạo bạch sắc qua n mang mỹ lò tịp thanh âm xuất hiện phát ra một cái dễ nghe tiếng tê ơ a theo lấy mỹ lò tịp thanh âm vừa ra xung quanh nguyên bản đều ở phối hợp chơi muốn bộ kẻ mẩn nhao nhao nhìn lại khi nhìn đến mỹ lò tịp sau lưng trương lam về sau những cái này bộ kẻ mẩn một lần đều hướng bên này tụ tập tới a s á n g bài hệ vi x tám trương lam cùng rổ xạ tam nữ lập tức bị t r u n g quanh tổ kẻ m ẩ n bao vây lại nơi này là chỗ nào rổ xạ tam nữ cái này sẽ có chút ngộng hiện tại xuất hiện trước mặt cảnh tượng các nàng liền trong ngộng cũng không dám có tốt a siny gạ đệ vòi siny ạt c ả n ì n mãi hổ cùng đã biết mấy cái hệ vi tiến hóa hình can tổ chuẩn thần g i ờ dạ tin y cùng nó tiến hóa cuối cùng hình g i ờ dạ gô nách cùng một cái lớn đến không biên giới giờ dạ gỗ nạch cùng một cái lớn như vậy béo h ô h ê n chuẩn t h ầ n một trong bẹn đùm có ba cái còn có bẹn đùm tiến hóa cuối cùng hình mẹ tua rốt vẫn là x i ni mẹ tua rốt x i nội chuẩn t h ầ n gạ cuộm trừ những thứ này ra còn có ạ hệ gải l à các loại trừ những thứ này ra hy hữu đến cực hạn bổ kẹ mần bên ngoài thân thể kia kim hoàng bổ kẹ mần hình như là trong truyền thuyết mịt thì cạn xệ dạ ổ dạ nơi này liền dạng này bổ kẹ mần đều có vừa rồi trương lam nói cái gì nơi này là thế giới của hắn vậy những thứ này tổ kẹ m ẩ n cũng đều là hắn trương lam nhìn xem hướng chính mình chen chúc mà tới tổ kẹ m ẩ n môn trên mặt n ở nụ cười hắn cũng không có giải thích tiện tay vung lên liền triệu hắn đến tiểu thế giới quan cầu sau đó từ rổ xả nữ trên đầu giật xuống một sợi tóc tiểu thế giới sự tình chỉ cần chứng nhận tới tam nữ tự nhiên cũng đã biết hiện tại lại đã thu phục được một mực cấp ba thần cấp độ ạ hệ g ã i lạ lại thêm thông qua danh sách hiểu được tam nữ đối với mình trực tiếp giác quan tiểu thế giới cũng không có ẩn nút cần thiết tại tam nữ tiêu hóa tiểu thế giới tin tức thời điểm trương lam suy tư một chút thầm nghĩ còn có ba ngày chính là giam cùng gem sinh nhật ân đem vã lệ gì, c z j na các nàng toàn bộ tìm đến cho các nàng qua một cái náo nhiệt sinh nhật ta chương ba trăm chín mươi chín tiểu thế giới bên trong tụ tập t r ú n g nữ hoa tỉ muội trương lam ca làm sao thông đồng nhiều như vậy 4 năm, nơi này chính là t r ư ơ n g làm ca ngươi tiểu thế giới sao không nghĩ tới thật tồn tại tốt như vậy địa phương vậy mà đến bây giờ mới để cho ta tới thử trời chu trong nước có thật nhiều giải r a đồ a a đó là cái cái gì b ỗ kẹ mẩn cùng họ si dung mạo thật là giống ngươi tốt ngươi kêu sạp gì nạ ta là dồ s ạ nhận thức một chút ta là hữu đạ ngươi đã khỏe ạ gì ả nữ vương ta là vã lễ gì, c e j e n a đây là chúng ta lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp mặt ta ẹ gì cả chúng ta lại gặp mặt a suji đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút đây là nhược hàm tỷ tỷ ca ca lúc nào nhận biết nhiều nữ nhân như vậy m ộ i muội ta làm sao biết đại s ì tỷ tỷ mau tới rút một chút xin thi ạ tỷ tỷ bên này bên này thời gian đã tới ba ngày sau một ngày này trương lam tiểu thế giới bên trong phá lệ náo nhiệt ba ngày trước trương lam nghĩ đến chính mình hai cái này mội mội phải qua sinh nhật cũng chính là lễ thành nhân xem như bọn họ duy nhất thân thích trương lam liền muốn cho các nàng xử lý một cái nhiệt nhiệt nháo nháo tụ hội thế là hắn bắt đầu buôn ba đứng lên hắn đầu tiên là để cho một mực ở tại tiểu thế giới bên trong sủ dì tiếp đãi cạnh l ỉ n hiệu đạ cùng dồ x a chính hắn thì là một lần nữa về tới lạ v ẹ nợ tảo đi tới viễn cổ dờ dạ gô nặt trên lưng dùng tốc độ nhanh nhất đến xã phờ ổng city đến xã phờ ổng city về sau trương lam tìm tới sạp di nạ đưa nàng đánh tới tiểu thế giới một lần cũng cho nàng có thể tự do ra vào quyền hạn để cho trương lam buông lỏng một hơi chính là bây giờ sạp di nạ đã không còn là cái kia tùy hứng bản thân sạp di nạ nhìn rất nhiều sách nàng đã học xong không chê tâm tình của mình cũng không có bởi vì nhìn đến trương lam bên người lại rất nhiều nữ nhân liền sinh khí bạo tẩu nàng bây giờ đã có thể cùng một chút nhìn thuận mắt người ở chung trương lam cũng liền phương hướng để cho sạp di nạ lưu tại tiểu thế giới trung hòa hiệu đạ tam nữ quen biết một lần đương nhiên nàng nếu như muốn rời đi cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình liền có thể trở lại s ạ phở ổng city cho đi sạp di nạ có thể tùy ý đi đến chính mình tiểu thế giới quyền hạn về sau trương lam liền trực tiếp lên s ạ phở ổng city phi trường máy bay bay thẳng hướng cả lọt địa khu d u n g đ ư ờ ngày n hắn thành công đã tới cả lọt địa khu sau đó liền lại bắt đầu dùng viễn cổ dạ gỗ nạch đi đường phân biệt đi tìm được cê na cùng éo lệ cũng cho bọn hắn tiến vào tiểu thế giới quyền hạn làm xong tất cả những thứ này trương lam một cái ý niệm trong đầu trở lại tiểu thế giới sau đó lại thông qua còn tại xì nội địa khu hải vực k h e phẹn tổ mét băng hải tặc tọa độ không gian đi đến xì nội tìm được xìn thị ạ cũng cho xìn thị ạ quyền hạn sau đó trương lam về tới tiểu thế giới một cái ý niệm trong đầu liền trực tiếp về tới con lưu tọa độ không gian vị di ẩn ct i y đem sinh nhật tình huống cũng nói cho vạ lệ di tiếp theo trương lam liền lại hỏi một chuyến tạ lệ tảo mời đại s、si. ì nói thực ra mời đại s、si、ì thời điểm trương lam hơi có chỗ lo lắng hắn tục nhân không sợ nhưng lại tạm thời còn không nghĩ có chính mình nhận định nữ nhân bên ngoài người biết rõ tiểu thế giới tồn tại nhưng ở hắn phát hiện xử lý bề ngoài đại s、si、ì là đi theo tình huống về sau hắn liền làm ra quyết định xem như giáo sư hoặc cháu gái ruột lại nguyện ý đi theo chính mình cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề sở dĩ trương lam vẫn là mời đại s、si. ì về phần tiểu thế giới sự tình trương lam không có tận lực đi sách hắn tin tưởng đại sĩ cũng sẽ không nói lung tung đương nhiên đây hết thể tiêu chuẩn cơ bản cũng là trương lam mặc dù không nghĩ người khác biết chính mình tiểu thế giới tồn tại lại không sợ người khác biết mời hoàn đại sĩ về sau trương lam vốn cho rằng chuyện này như vậy đã qua một đoạn thời gian kỳ thật trương lam cũng có muốn mời một lần bờ lưu nhưng nàng hiện tại ra ngoài lữ hành không có người biết rõ nàng vị trí hiện tại sở dĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhưng lại trương lam tại cho rằng tất cả mọi người chào hỏi tốt thời điểm ẹ gì cả cho trương lam phát một cái tin nhắn ẹ gì cả từ khi trương lam ngày đó cứu nàng về sau vẫn có chủ động liên hệ dù sao anh hùng cứu mỹ nhân là vĩnh hằng lãng mạn chủ đề chớ đừng nói chi là bị triệu nhược hàm trong miệng chuyện cổ tích tẩy nào ẹ gì cả đương nhiên ẹ gì cả chỉ là đối với trương lam rất có hảo cảm còn không không có nông cạn đến lấy thân báo đáp trình độ bộ kẽ mẩn thế giới nữ hai tử chọn lựa bạn trai chính là kén vợ kén chồng là mười điểm thận trọng trương lam nhận được ẹ、e、d ì c ả điện thoại nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này một mực cùng nàng trò chuyện rất tốt thế là đi ngay sệ l à đồn ct một chuyến cũng mời ẹ、e、d ì c ả tại sệ l à đồn đạo quán trương lam lại trùng hợp gặp được chính mình chủ nhiệm lớp lớn lên triệu nhược hàm liền cũng mời nàng cùng một chỗ đến nơi này hắn cuối cùng đem muốn tìm các cô gái đều tụ tập đứng lên lam tinh ban trưởng giáo hoa triệu nhược hàm bộ kẽ mẩn thế giới lần đầu gặp c ê n a máy bay sự kiện biết cấu h i ệ lệ l ệ n h như băng siêu năng nữ hoàng sắp g ì nạ đẩy ngã một nữ nhân đầu tiên yêu tinh vạ lệ g ì mỹ nữ hệ lịt pha hùa quán quân xỉn thị h ạ ngự tỷ nghiên cứu gia hoặc đại xì -sì. hương thơm thế giới sẽ là đồn đạo quán chủ ẹ g ì cả mỹ nữ thiên tài bồi dưỡng ra tổ kẹ mẩn b ờ dơ đờ xù xu g ì xuân manh dụ hoặc dô xạ nhà bên tươi mát tiểu muội hiệu đạ siêu năng thế gia đại tiểu thư cạnh lìn cuối cùng chính mình thu nuôi hai cái sinh đôi tỉ mội giam cùng gem các cô gái lần thứ nhất tất cả đều đoàn tụ ở cùng nhau tại tụ tập các cô gái về sau trương lam gạt giam giam bắt đầu bố trí tiệc sinh nhật trận toàn bộ biệt thự đều bị ăn mặc hết sức xinh đẹp trước biệt thự trong hoa viên c à n g là xây dựng lộ thiên tụ hội điểm một đêm này trẻ chén say x ư a sắp nổi nhưng giam giam lại không vui v á lệ gì trương lam đ á n g mặt một nữ nhân đầu tiên hai tỷ mội trong lòng hiểu rõ xin thi ạ cùng đại si các nàng dù sao cũng hơi suy đoán nhưng là nhìn xem đang không ngừng cùng sạp gì nạ làm quân rộ xạ nhìn xem đang không ngừng cùng c á i lỉn tỉ thí gì sạp gì nạ nhìn xem nhìn thẳng lấy sạp gì nạ dò xét chính mình hẹ di cả nhìn lại hẹ di cả bên người triệu nhược hàm triệu nhược hàm lại một mặt sùng bái và hướng tới nhìn xem éo lệ mà éo lệ thì là cùng sê zê na tại thân thiết trò chuyện cái gì sê zê na thì là nhìn xem x ỉ n thi ạ bởi vì x ỉ n thi ạ rất manh lẹ lưới đang thưởng thức một cái chương làm đặc chế kem ly một màn này thật có thú thế nhưng là giam gem lại phát điên người ca ca này có phải hay không cũng quá hội thông đồng người trở về tiểu thế giới chỉ cần là tại bổ kẹ mẩn thế giới bất kỳ địa phương nào cũng là một cái ý niệm trong đầu có thể trở về tiểu thế giới nữ hải từ nơi nào tiến vào tiểu thế giới trở về bổ kẹ mẩn thế giới chính là chỗ nào trừ phi trương lam mang theo nữ h à i đi mặt khác địa phương như vậy nàng thối lui ra vị trí hội đổi thành trương lam mang sự xuất hiện của nàng vị trí trương lam từ nơi nào biến mất liền có thể xuất hiện ở đâu nhưng nếu như hắn tiến vào tiểu thế giới sử dụng sau này tọa độ không gian đi địa phương khác như vậy phía trước vị trí kia liền không thể dùng Trương 400, Trương lam, có nước nóng, tắm trung thị tỉ tỉ, cái này, kem ly ăn thật thị nước hướng nóng, không? năm. Xìn này ăn ngon lìn xìn Lam, ly sao? kem có cái Cái xôi hỏi. ạ ạ do Thật sự là xin ỉ n thị h ệ thị ạ trạng i ăn kem ly t á quá ta. Cái i quên lìn cùng xỉn ta. t h a nguyên hiện n ế t tính một thế sao địa khu cùng ở và địa xỉn xa. nộ cùng nộ cũng không tính quá xa. Mà hai nữ nhân này, khu khu cách hai cái và Mà qua kèm lực lớn l nhất h ấ tại tộc đ tiểu t hoàn ư thư, thư, một môn môn nộ tộc nhất tiểu tiểu tự biết. thị tại cái cũng đại gia đại đại nhiên hiện là là và ở danh danh nhận xỉn địa khu h Ừ, toàn không có hề lịt phùa quán quân phong thái từ trong lô mũi phun ra hai chữ ứng phó rồi một lần cái lịt chỉ lo điên cuồng ăn kem ly bất quá trong lòng của nàng lại là xuất hiện một cái cùng t r ư ơ n g l a m tướng mạo giống nhau như lúc tiểu hòa nhi bắt đầu điên cuồng trà đạp nhờ ngươi có thể làm ra ăn ngon như vậy kem ly nhưng vẫn không có biểu hiện đánh chết ngươi mỗi một lần trương lam chế luyện kem ly tựa hồ cũng hội tiến bộ thân làm kem ly khống xìn t h ị ạ hoàn toàn trầm mê trong đó thiếu thêm vài phần vương luyện nhiều hơn mấy phần lớn thuần chân gặp xìn t h ị ạ phần này bộ dáng cãi lìn cầm lấy một cái kem ly ăn một cái con mắt lập tức bắt đầu một đường nhỏ a n ngon hai chữ chiếm cứ c á i lìn đầu g ó c ân s ạ p d ĩ nạ gặp cái lìn bộ này biểu hiện nháy nháy mắt đồng dạng cầm lấy một cái kem ly sau đó học cái lìn dáng vẻ chậm rãi hưởng thụ đứng lên trong đôi mắt là cũng là nhiều hơn một phần sáng tỏ s ạ p d ĩ nạ đi tới t r ư ơ n g lam tiểu thế giới về sau không có bùng nổ rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì gặp được c á i lìn một cái nữ h à i tử cùng tự có một dạng cường đại siêu năng lực còn có danh môn đại tiểu thư thục nữ biểu hiện s ạ p di nạ một cái liền đem cái lìn lúc trước đồng loại của mình cùng t r ư ơ n g lam một dạng tồn tại đương nhiên t r ư ơ n g lam đối với s ạ p di nạ mà nói là đặc thù là độc nhất không người không thể thay thế tồn tại chư bỏ cái lìn cho rằng s ạ p di nạ còn có một cái không nguyên nhân tức giận cái kia chính là s ạ p di nạ tỉ tỉ bị chỉ ăn kem ly cái này sâu nướng cũng ăn thật ngon ngươi tới nếm một chút a còn có cái này bánh ngọt cũng không tệ là s ụ di tỉ tỉ tay nghề a như vậy sẽ có thức ăn ngon như vậy s ạ p di nạ tỉ tỉ coi chừng tóc muốn đụng phải bơ l a o cho ngươi bay s ư ở n g tại sạp di nạ bên người rồ xạ phi thường nhiệt tâm tại chỗ giống giống t h thầm nhưng là sạp di nạ nhưng không có đối với người khác lạnh lùng như vậy hoặc là trực tiếp một cái niệm lực c ồ n phở xỉ ẩn liền đem rồ xạ trở thành con dối rồ xạ như tâm xưa nay chưa thấy để cho sạp di nạ rất ưa thích s ạ p di nạ cùng rồ xạ tựa như có mạnh loại số mệnh an bài duyên phận đồng dạng ở nhìn thấy đối phương lập tức thật giống như có thể trở thành đối phương bạn thân lạnh như băng siêu năng nữ vương dây xuẩn manh xấu bụng rụ hoặc hoàn mỹ trở thành một cái tổ hợp đương nhiên đây chỉ là sưởi ấm lòng người hữu nghị hai cái trong lòng nhất có hảo cảm xích vẫn là trương lam trương lam nhìn xem một màn này có chút vui mừng sạp di nạ gặp được r ổ xạ tính cách phương diện có lẽ sẽ có càng lớn cải biến chỉ hy vọng không nên đem xấu bụng bản sự cũng học liền tốt mà một bên hiệu đã nhìn xem rổ xạ đối với sạp di nạ nhiệt tình ngạch bộ dáng khó chịu nhất miệng thầm nghĩ hử thực sự là nhựa v ợ lặt tịp tỉ tị m ộ i t ì n h có thể rổ xạ giả vi mật nếu như trương lam biết rõ hiệu đạo ý nghĩ nhất định sẽ nói cho nàng không rổ xạ nhất định đều không giả bởi vì chỉ có chân mật mới có thể coi trọng ngươi coi trọng nam nhân hiệu đ ã cho hiệu đ ã bên người ẹ、e、gì cả đưa qua một chuỗi cánh gà nướng cảm ơn ẹ gì cả h i ệ u đạ sẽ tới hai người cười nói hai người ở chỗ này kết làm hảo bằng hưu mà hết thể này nguyên nhân cũng là bởi vì ăn n ư ớ n g cái gì cũng chỉ cần muốn một thứ mà thôi